Trưng một bàn tay c h â n áp tại hạ lý lưu tinh được người xưng là trung châu tứ công tử một trong không biết vị cô nương này phương danh theo đang rơi xuống trên lầu một lần như thế nào lý lưu tinh cười tủm tỉm nói trên mặt lộ ra tự tin tiếu dung hắn tin tưởng đối phương nghe được hắn thanh danh về sau chắc chắn sẽ không c ử tuyệt ngay cả bốn phía cái khác đều cảm thấy như vậy nữ tử này quả nhiên là thể chất đặc thù liền thiên tinh công tử đều kinh động đúng vậy a cũng chỉ có thể chất đặc thù mới có thể nhận thiên tinh công tử mời a có thể cùng thiên tinh công tử cùng phòng một lần cái kia thực sự là thiên đại vinh hạnh a nếu là thiên tinh công tử mời ta tốt biết bao nhiêu có nữ tử hoa si nói nhưng là hình nhi nói kém chút nhường bọn hắn đem đầu lưỡi cắn được ngươi là ai tranh thủ thời gian bỏ đi chớ cản trở lấy ta và phong ca ca ăn cơm hình nhi khe kêu một tiếng lý lưu tinh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống tới hắn như thế nào cũng không nghĩ đến hình nhi cự tuyệt hắn cự tuyệt dứt khoát như vậy mà lý do lại là ảnh hưởng nàng và cái gì phong ca ca ăn cơm phong ca ca là ai đơn giản đáng chết trong nháy mắt lý lưu tinh ánh mắt nhìn về phía đường phong sắc mặt â m trầm nói nàng nói là ngươi bằng không thì sao chẳng lẽ còn coi là nói là ngươi đường phong cười tủm tìm đáp lại lại kem chút nhường bốn phía người cười phun ra ngoài nếu như không phải trở ngại lý lưu tinh như thế bọn hắn đã trải qua muốn cất tiếng cười to nhưng vẫn là có người đem mặt nghẹn đỏ bừng vậy ngươi còn không mau c ú c đi đem vị trí nhường cho ta cũng không được soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân dạng này cô nương xinh đẹp là ngươi s ư ớ n g sao lý lưu tinh quát lạnh một tiếng ánh mắt vô cùng ấm lãnh a ý ngươi là ngươi s ư ớ n g đường phong dù bận vận đ ung dung hỏi nói nhảm ngươi có thể so với ta sao lý lưu tinh nói không sai ta là không thể cùng ngươi so hướng ngươi dạng này rắc r t rưởi ta làm sao sẽ cùng ngươi so thực không biết giống như ngươi mặt hàng là thế nào lên làm trùng châu tứ công tử đường phong sắc mặt cũng chìm xuống tới nói cái gì tiểu tử này dám như thế nói chuyện với thiên t i n h công tử song hắn xong dạng này nói chuyện với thiên tinh công tử h ắ n chết định không ai có thể cứu h ắ n thực sự là chỗ man di mọi d ợ có ai không tại chính mình một mẫu ba phần đất trên có thể là thiên tài nhưng là đi tới trung châu đây tính toán là cái gì quá mức tự đại coi là dựa vào một cái thể chất đặc thù nữ tử thì có dùng à quá ngây thơ thiên tinh công tử thế nhưng là đã sớm đạt tới linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong thậm chí nghe nói vừa đến thập nhị cấp võ kỹ đã có mười một môn tu luyện tới cơ cảnh có thể xưng ơ khủng bố a đường phong nói gây nên một mảnh chấn động ha ha ha tiểu tử ngươi biết không làm ngươi nói ra lời nói này thời điểm ngươi vận mệnh đã định trước hôm nay muốn để ngươi rõ ràng nhận biết được ngươi và chân chính thiên tài ở giữa tranh lệ h lý lưu tinh giận quá mà cười bước chân đặt mạnh một chỉ điểm ra một đạo tinh quang tại đầu ngón tay ngưng tụ hướng về đường phong điểm tới ngươi Thực rất phiền. một tiếng khép đ ê u vang lên theo sát là được tiếng kiếm reo h i n h nhi trường kiếm ra khỏi vỏ mang theo một đạo thất thải chi quang đánh về phía lý lưu tinh quanh một tiếng tinh quang cùng thất thải quang mang c h ố c rượu h i n h nhi cùng lý lưu tinh thân thể đều là chấn động cân sức ngang tài bất quá h i n h nhi dụng binh khí mà lý lưu tinh không có thi triển binh khí h i ệ n nhiên là lý lưu tinh càng mạnh h i n h nhi tại tu vi ăn thiệt thòi bây giờ hay là linh biến c ử u trọng trung kỳ kém một chút đạt tới linh biến c ử u trọng hậu kỳ h u y n h nhi ngươi không sao chứ đường phong trong mắt sát cơ loay lên hỏi phong ca ca không có việc gì h u y n h nhi lắc đầu nói tiểu tử ngươi liền trốn ở nữ nhân đằng sau sao h ừ bất quá là một cái dựa vào nữ nhân nhuyễn đản mà thôi nhìn thấy h u y n h nhi xuất thủ lý lưu tinh ghen ghét trong mắt hỏa diệm vỡ ra phẫn nộ quát có đúng không ngươi nghĩ để cho ta xuất thủ vậy ta liền thỏa mãn ngươi đường phong đứng dậy một bước bước ra đứng ở lý lưu tinh đối diện v r e i n đường phong trên người khí tức đột nhiên buộc phát ra tiếp lấy đấm ra một q u y ề n một q u y ề n này ẩn chứa quy tắc cộng minh c h i lực lại đem một thân một thân sức mạnh thân thể toàn bộ bộ c phát một đấm xuất ra không gian chấn động quán rượu lay động một cố vô cùng đáng sợ áp lực tác dụng tại lý lưu tinh trên người tràn ngập tại tất cả mọi người trên người trong nháy mắt tất cả mọi người cảm giác trên núi ép một tòa ước vạn cân nặng cự sơn không thể ngăn cản lý lưu tinh con ngươi đột nhiên đ ặ p lớn trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được buộc phát toàn lực một cái chiến kiếm toàn thân tinh quang thôi sán hướng về đường phong đánh tới vê anh ánh sao đầy trời bị đường phong một quyền đánh nát mà lý lưu tinh thân thể đại trấn không khỏi hướng về sau rút lui thẳng đến một cái lui ra phía sau vài chục bước đâm vào quán rượu vách tường ngươi làm sao lý lưu tinh nhìn xem đường phong lên tiếng kinh hô ta để ngươi thấy rõ ràng ta đến cùng có thể hay không cùng người so ta và ngươi dạng này thiên tài ở giữa t r ê n h lệch rốt cuộc có bao nhiêu nhàn nhạt thanh âm truyền ra đường phong một bước bước ra trên người khí tức lần thứ hai bạo tăng gấp bốn lần kiếp thần kính vê anh một trưởng hướng về lý lưu tinh ép đi làm sao sẽ phát hiện đường phong khí tức lần thứ hai tăng vọt lý lưu tinh đơn giản dọa toàn thân phát run phát ra không thể tưởng tượng nổi giống to hắn liều mạng giả buộc phát toàn bộ lực lượng chém ra một đạo lóa mắt vô cùng tinh thần trùng sáng vọng tưởng ngăn trở đường phong bàn tay nhưng như thế nào ngăn trở đường phong bây giờ tu vi so trước đó cùng diệp vô đạo đại chiến thời điểm lại cường đại một đoạn tại tăng thêm hắn một cấp đến thập nhị cấp võ ký đều đã đạt tới c ự a cảnh có thể nói tùy tiện một loại võ ký tiện tay bóp đến uy lực cũng là mười điểm cường hãn hoang bàn tay vỗ xuống tinh thần chi quang trôn vùi áp lực thật lớn trùng điệp đánh vào lý lưu tinh trên người Đụng! lý lưu tinh căn bản ngăn cản không nổi trực tiếp quỳ trên mặt đất đầu gối đụng tại trên mặt đất phát ra một tiếng to lớn tiếng oanh minh cả tòa quán rượu đều ở lăng lư phốc phốc một ngụm máu tươi từ lý lưu tinh trong miệng phun ra nhưng hắn không lo được điên cuồng kêu to lên vô tận khuất nục tràn ngập hắn trong lòng vừa mới hắn còn tự tin vô cùng đứng ở đường phong trước mắt một bức cao cao tại thượng nhìn xuống đường phong bộ dáng còn nói đường phong căn bản không cách nào so muốn để đường phong biết do hắn và chân chính thiên tài ở giữa tranh lệ nhưng là hiện tại hắn lại tại trước mặt mọi người bị đường phong một bàn tay đập quỳ xuống tới hắn trước đó nói chuyện qua giống như một bàn tay một cái tắt tại hắn trên mặt đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn hắn cuồng hống trên người tinh quang muốn cuồng bạo điên cuồng ràng co hét lớn tiểu tử ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi à. nhưng theo tới chính là đường phong càng thêm lực lượng cuồng bạo vê anh đường phong bàn tay lại là đè ép lý lưu tinh têu thảm liền quỳ đều quỳ không được trực tiếp nằm dạp trên mặt đất trên tửu lâu người trực tiếp liền sửng sốt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mặc cho ai cũng không nghĩ đến thế hệ trẻ tuổi cơ hồ vô địch lý lưu tinh tại đường phong trong tay không có mảy may sức hoàn thủ trực tiếp bị một bàn tay đập vào trên mặt đất chương bảy trăm lẻ hai thiên tài tụ hội lý lưu tinh đây chính là tiên thiên linh thể a bất kể là tu vi hay là võ kỹ đều nhanh không sai biệt lắm đạt tới linh biến đỉnh phong a nhưng là tại đường phong trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có cái kia đường phong là dạng gì yêu nghiệt chỉ ngươi dạng này g mặt hàng còn một bức cao cao tại thượng bộ dáng thực không biết ngươi cái nào đến tự tin cút đi đường phong tay k h ẽ động nguyên lực c u ố n một cái trực tiếp đem lý lưu tinh từ quán rượu cửa sổ ném ra đám người mơ hồ còn nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng vật nặng v à chạm mặt đất thanh âm tất cả mọi người cảm giác gương mặt l ắ p một cái giống như bản thân mặt cùng mặt đất tiếp xúc thân mật một cái quá điên cuồng quá hung tàn trung châu tứ đại công tử một trong lý lưu tinh thế mà bị đánh thảm như vậy tại trước đó có ai có thể nghĩ đến đồng thời bọn hắn đối đông bộ thập tam châu ấn tượng cũng triệt để đổi mới giờ phút này cái kia vốn là cảm thấy là một cái chỗ man di mọi d ợ đông bộ thập tam châu lúc này lại thay đổi thần bí khó lường thay đổi sâu không thể được lên không thấy được liên tục xuất hiện thanh niên cao thủ một cái so một cái biến thái sao đặc biệt là những thiên hà c ử u châu đó thanh niên trong miệng tràn đầy đắng c h á t dĩ vãng bọn hắn cùng đông bộ thập tam châu nổi danh thậm chí còn mạnh một chút lúc này một so còn k é m xa a ngươi chờ ta ngươi chờ ta ngoài cửa sổ vang lên cuồng loạn gầm thét sau đó dần dần đi xa đường phong cười một tiếng không sao cả để ý cố thanh phong về tòa bốn người có ăn uống lên mà trên t i ể u lâu những người khác chậm rãi rút đi mà liên quan tới lý lưu tinh bị đánh nằm bẹp một chuyện cũng như như cuồng phong quét sạch thiên hỏa thành rất nhiều người sau khi nghe được phản ứng đầu tiên chính là trận mắt hốc mồm bởi vì thực sự quá khó có thể tin đường phong mấy người ăn uống no đủ về sau liền xuống quán rượu tiếp tục đi dạo lên về sau mấy người đi một chuyến thiên hỏa thành phường thị thiên hỏa quốc phường thị so đường phong gặp qua bất kỳ một cái nào phường thị còn muốn lớn hơn thậm chí giống như là một tòa đại thành đồng dạng phồn hoa vô cùng ở chỗ này đường phong rất thuận lợi đem trên người tất cả không dùng được linh khí võ kỹ công pháp các loại toàn bộ bán sạch kỳ thật đường phong bây giờ cũng không thiếu linh thạch bởi vì không lao giới chỉ mở ra sau khi bên trong nguyên thạch số lượng kém chút sáng m g ủ đường phong mắt mặc dù dựa theo không lao nói năm đó hắn vì là đối kháng chớ chú làm rất nhiều bố cục chuẩn bị đại bộ phận tài phú chân bảo dùng hết nhưng dù sao cũng là chân vũ cảnh cường giả còn lại t à i phú cũng đầy đủ kinh người có thể nói đường phong bây giờ là một cái chân chính phú hảo từ hắn tu luyện đến nay cho tới bây giờ nguyên thạch không có rộng như vậy dù qua từ phương thị đi một vòng đám người từ trong phường thị mua một chút dùng đến đồ vật liền trở lại chỗ ở ban đêm thời điểm long tĩnh cùng tôn diễm hai vị thái thượng trưởng l a o cũng trở về chỗ ở cũng mang đến tin tức mười ngày sau thiên cổ hoàng triều đem mang theo bốn mười tám châu thiên tài xuất phát tiến về thiên cổ hoàng triều đô thành thiên cổ hoàng đô nay mười ngày ngay tại nơi này chờ đợi nếu không có việc gì làm mấy người liền tu luyện ngẫu nhiên đường phong sẽ b ổ i tiếp hinh nhi khắp nơi dạo chơi mà lý lưu tinh lúc trước kêu gào lợi hại nhưng là không gặp có động tính gì cái này cũng bình thường lý lưu tinh thế lực sau lưng mặc dù cường đại chính là như đoạn tình nhai như thế lục cấp thế lực bên trong bá chủ nhưng cũng không tại thiên h ỏ a thành phụ cận khoảng cách thiên h ỏ a thành vô cùng xa xôi huống hồ hiện tại đông đảo thế lực tề tụ hán thế lực sau lưng cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ bằng không thì chính là chọc mọi người giận thậm chí sẽ ảnh hưởng lý lưu tinh tại thiên cổ hoàng triều sứ giả trong suy nghĩ ấn tượng hai cái người trẻ tuổi quyết đấu đánh không lại sau láo bối nhân vật xuất thủ đương nhiên sẽ lưu lại không tốt ấn tượng rất nhanh năm ngày thời gian thoáng một cái đã qua mà lúc này tiểu tử lại xuất hiện biến hóa kinh người hắn trước đó cả ngày nằm ngáy ho ho gần nhất trên người kết thành một cái tử sắc viên cháo đem hắn bao phủ tại bên trong giống như là một cái tử sắt trứng dựa theo kinh nghiệm tiểu tử đây là muốn tiến hóa tiểu tử đã là linh biến đ ỉ n h phong nếu là tiến hóa cái kia không phải thông huyền trị cảnh đường phong vô cùng chờ mong chuyên môn mua một cái đỉnh cấp nuôi thú túi đem tiểu tử bỏ vào còn may là tại trung châu tại vân châu hoặc là thạch châu nói như thế đỉnh cấp nuôi thú túi chưa hẳn có thể mua được c h ọ n vẹn hoa đường phong hơn một nghìn vạn nguyên thạch ngân nguyệt công chúa đem tại hai ngày sau tại ngân n g u y ệ t hiên tổ chức thiên tài tụ hội đến lúc đó mười bốn mười tám châu thiên tài tệ tụ cộng đồng nói võ luận đạo một ngày này một đầu tin tức chuyển r a chấn kinh tất cả mọi người ngân nguyệt công chúa Trung châu không thể tranh Châu luận không đây ệ nhất thiên tài, thiên tư kinh thế, xinh đẹp song. Liền xem như Trung thế, h tài, tư xem đẹp vô c u đều u không hạ phong. công nổi tiếng người nói, Ngân n g ai cam đại bái bị tứ tử, Có ệ Nguyệt t thậm thể là trừ bỏ thiên cổ châu bên ngoài, 48 châu mạnh nhất một trải Công Chúa chí có cổ châu châu có Công Chúa bên ngoài, mạnh người, người phỏng đoán, Ngân là bỏ đã quả a bước c vào thông huyền tri n h Đây quả thực khủng bố bởi vì ngân nguyệt công chúa cũng chỉ là t r ư ừ n g hai mươi tuổi niên kỷ tại dạng này niên kỷ bước vào thông huyền tuyệt đối là kinh người một kiện sự tình thiên phú như vậy coi như đang là thiên cổ châu đều tính cả là thiên tài dạng này thiên tư nhân vật tuyệt thế nhưng ở thiên cổ thánh viện tổ chức trước đó tổ chức bốn mươi tám châu thiên tài tụ hội cộng đồng nói võ luận đạo tự nhiên hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt thiên tài tụ hội làm sao sẽ bình tĩnh phát sinh va chạm là không thể tránh được sự tình có thể nói như vậy n à y bằng với là bốn mười tám châu thiên tài tại thiên cổ thánh viện tổ chức trước đó sớm bắt đầu cạnh tranh đường phong bọn hắn nghe nói về sau cũng là rất cảm thấy hứng thú hẹn xong hai ngày sau cùng đi ngân nguyệt hiên nhường đường phong mừng rỡ là một ngày sau đó đường phong tu vi thuận lợi đột phá đạt tới linh biến c ử u trọng hậu kỳ mà hình nhi cũng là được đường phong ảnh hưởng nửa ngày sau cũng thuận lợi đột phá đạt tới linh biến c ử u trọng hậu kỳ hai ngày thời gian ngay mắt liền tới. Một ngày này, vô số thanh niên, hướng về một cái phương hướng dũng manh lao tới. Cái hướng kia, chính là Ngân Nguyệt Hiên. Ngân Nguyệt Công chúa tiếp khách nơi.、Làm、đường phong bọn hắn đi tới thời điểm, có chút đưa mắt nhìn nhau, bởi vì người thực sự quá nhiều, có thể dùng người đông nghìn nghịt hình dung. lao kia, Chúa đưa mắt Một một Làm điểm, mắt tới. tới. tiếp tới thời chút thực thể là cái Cái đi bởi về vô vì số sự khách có có quá để lần này ngân nguyệt công chúa tổ chức thiên tài tụ hội bị rất nhiều người trẻ tuổi xem là một cơ hội một lần chứng minh bản thân cơ hội có ít người trong lòng rõ ràng bọn hắn tại thiên cổ thánh viện đoán chừng rất khó lưu danh nếu có thể ở bốn mười tám châu lưu lại thanh danh một khi thành danh đó cũng là tốt trừ số ít người bên ngoài rất nhiều người đều rất kích động cùng thần trương nguyên một đám chiến ý trung tiêu nhưng là một thanh âm chuyên gia lại giống như là một gáo nước lạnh tưới vào rất nhiều người trên người tu vi không vào linh biến cựu trọng không thể tiến vào đồng thời không có ngưng luyện ra hậu thiên chi thể cũng không thể tiến vào vừa đến hùng hậu thân ảnh thứ ngân nguyệt hiên cửa ra vào vang lên cái gì không có đạt tới linh biến c ử u trọng không có cô động hậu thiên chi thể không thể tiến vào vậy ta không phải là không thể tiến vào thực sự là một chuyến tay không yêu cầu này cũng quá cao a có thể hay không thả nhẹ một chút ta có người hô liền hậu thiên chi thể cũng không thể cô động thành công tính cái gì thiên tài còn muốn đi vào thực sự là nằm mơ có người khinh thường kêu lên lập tức hiện trường một mảnh ầm ĩ chương 703, n g â n nguyệt hiên hiện trường ầm ĩ khắp trốn nhưng là ngân nguyệt công chúa đã trải qua buông lời đám người cũng biết không đùa dù sao nhân số quá nhiều hay là toàn bộ đi vào nói không biết có bao nhiêu người rất nhiều người cũng là ôm xem náo nhiệt tâm tư ở chỗ này có một khối đo linh thạch các ngươi chỉ cần đưa vào nguyên lực liền có thể đo các ngươi tu vi cùng thể chất ngân nguyệt hiên cửa ra vào âm thanh kia văng lên ta tới a có người đi đầu đi đến lập tức thì có một đạo ngân s ắ c quang mang chớp rượu mà lên ngân s ắ c quang mang đại biểu hậu thiên chi thể thông qua tiếp tục âm thanh kia nói có ít người thở dài biết mình khẳng định không được liền thối lui đến một bên những tu vi đó cùng thể chất đều đạt tới n h a u n h a u tiến lên bắt đầu khảo thí nguyên một đám bắt đầu khảo thí có thể hợp cách người nhao n h a u tiến vào rất nhanh đường phong bốn người cũng đi tới cửa cố thanh phong cùng long huyên phân biệt đem nguyên lực đưa vào đo linh thạch tốt nhất lập lọe lên ngân s ắ c quan g mang thông qua phụ trách giám sát trung niên đại hàn nói tiếp lấy đến phiên hình nhi nàng đem tay nhỏ đặt ở đo linh thạch bên trên tiếp lấy một đạo sáng trói quan g mang chớp rượu mà lên hơn nữa cái này quan g mang không phải ngân s ắ c mà là kim hoàng sắc kim hoàng sắc quan g mang vừa ra hấp dẫn vô số đạo ánh mắt kim hoàng sắc quan g mang đó là thể chất đặc thù xuất hiện thể chất đặc thù người kia là ai tốt mỹ nữ tử hơn nữa còn là thể chất đặc thù đến từ chỗ nào không biết à trước kia chưa bao giờ thấy qua giống những cái kia thanh danh rất cao thể chất đặc thù thì không cần k h ả o thí nàng này xem ra không có danh tiếng gì chung quanh nguyên một đám chấn kinh nghị luận trước mấy ngày mặc dù tại trên tửu lâu đánh nằm bẹp lý lưu tinh náo ra không nhỏ động tĩnh nhưng là thực sự được gặp bọn hắn cũng không có nhiều người bởi vì lúc trước trên tửu lâu người cũng liền nhiều như vậy căn bản là không có cách cùng hiện trường đánh đồng với nhau tại đám người trong tiếng nghị luận đường phong đi đi lên đưa vào nguyên lực một đạo ngân sắc quang mang vọt lên không có gây nên bất luận cái gì chấn động chỉ có hai người cảm giác phi thường kinh ngạc cái kia chính là cố thanh phong cùng long h u y ề n bọn hắn lúc đầu coi là đường phong là tiên thiên linh thể không nghĩ tới không phải không phải tiên thiên linh thể thế mà cũng có thể cường đại đến loại kia cấp độ bọn hắn lập tức đối với mình tràn ngập lòng tin ngân s á c quan g man g sao đường phong mỉm cười bất quá hắn bản thân rõ ràng chiến thần chi thể mặc dù cường đại nhưng xác thực không phải tiên thiên linh thể là dựa vào hắn hậu thiên tu luyện được hay là thuộc về hậu thiên chi thể phạm vi chỉ là so phổ thông hậu thiên chi thể mạnh rất nhiều mà thôi khảo thí thông qua bốn người thuận lợi đi vào ngân nguyệt hiên ngân nguyệt hiên phi thường to lớn rộng lớn chiếm diện tích ngàn mẫu như một cái thành nhỏ đồng dạng nghe nói nơi này lúc đầu không gọi ngân nguyệt hiên là bởi vì ngân nguyệt công chúa ưa thích nơi này nơi này mới đổi tên là ngân nguyệt hiên ngân nguyệt hiên bố trí mười điểm trang nhã đặc biệt là đủ loại đủ loại hoa nhiều loại hoa giữa lẫn nhau cách lẫn nhau phối hợp xinh đẹp không tầm thường tươi mát tự nhiên như chỗ tại r ừ n g rậm bên trong đặc biệt là thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có một cái tuổi trẻ thị nữ đứng thẳng vì là bọn hắn chỉ đường theo thị nữ chỉ điểm mấy người rất nhanh đi tới một khối to lớn trên đất trống đất trống rất rộng lớn bốn phía che kín cái bàn chỉ để lại trung gian một khối đất trống lúc này vị trí bên trên đã trải qua ngồi rất nhiều người nhìn sơ một chút không dưới hai trăm người đồng thời người còn tại không ngừng tăng nhiều có h i n h là các ngươi lúc này cố thanh phong nhìn thấy mấy cái người trẻ tuổi tiến lên chào hỏi cố h i n h nguyên lai là ngươi nghe nói ngươi đi đoạn tình ai trong đó một chàng thanh niên đứng dậy ôm quyển nguyên lai bốn người này cũng là đến từ đông bộ thập tam châu thiên tài c ù n g cố thanh phong nổi danh vì là đông bộ thập tam châu thập đại thiên tài một trong lần này xuất hiện ở nơi này hiển nhiên cũng là tham gia thiên ngữ cổ thánh viện chiêu sinh mấy vị này là người thanh niên kia nhìn về phía đường phong mấy người hỏi cho các ngươi giới thiệu một cái cái này một vị là được ta vị hôn thê đoạn tình nhai thánh nữ long huyên vị này là được đoạn tình nhai thánh nữ diệp h i n h còn có vị này là diệp h i n h thánh nữ k a k a đường phong nguyên lai là đoạn tình nhai hai vị thánh nữ tại hạ q u ố c du lục tại hạ lục xuyên hải minh phương bốn người khác n h a u n h a u ôm quyển tự giới thiệu diệp hinh cùng long h u y ề n mặc dù tại đông bộ thập tam châu cực kỳ nổi tiếng nhưng là thấy qua các nàng lại không có bao nhiêu sau đó nhìn về phía đường phong ánh mắt lướt qua vẻ tò mò nói t r ư ớ c mấy người thiên hỏa thành có chuyên môn nói chúng ta đông bộ thập tam châu ra một tuyệt thế thiên tài mấy chiêu c h ấ n áp trung châu tứ đại công tử một trong lý lưu tinh không biết phải chăng là là chính là đường huynh gây nên cố thanh phong đáp trả nguyên lai là đường huynh ta đông bộ thập tam châu rốt cục ra một tuyệt thế thiên tài chư vị mời ngồi cốc du lục nhãn tình sáng lên ôm quyền sau đó mời đường phong mấy người nhập toạ cái kia đa t ạ đường phong mấy người không có cự tuyệt cùng là đông bộ thập tam châu ngồi cùng một chỗ cũng tương đối thân thiết một chút kỳ thật cái khác địa phương cũng là như thế cùng một khu vực đồng dạng cũng sẽ ngồi cùng một chỗ sau khi ngồi xuống tám người liền trò chuyện giết thì giờ thời gian trôi qua người cũng càng ngày càng nhiều t r ầ m rãi nhân số vượt qua bốn trăm người tới gần năm trăm người mới không có người tiếp tục tiến đến gần năm trăm người những cái này cũng có thể là tu vi linh biến c ử u trọng trở lên ngưng luyện h ậ u thiên chi thể thiên tài mà đông bộ thập tam châu chỉ có bọn hắn tám người mà thôi chủ nếu là tới gần thiên cổ châu mấy cái lục địa nhân số nhiều nhất như trung châu nguyên châu long châu mà đường phong bọn h ắ n phụ cận có cũng ngồi đầy người các ngươi nhìn trung châu nguyên châu long châu thật tốt mạnh à trung châu một cái châu thì có vượt qua một trăm người tiến đến có thể không phải à còn có nguyên châu cùng long châu đó cũng là gần một trăm người ba cái lục địa nhân số liền vượt qua cái khác bốn mươi năm cái đại châu hơn nữa trung châu ngân n g u y ệ t công chúa nguyên châu kiếm vô song long châu long đẳng danh xưng bốn mười tám châu mạnh nhất ba người ai chúng ta vân dương lục châu cũng mới tiến đến ba mươi hai người mà thôi mao huynh ngươi không thể tự coi nhẹ mình ngươi xem một cái đông bộ thập tam châu còn có thiên hà cửu châu đó mới là thảm chỉ có một chữ số mà thôi mười người không đến vậy làm sao có thể so sánh những cái k i a chỗ man di mọi d ợ mà thôi đông bộ thập tam châu có thập tam châu lại bình quân một cái châu một chỗ đều không có, có thể thấy được có bao nhiêu kém ta xem không chỉ có nhân số ít thực lực càng kém đoán chừng chính là đến tham gia náo nhiệt mà thôi bên cạnh nghị luận nhường cốc du lục bọn hắn sắc mặt tái nhợt đáng giận bọn hắn cắn răng nhưng không cách nào phản bác cái gì bởi vì đông bộ thập tam châu thực lực xác thực rất kém cỏi ấy nói đến đông bộ thập tam châu trước mấy ngày giống như toát ra một cái cường nhân mấy chiêu c h ấ n áp lý lưu tinh cái này ta cũng nghe nói nhưng ta cho rằng đó là truyền ngôn mà thôi c h u y ề n ngôn đều sẽ bị khuyết đại ta cho rằng người kia có lẽ thực lực thực rất mạnh có thể thắng lý lưu tinh nhưng tuyệt không có khả năng mấy chiêu liền có thể chấn áp lý lưu tinh không sai c h u y ề n ngôn không thể tin c h u y ề n quá mức khoa trường bất quá đông bộ thập tam châu lần này có lẽ thực ra một cái không sai thiên tài nhưng các ngươi không nên quên lý lưu tinh mặc dù mạnh nhưng ở bốn mươi tám châu bên trong hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào mười vị trí đầu mà thôi chương bảy trăm linh bốn thiên tài đại chiến không sai mười hạng đầu bên trong sắp xếp phía trước sáu vị mới là khủng bố mới là bốn mười tám châu mạnh nhất một nhóm thiên tài cũng là chúng ta bốn mười tám châu có tư cách cùng thiên h ã n cổ châu thiên tài tranh phong hy vọng cái kia đông bộ thập tam châu kỳ tài còn kem xa t r u n g quanh tiếng nghị luận cốc du lục bọn hắn sắc mặt rất không dễ nhìn nhưng là chỉ có thể lạnh rên một tiếng không có lý do gì phản bác kỳ thật bọn hắn mặc dù khó chịu nhưng là không thể không tán đồng những người kia cái nhìn bọn hắn cũng cho rằng đường phong mấy chiêu nhẹ nhõm chân áp lý lưu tinh hơn phân nửa là truyền ngôn khuyết đại có thể thắng đã là không sai đường phong uống rượu chỉ là cười cười những cái này hư danh kỳ thật hắn cũng không thèm để ý tiếp theo ánh mắt của hắn không khỏi bị ba cái tuổi trẻ thân ảnh hấp dẫn lấy hai nam một nữ thứ ngân nguyệt hiền chỗ sâu mà đến bọn hắn vừa đến thời điểm toàn trường đột nhiên yên tĩnh xuống tới bên trái một người một thân giữ mình kiếm khách trường bảo gọn gàng hán dáng người thon d à i tóc dài tùy ý dối tung mục tiêu nếu lang t ì n h song mi như kiếm xem xét chính là nhân trung chi long phía bên phải một người dáng người rất đúng hùng vĩ người mặc hát sắc dao long bảo tùy ý hành tẩu đã có một cỗ hung sát chi khí lan t r ẳ n g ra khiến người chú mục nhất là trung gian một vị một thân ngân sắc váy dài dáng người h i ể u điệu dung mạo t u y ệ t mỹ kỳ lạ nhất là nàng có một đầu tóc dài màu bạc dưới ánh mặt trời phi thường l o a mắt thông qua bên cạnh nhất thiết nói nhỏ đường phong đã trải qua đoán ra ba người thân phận ngân nguyệt công chúa kiếm vô song long đẳng bốn m ư ờ i tám châu mạnh nhất ba người bất bại truyền thuyết có thể cùng thiền cổ châu thiên tài tranh hùng nhân vật ngân nguyệt công chúa đi tới nhất phía trên trong trẻo thanh âm truyền khắp toàn trường hôm nay phi thường cảm tạ chư vị có thể đến đây cổ động ngân nguyệt cảm kích vạn p h ầ n chư vị đến đây có thể toàn tâm nói võ luận đạo tỉ thí với nhau xác minh năm năm một lần thiền cổ thánh viện t r i ề u sinh lập tức phải bắt đầu ngân nguyệt cũng hy vọng chúng ta bốn mười tám châu có thể lấy được thành tích tốt ngân nguyệt công chúa sau khi nói xong liền trở lại ngồi xuống dưới trên sân vài trăm người lẫn nhau nhìn một chút trong lúc nhất thời không có người động qua hồi lâu mới có một người phi thân mà lên hướng về bốn phía liền ô m quyền nói vân xuyên bắc châu trương thanh còn mời vị bằng hưu kia chỉ giáo phượng sơn ngũ châu lục xuyên đến đây thỉnh giáo một cái thân ảnh bay đi lên mời lập tức hai người liền ôm quyền liền đại chiến hai người tu vi đều ở linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong cô động hậu thiên chi thể ở đây trên mọi người bên trong xem như yếu nhược một nhóm kia cho nên hai người lựa chọn ngay từ đầu đọc thủ bởi vì bọn hắn biết rõ càng đi về phía sau xuất thủ khả năng càng mạnh đến lúc đó liền không tới phiên bọn hán hai người thi triển toàn lực đánh phi thường kịch liệt kinh khí bắn ra bốn phía cũng may mặt đất có khắc trận v ă n ngăn trở công kích bằng không thì lời nói mặt đất đều m u ố n đánh n ư ớ c giao thủ mấy chục chiêu cuối cùng phượng sơn ngũ châu lục xuyên thắng qua một bậc lấy một chiêu thắng hiểm phượng sơn ngũ châu tương đối gần trung châu nguyên châu các đại châu tất cả chỉnh thể thực lực xem như tương đối mạnh lục xuyên thắng lợi về sau liền xuống đài vừa mới hắn tiêu hao rất lớn bất quá chờ một cái hắn nếu như muốn tái chiến cũng có thể lên đài phượng sơn ngũ châu tiền hải mời chư vị chỉ giáo tiếp theo phượng sơn ngũ châu lại có một thanh niên phi thân mà ra vân dương lục châu lưu khải đến đây một trận chiến tiếp theo vân dương lục châu một thanh niên tiến lên vân dương lục châu chính là ngồi đường phong phụ cận một mảnh khu vực người vừa mới thảo luận cũng là bọn hắn nhiều nhất phi dương chảo long phượng kích lập tức hai người thi triển toàn lực đại chiến cùng một chỗ lần này là vân dương lục châu lưu khải c à n g mạnh một bậc bất quá hắn thắng lợi về sau không có số dưới mà là tiếp tục tái chiến lập tức đã có người đi lên khiêu chiến hắn cứ như vậy nguyên một đám thanh niên thiên tài tiến lên đại chiến giống trung châu nguyên châu long châu cũng nhao nhao có cao thủ trên t r u n đại chiến càng ngày càng kịch liệt đường phong ngồi ở phía dưới vừa uống rượu một bên có chút hăng hái nhìn xem mặc dù những người này chiến lực cũng không thả trong mắt hắn nhưng đủ loại hậu thiên chi thể đủ loại kiểu dáng võ kỹ cũng là nhường hắn hoa mắt thấm tắc lấy làm kỳ lạ vê anh một tiếng oanh minh phát ra trên sân một cái vân dương lục châu thanh niên một trưởng đem đối thủ đánh bay lấy được thắng lợi cái này người thắng là vân dương lục châu một cái phi thường tuổi trẻ thiên tài chừng hai mươi tuổi có thể xưng tuyệt thế kỳ tài lúc này hắn tinh thần phân c h ấ n nhìn xem bôn phía một mảnh não n g h ệ sau đó xoay chuyển ánh mắt chuyển tới đường phong bọn hắn trên người lại chuyển tới thiên hà cửu châu bên kia nói thiên hà cửu châu bằng hữu còn có đông bộ thập tam châu bằng hữu làm sao không xuống đài luận bàn một phen đây cho đến bây giờ còn không có nhìn thấy các ngươi hạ tràng đâu Vân m ụ c nguyện ý thỉnh giáo vân mục liền ôm quyền lợi mặc dù khách khí nhưng thần thái tiêu căng một chút cũng không có khách khí ý tứ thiên hà cựu châu người còn có cốc du lục đám người sắc mặt đều âm chầm xuống tới vân mục đây là rõ ràng khiêu chiến ha ha ha vân mục ngươi thế mà khiêu chiến thiên hà cựu châu cùng đ ô n g bộ thập tam châu người ngươi không thấy được bọn hắn hết thẻ cũng không có mấy người bị ngươi khiêu chiến mấy lần há không phải muốn toàn quân bị diệt đúng vậy à ngươi chính là đổi một cái khu vực đi bọn hắn chỉ bất quá đến nhìn xem náo nhiệt mà thôi vân dương lục châu khu vực mấy cái thanh niên cười lớn tiếng nói cái khác khu vực người cũng nguyên một đám có chút hăng hái nhìn xem trên mặt đều lộ ra c h ở mong t i ế u dung làm sao không dám sao nếu như không dám cái kia coi như vân mục một mặt t i ê u căng nói ta tới chiếu cấu ngươi thiên hà cựu châu bên kia có một người thực sự nhịn không được hét lớn một tiếng đi vào giữa sân người là ai tại thiên hà cửu châu sắp xếp thứ mấy vân mục nhàn nhạt quét người kia một chút hỏi thiên hà cửu châu đoan mục minh tại hạ bất tài thiên hà cửu châu xếp hàng thứ hai a xếp hàng thứ hai ta cũng phải nhìn xem ngươi có cái gì bản sự ra tay đi vân mục thản nhiên nói tựa hồ không đem đoan mục minh để vào mắt ừ vậy thì mời chỉ giáo đoan mục minh sắc mặt khó coi hư lệnh một tiếng hướng đi lên kiếm quang đâm ra như một đầu thiên hà dâng trào hướng về vân mục phóng đi liên điểm ấy thực lực sao vân mục hư lệnh chiến đao liên cùng chém hai người đại chiến cùng một chỗ nhưng không đến hai mươi chiều đoan mục minh liền bị một chiêu đánh bay miệng phun màu tươi hoàn toàn không phải vân mục đối thủ đoan mục minh tu vi tại linh biến c ử u trọng hậu kỳ mà vân mục tu vi tại linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong hơn nữa vân mục võ kỹ cũng ở đây đoan mục minh phía trên đoan mục minh căn bản không phải là đối thủ ha ha thiên hà c ử u châu xếp hàng thứ hai cũng không gì hơn cái này vân mục cực kỳ phách lối kêu gào tiếp theo ánh mắt của hắn lại chuyển hướng đông bộ thập tam châu kêu lên thiên hà c ử u châu đều có người ra s â n các ngươi đông bộ thập tam châu đâu ai tới chỉ giáo một cái cốc du lục mấy người sắc mặt âm trầm cực kỳ nguyên một đám nắm chặt nằm đấm ta đi lên chiếu cố hắn cuối cùng cốc du lục cắn răng một cái đứng dậy dự định đi lên hay là để ta đi ngươi không phải đối thủ của hắn nói chuyện là hình nhi nhìn ra cốc du lục tu vi chỉ là linh biến cựu trọng hậu kỳ cùng đoan một mình tương đương căn bản không phải vân mục đối thủ chương bảy trăm lẻ năm thể chất đặc thù quyết đấu hình nhi thánh nữ cốc du lục xứng sở hắn biết do hinh nhi vì là thể chất đặc thù nhưng không biết hinh nhi tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào cho nên có chút do dự không có việc gì đường phong hướng về phía cốc du lục cười một tiếng sau đó đôi hinh nhi nói hinh nhi cẩn thận một chút phong ca ca yên tâm ứng phó hắn không cần mấy chiêu hinh nhi cười một tiếng mà mới xuất hiện trên người trước nhìn thấy thế mà trên tới là một cái như thế xinh đẹp nữ tử vân mục mắt sáng lên ha ha đông bộ cửu châu lại còn có như thế mỹ nhân thật là không có nghĩ đến à mỹ nữ yên tâm ta ra tay sẽ rất ôn nhu vân mục cười nói b à chiêu hình nhi mở miệng nói cái gì vân mục s ữ n g sở bại ngươi chỉ cần b à chiêu hình nhi lần nữa lên tiếng ha ha ngươi nói cái gì bại ta chỉ cần b à chiêu mỹ nữ ngươi có phải hay không cả một đời chưa đi ra đông bộ thập tam châu Âa thực sự là tuổi nhỏ vô tri t ố t ta xem tại ngươi là một nữ tử phân thượng không cùng người so đo ra tay đi để cho ta chỉ điểm một chút ngươi vân mục một, một mặt ngạo nghễ nói trong lòng lại nghĩ đến như thế nào chỉ điểm h ư n h nhi từ đó thu hoạch được nàng hào cảm k h a n một tiếng kiếm ngân vang thanh âm vang lên hưng nhi trên người toát ra thất thải con mang đồng thời nàng ánh mắt biến thành một mảnh lạnh lùng không có mảy may tình cảm một đạo ánh kiếm bảy màu thành hình bán nguyệt hướng về vân mục chém tới khoái tốc t u y ệ t luân vân mục trong lòng c ả kinh vội vàng vận chuyển võ kỹ hướng về hình nhi đánh tới hai người công kích đánh vào cùng một chỗ vân mục sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên hắn cảm giác một cô khổng lồ sắc bén vô cùng lực lượng hướng về hắn vọt tới thân thể đại c h â n phía dưới hướng về sau lùi gấp e m chút liền chiến kiếm trong tay đều cầm không được làm sao sẽ làm sao sẽ đây là thể chất đặc thù vân mục kinh hãi kỳ thật mấy ngày trước đây đối nốt h vui mừng đám người hình nhi đã trải qua lộ ra thể chất đặc thù chỉ là ngày nào đó đường phong quá mức kinh người mấy chiêu chấn áp lý lưu tinh nhường ở đây những người khác đều xem nhẹ hình nhi là thể chất đặc thù cái này một kiện sự tình khe n h kiếm minh vang lên hình nhi kiếm thứ hai lại hướng về vân mục đánh tới cái này một kiếm so sánh với một kiếm càng mạnh vân mục hoảng sợ buộc phát toàn lực muốn ngăn trở nhưng làm ộ t kiếm xuống tới hắn phun máu phẹ phẻ bay ngược về đằng sau trùng điệp té lăn trên đất khanh trường kiếm trở vào bao hình nhi trong mắt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình cảm lạnh lùng một mảnh đây là vận chuyển đoạn tình nhai thiên công hiện tượng bốn phía người cả đám đều hơi kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem huynh nhi bọn hắn không nghĩ tới đông bộ thập tam châu thế mà ra một cái như thế mỹ lệ nữ tử hơn nữa còn là thể chất đặc thù đông bộ thập tam châu đã có bao nhiêu năm chưa từng đi ra thể chất đặc thù đám người nhất thiết nói nhỏ vân m ộ t chật vật lui ra trận thể chất đặc thù hơn nữa tu vi đã trải qua đạt tới linh biến c ử u trọng hậu kỳ thực lực cực kỳ mạnh mẽ a chỉ sợ đồng dạng hậu thiên chi thể căn bản không phải là đối thủ không sai đồng dạng hậu thiên chi thể trừ phi đã trải qua lấy vũ kỹ làm căn cơ lĩnh ngộ r a thần thông bằng không thì nói không phải nàng đối thủ đối thủ của h ắ n cũng chỉ có đồng dạng thể chất đặc thù nhưng tại bốn mươi tám châu bên trong thể chất đặc thù hết thể mới mười mấy người mà tu vi tại linh biến cựu trọng hậu kỳ trở lên cũng liền tầm mười người nữ tử này chiến lực há không phải có thể xếp hạng hơn mười tên đông bộ thập tam châu thực sự là không được tăng thêm cái kia chiến bại lý lưu tinh thiên tài đông bộ thập tam châu đây là muốn quật khởi tiết tâu a bốn phía tiếng nghị luận rơi vào lý lưu tinh trong hai nhường sát mặt hắn một trận khó coi hôm nay hắn cũng tới an vị tại trung châu cái kia phiến khu vực bên trong hình nhi thánh nữ không nghĩ tới tu vi đã trải qua đạt đến như thế cấp độ cốc du lục đám người lúc này có thể cuồng hỉ hiển nhiên hình nhi tu vi vượt q u a bọn hắn ngoài ý liệu trước kia h ì n h nhi mặc dù là thể chất đặc thù chuyện này đông bộ thập tam châu rất nhiều đại thế lực đều biết nhưng h ì n h nhi một mực không có tiến vào thập đại thiên tài hàng ngũ chính là bởi vì nàng tu vi quá yếu không nghĩ tới hiện tại h ì n h nhi tu vi cũng đã đứng ở đông bộ thập tam châu người trẻ tuổi bối phận đỉnh tiêm vị trí h ì n h nhi ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bùn phía nói thì còn ai ra một trận chiến đám người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn xem ngươi nhưng trong lúc nhất thời không có người xuất thủ ta tới chiếu cấu ngươi một tiếng k h é t k e o truyền đến một cái tịnh lệ thân ảnh phi thân ra trận đây là một cái nữ tử hai mươi mấy tuổi bộ dáng đẹp vô cùng mặc dù không bằng hinh nhi cũng kém không được bao nhiêu bích ba tiên tử mới thu thủy nữ tử này vừa tiến vào giữa sân thời gian ngắn gây nên một mảnh nghị luận hiển nhiên nữ tử này rất nổi danh bích ba tiên tử xuất thủ xem ra có một trận long tranh h ổ đấu bích ba tiên tử cũng là thể chất đặc thù chính là nguyên châu tuyệt đỉnh thiên tài mặc dù không có đứng vào bốn mười tám châu mười vị trí đầu cũng kém không được bao nhiêu hai cái thể chất đặc thù muốn quyết đấu thực sự là chờ mong bốn phía nguyên một đám thanh niên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem tại dĩ vãng thể chất đặc thù cái nào không phải tung hoành một phương tuyệt thế thiên tài phi thường thưa thớt to như vậy bốn mười tám châu cũng mới mười cái mà thôi đây là tại cái này tu luyện thời đại vàng son tại di vãng có thể xuất hiện một hai cái xem như không sai cho nên thể chất đặc thù ở giữa quyết đấu là cực kỳ hiếm thấy rất nhiều cường giả thanh niên lần này đến chính yếu nhất một cái mục tiêu chính là ôm nhìn thể chất đặc thù ở giữa quyết đấu đến nếu như ta không đoán sai ngươi là đoạn tình chi thể a vậy liền để cho ta nhìn xem đoạn tình chi thể cường đại bích ba tiên tử đứng ở hình nhi đối diện toàn thân mông lung như có sóng biếc tràn ngập hoàn toàn mông lung sóng biếc chi thể ta cũng nghĩ kiến thức một cái hình nhi lạnh lùng đáp lại t ố t vậy liền ra tay đi kinh đảo kiếm quyết chọc lang thao thiên bích ba tiên tử một tiếng q u á t nhẹ một c h ô i như thu thủy đồng dạng trường kiếm hướng về hình nhi đâm tới một kiếm r a giữa thiên địa vang lên hoa lạp lạp sóng lớn thanh âm không trung cũng xuất hiện vạn trượng sóng lớn kinh đảo kiếm quyết phát triển mạnh mẽ bích ba tiên tử k h e t e r trường kiếm ra lại vạn trượng sóng lớn uy lực càng tăng lên Nhất trọng sóng lớn liên tiếp nhất trọng sóng lớn, giống như tiếp là vô bích i thiên thiên điện. nhi kiếm lại, diện hải biển liệt. kiếm biết ê xuyên xuyên nhiêu n hạn. Đoạn tình thiên công, đoạn thiên điện. Hình nhi kiếm quang ra lại, tầng tầng sóng lớn bị xuyên thủng, tràng diện đồ sộ,、so、bão phong hải sóng biển còn muốn Ánh không không không không trong nháy mắt xuyên thủng không biết bao nhiêu tầng sóng vô kịch phá, phá, đồ so bạo bao mắt gì có gì màu, ra lớn. sộ, bị bảy b ba tiên tử sắc mặt nghiêm túc cực kỳ lần thứ hai k h ẽ kêu một tiếng kinh đào kiếm pháp vạn lưu quý tông vạn trượng sóng lớn thế mà hợp thành một đạo tản ra kinh thiên động địa khí tức ép hướng đường phong bốn phía từng đôi con mắt đều không hề c h ư ớ c mắt lẳng lặng nhìn xem nhìn xem h i n h nhi như thế nào ngăn cản một chiêu này chương bảy trăm linh sáu mười vị trí đầu quyết đấu đoạn tình thiên công nhất kiếm đoạn thất tình h i n h nhi trong mắt y dị nguyên một mảnh lạnh lùng chỉ là kiếm quăng càng thêm nóng bỏng một kiếm r a có thể đoạn thất tình chảm h ô n phách bích ba tiên tử vạn lưu quý nhất bị ánh kiếm bảy màu không ngừng xuyên thủng bích ba tiên tử sắc mặt đại biến thân hình cấp tốc lui lại cả người b ư ớ c ra tầng tầng lớp lớp cuộn sóng ngăn cản hình nhi kiếm quang vê anh kiếm khí cùng cuộn sóng tiêu tán bích ba tiên tử lảo đảo rút lui khỏe miệng lưu lại một tia vết máu tatua h bội phục bích ba tiên tử liền ôm q u y ề n quay người về chỗ ngồi cái này khiến toàn trường một mảnh cảm thán bích ba tiên tử thế mà thua h i n h nhi mạnh làm người ta kinh ngạc đồng thời cũng là ăn no thỏa mãn thể chất đặc thù quyết đấu quả nhiên đặc sắc văn phần h i n h nhi trở về nghỉ ngơi đi đường phong kêu một tiếng hắn biết rõ h i n h nhi mặc dù có thể thắng là bởi vì đoạn tình chi thể cùng đoạn tình thiên công ở giữa phi thường phù hợp cho nên mới có thể vượt trên bích ba tiên tử một đầu nhưng là tiêu hao cũng là vô cùng to lớn không có khả năng tai chiến h ì n h nhi gật gật đầu đi về tới làm đi tới bên cạnh bản thời điểm h ì n h nhi trong mắt lạnh lùng giống như là hàn băng gặp được cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt hòa tan ra lộ ra một cái xinh đẹp lại hoạt bát tiếu dung nói phong ca ca thế nào h ì n h nhi không tệ chứ nào chỉ là không sai h ì n h nhi thế nhưng là nữ trung hào kiệt không ai có thể có thể so với đường phong cười nói trong mắt đều là ônu hì hì Huynh Nhi khai lộ ra tiếp â m t u dung. du Huynh Bên cạnh, cốc du lục mấy người nhìn ngần người.、Hình、nhi vừa rồi tại trên đài một mảnh lạnh lùng, không nghĩ tới vừa xuống cốc lục một một có chút tại l mấy một rồi đài tới đài, vừa vừa ậ theo ứ c liền giống n ư người nhường là thay một một chút Tiếp t hắn phản không h đổi đến. dạng, bọn ứng có luận b à n tiếp tục một cái cái người trẻ tuổi đều đi lên bao quát cốc du lục bọn h ắ n nhưng là đều không ngoại lệ trừ cố thanh phong cùng long huyên thắng nổi một t r ư ợ n những người khác toàn bộ bại bất quá rất nhiều người đều không làm sao để ý bởi vì đi qua hình nhi cùng bích ba tiên tử một trận quyết đấu để cho người ta cảm thấy cái khác quyết đấu đều không có ý tứ cho nên bọn hắn đều đang trông chờ ngóng nhìn cái khác thể chất đặc thù ở giữa quyết đấu đó mới là hôm nay trọng điểm rốt cục một ngày một đêm về sau cũng chính là tại ngày thứ hai nên đón trận thứ hai thể chất đặc thù ở giữa quyết đấu long châu một thanh niên c ư ờ n g giả Quyết đấu Châu Châu 10 vị trí đầu, nhưng là không kém bao nhiêu, chiêu, Cuối Châu tiến chiến chiến một trí rất kịch liệt. Một thắng thiên tài hơi thắng một đại đại Phượng phân Hai danh không nhưng không kịch hơn hơi cường người Sơn Ngũ cùng Long giả. mặc có mực bậc. kém mới bài bại. bao ra vào là dù vị hai người xuống dưới về sau lại lại hai cái tuyệt thế thiên tài ra sân gây nên một mảnh nghị luận bởi vì hai người này tuyệt đối là trọng lượng cấp nhân vật một cái là trùng châu tứ đại công tử bài danh thứ ba thiên tài còn mạnh hơn lý lưu tinh v ư ơ n g vàng đứng vào bốn mười tám châu mười vị trí đầu một cái là nguyên châu kiếm vô song phía dưới người mạnh nhất cũng là mười vị trí đầu bên trong đỉnh tiêm tồn tại cái này khiến người vô cùng chờ mong hai người riêng phần mình nói một tiếng m ờ i liền đại chiến cùng một chỗ quả nhiên là đỉnh tiêm tồn tại vô cùng c ư ờ n g đại đại chiến vô cùng kịch liệt toàn trường ngừng thở không rên một tiếng nhìn xem sợ bỏ lỡ đặc sắc địa phương đường phong cũng nghiêm túc nhìn xem nói thật hai người từng cái đều so hiện tại hình nhi hiếu thắng cũng so lý lưu tinh hiếu thắng thậm chí không kém gì lúc trước diệp vô đạo một trận đại chiến vô cùng đặc sắc cuối cùng nguyên châu cái kia thiên tài hơi thắng một bậc hắn dù sao tại nguyên châu xếp hàng thứ hai thực lực càng mạnh một chút ai còn đến chiến nguyên châu xếp hàng thứ hai tên là phương tông hắn lúc này cũng không có xuống dưới hắn còn muốn tái chiến phương tông ngươi vừa mới hao tổn không ít nguyên lực ngươi trước khôi phục một cái ta tới chiến ngươi lúc này trung châu một thanh niên đứng dậy ánh mắt lập l o ạ nói đó là trung châu tứ đại công tử đứng đầu trương xuất trần hắn muốn xuất thủ hắn nhưng là trừ ngân nguyện công chúa kiếm vô s o n g long đằng bên ngoài người mạnh nhất ta nghe nói chỉ có long châu xếp hàng thứ hai thiên tài mới có thể cùng hắn chống lại hắn lại để cho xuất thủ đặc sắc địa phương đến không biết hôm nay ngân nguyệt công chúa kiếm vô s o n g long đẳng sẽ sẽ không xuất thủ cái này ta đoán chừng không thể nào hơn nữa ngân nguyệt công chúa nghe nói đoạn thời gian trước đột phá bước vào thông huyền cảnh những người khác đã trải qua không phải nàng đối thủ bốn phía người kịch liệt nghị luận t ố t đối mặt trương xuất trần phương tông không dám có mảy may chủ quan hồi đến một bên ngồi xếp bằng nuốt vào một k h ỏ a đan dược khôi phục thừa dịp trong khoảng thời gian này lại có cái khác cũng không phải là thể chất đặc thù người lên đài l u ậ n bàn bất quá đám người đều không có cái gì tâm tư nhìn đều đang mong trương xuất trần đánh với phương tông một trận sau nửa canh giờ phương tông đứng dậy nhìn về phía trương xuất trần nói tuất trương tốt. xuất trần đứng dậy nhanh chân đi vào giữa sân hai người ở trong sân đối mặt mà đứng bốn phía người cũng là mừng rỡ cẩn thận nhìn xem trương xuất trần nghe nói ngươi đã trải qua l ĩ n h ngộ thần thông hôm nay ta ngược lại muốn l ĩ n h giáo một cái phương tông mắt lộ ra chiến ý nói đối với bọn h ắ n dạng này thiên tài mà nói đạt tới linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong cũng không khó khó được là đem nhất cấp đến thập nhị cấp võ ký toàn bộ tu luyện tới c ự cảnh đồng thời l ĩ n h ngộ ra thần thông đây là một đạo chặt một khi vượt qua đem cái khác thiên tài liền bỏ lại đằng sau không chỉ có chiến lược cương đại thông huyền cũng ở trong tầm tay vậy liền nhìn ngươi ngươi có thể hay không b ứ c ta ra thần thông trương xuất trần cười một tiếng lộ ra phi thường tự tin trương xuất trần ngươi cũng quá xem thường ta thiên khuyết đao pháp thiên địa h ư u khuyết phương tông giống to một đao bổ ra đem không gian trực tiếp chém thành hai nửa khủng bố đao quang hướng về trương xuất trần chém tới một đao liền thể hiện ra khủng bố tuyệt luân thực lực đây chính là thể chất đặc thù tuyệt thế thiên tài căn bản không phải bình thường cường giả có thể so sánh như lúc t r ư ớ c hoang cổ thạch thành thạch thanh hùng hàng ngũ tùy ý một đao liền có thể đánh chết chớ đừng nói chi là những cái kiêng ngưng tụ tím dây nguyên linh kém qua xa phương tông một đao kia còn chưa đủ chương suất trần nhàn nhạt thanh âm vang lên trong tay xuất hiện một cây phương thiên h ỏ a kích phương thiên h ỏ a kích phách c h ả m mà xuống không gian cũng nao nhao vỡ ra đến xì xì khủng bố kinh khí bốn phía mà ra hướng về bốn phương tám hướng ông mặt đất chấn động quan g mang c h ấ c rượu tại đám người trước mặt dâng lên từng đạo từng đạo màn sáng ngăn trở nhìn tứ tán k i n h khí bằng không thì rất nhiều người đều muốn nguy hiểm cái kia cấp bậc cường giả đại chiến người bình thường rất khó ngăn cản được vê anh một chiêu qua đi phương tông thân thể hướng về sau liền lùi lại mà trương xuất trần không n ú c nhích tí nào thiên khuyết đao pháp huyền hoàng hữu khuyết phương tông biến sắc về sau lần thứ hai chém tới một đao phương tông nhất cấp đến thập nhị cấp võ kỹ đã trải qua tu luyện tới c ử cảnh vô cùng c ư ờ n g đại chỉ là còn không có lĩnh ngộ r a thần thông mà thôi một chiêu này vừa ra trương xuất trần sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng toàn thân toàn bộ khí tức bộc phát cũng chém ra một chiêu mạnh nhất vê anh vê anh một kích qua đi hai người đại chiến cùng một chỗ trong nháy mắt liền đi qua mười mấy chiêu thanh mang chi nhãn phong thiên tỏa địa đột nhiên chương xuất trần q u á t nhẹ trong mắt phát ra thanh sắc quan mang một cô cực mạnh ba động t à n g r a thần thông chương bảy trăm linh bảy cường đại thần thông thần thông chương xuất trần rốt c ụ c thi triển ra thần thông thần thông võ kỹ hướng tới thần hóa uy năng thông huyền rời sông lấp biển đã là thoát ly phạm nhân phạm chủ thần thông cũng là thông huyền cảnh cường giả dùng để đối kháng thiên kiếp chủ yếu thủ đoạn vô cùng cường đại lúc này trương xuất trần một ánh mắt biến thành thanh sắc sáng trói vô cùng t ừ n g sợi thanh sắc quang mang từ trong mắt của hắn toắt ra hình thành một cái to lớn cối x a y tiếp lấy cối x a y một phân thành hai một cái lên cao một cái hạ xuống lập tức đem phương tông bao phủ đi vào tiếp theo chính là vô số thanh sắc quang mang hướng về phương tông quấn quanh đi như một cái lồng giam đồng dạng vũ trụ hữu khuyết phương tông hét lớn đao mang chém ra muốn đem thanh sắc quang mang chém ra nhưng là cứ việc đao quang như thế nào sáng trói chạm tại những thanh sắc đó quang mang trên giống như là chạm tại bông phía trên không dùng s ư ớ c cho ta c h ấ n trương xuất trần khét quát một tiếng trong mắt thanh quang đại thịnh hai khối thanh sắc k h ố i say hướng phía dưới c h ấ n áp mà xuống vê anh phương tông buộc phát toàn lực nhưng là y y hải nguyên không địch lại bị c h ấ n phun máu phẹ phè ta nhận thua phương tông giống to không có cách nào căn bản không địch lại tái chiến xuống dưới hắn liền nguy hiểm vu chương xuất trần trong mắt thanh quang biến mất mà giữa thiên địa thanh sắc quang mang cũng biến mất không thấy gì nữa thần thông chi thuật quả nhiên cường đại phương mô không phải là đối thủ phương tông lui về đây chính là thần thông sao còn thực sự là cường đại đường phong con mắt tỏa sáng mỗi người đều sẽ căn cứ tự mình tu luyện nhất cấp đến thập nhị cấp võ kỹ làm căn cơ lĩnh ngộ thần thông cho nên mỗi người lĩnh ngộ ra thần thông là k hơn ô n giống nhau. g h nữa cũng sẽ đem thần thông ngưng tụ thành một mai ấn phủ xưng là thần thông ấn phủ cô động tại thân thể một vị trí trên giống như trương xuất trần hán thần thông hẳn là cô động tại trên ánh mắt thần thông phân cựu cấp trương xuất trần thần thông nên vẫn chỉ là thứ nhất cấp liền như thế cường đại cái kia cao cấp hơn thần thông không biết như thế nào lợi hại đường phong âm thầm nghĩ tới đang lúc đường phong suy tư thời điểm trương xuất trần ánh mắt lại nhìn về phía đông bộ thập tam châu bên này nghe nói đông bộ thập tam châu xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài đoạn thời gian trước chiến bại lý lưu tinh không biết là vị nào đi lên cùng t r ư ơ n g mỗ luận bàn một cái đường phong xứng sở trương xuất trần cử động lần này rõ ràng là khiêu chiến hắn đồng thời bốn phía gần năm trăm ánh mắt cũng hướng về đường phong bọn hắn nhìn bên này tới nói thật mấy ngày nay đông bộ thập tam châu cái này chiến bại lý lưu tinh người rất nhiều người đều nghe nói qua nhưng lại liền danh tự đều không biết lại càng không cần phải nói dáng dấp ra sao cũng là một mặt hiếu kỳ đường phong sờ mũi một cái đứng lên đi ra phía trước trương xuất trần s ư n g sở không nghĩ tới đường phong thế mà như thế tuổi trẻ hai mươi tuổi không đến bộ dáng không biết làm sao s ư n g hô trương xuất trần liền ôm quyền nói đường phong đường phong hồi đến chính là hắn nguyên lai chính là hắn đánh bại lý lưu tinh không nghĩ tới như thế tuổi trẻ không thể nào ta vừa rồi tại cửa ra vào nhìn thấy hắn khảo thí giống như không phải thể chất đặc thù a làm sao có thể không phải thể chất đặc thù làm sao có thể đánh bại lý lưu tinh ngươi nhất định là nhìn lầm đi hay là truyền ngôn căn bản có sai cái này đường phong căn bản không có đánh bại qua lý lưu tinh t r u n g quanh một số người nhìn thấy đường phong về sau cũng là một trận nghị luận đặc biệt có một bộ phận người trước đó nhìn thấy đường phong khảo thí rõ ràng là hậu thiên chi thể ánh mắt lộ ra khó có thể tin quan mang trung châu khu vực lý lưu tinh sắc mặt phi thường âm trầm trong mắt lóe ra âm tàn quan mang kỳ thật trương xuất trần sở dĩ khiêu chiến đường phong chính là hắn xin nhờ trương xuất trần bằng không thì nói trương xuất trần cũng sẽ không hảo hảo khiêu chiến đường phong nguyên lai là đường huynh nghe nói đường huynh chiến lực vô cùng trương mộ muốn lĩnh giáo một cái trương xuất trần nói t ố t ta vừa vặn cũng muốn l ĩ n h giáo một cái trương huynh thần thông chi thuật đường phong nói có đúng không vậy liền nhìn đường huynh có thể hay không bước ra ta thần thông trương xuất trần nói cái này mấy câu nói như là trước đó cùng phương tông nói đồng dạng lộ ra rất tự tin vậy liền thử một lần đường phong nói xong trên người khí tức buộc phát ra cái gì chỉ là linh biến c ử u trọng hậu kỳ linh biến c ử u trọng hậu kỳ có thể có m ạ n h cỡ nào liền xem như thể chất đặc thù cũng không phải lý lưu tình đối thủ a chẳng lẽ hắn cũng l ĩ n h nộ thần thông đường phong tu vi một vụ nổ phát dẫn tới chung quanh một trận kinh nghi bất định tiếng nghị luận ra tay đi chương xuất trần phương thiên họa kích vung lên nhìn xem đường phong h i ệ n nhiên là chờ đường phong trước xuất thủ khai thiên kiếm pháp đường phong trực tiếp thi triển ra khai thiên kiếm pháp thức thứ nhất một trận chiến chém ra thiên không vỡ ra uy thế cực kỳ kinh người cái này một kiếm vừa ra trương xuất trần trong lòng liền giật mình sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới buộc phát toàn lực phương thiên h ỏ a kích bạo trảm mà ra đương kiếm cùng phương thiên h ỏ a kích đụng vào nhau phát ra kịch liệt tiếng oanh minh trương xuất trần thân thể đại trấn lảo đảo hướng về sau rút lui thẳng đến một chiêu r a trương xuất trần liền rơi tại hạ phong bốn phía quan chiến người con ngươi đột nhiên chừng lớn lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc làm sao sẽ trương xuất trần thế mà rơi tại hạ phong cái này đường phong cũng quá mạnh a làm sao có thể cường đại đến loại này cấp độ nguyên một đám c h â n kinh nghị luận ngân n g u y ệ t công chúa kiếm vô song long đằng ba người ánh mắt cũng là ngưng tụ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng lại đến trương xuất trần vừa lui về sau hét lớn một tiếng phi thân lên phương thiên họa kích lấy khai sơn chi thế hướng về đường phong chém xuống khai thiên kiếm pháp phá địa đường phong lần thứ hai một kiếm chém ra cái này một kiếm là khai thiên kiếm pháp kiếm thứ hai đương nhiên bên trong lẫn chứa quy tắc cộng minh chi đạo quy tắc cộng minh chính là chân vũ cảnh cường giả mới có thể năng lực nắm giữ đường phong trước đó bởi vì kiếm nguyên linh quan hệ nắm giữ từng tia gia lông nhưng chính là cái này từng tia gia lông cũng phi thường cường đại Vâng! trương xuất trần lần này lui càng xa sắc mặt c h n g nhuận kém chút phun ra một ngụm máu tươi thanh mang chi nhãn phong tỏa thiên địa trương xuất trần giống to trực tiếp thi triển ra thần thông chi thuật hắn biết rõ trừ thần thông hắn căn bản không phải đường phong đối thủ vụ thanh s ắ c tối say xuất hiện ở không trung kịch liệt biến lớn trong nháy mắt liền đem đường phong bao phủ đi vào tốc độ nhanh khủng bố đường phong muốn tránh ra cũng không kịp trấn áp trương xuất trần q u ắ t nhẹ thanh sắc cối x a y hướng về đường phong chấn áp mà xuống vừa mới phương tông chính là ở dưới một chiêu này một kích liền bị kích miệng phun màu tươi vê anh hắc vân p h ệ tinh kiếm biến mất đường phong đưa hai tay ra hướng lên trên khe trống cối x a y đánh vào đường phong trên sóng trường nhưng là khiến toàn trường hít vào lương khí là cối x a y thế mà bị đường phong chống đỡ đường phong bắp thị toàn thân nô lên mạnh mẽ chống đỡ thanh sắc cối x a y như một cái đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ người người làm sao có thể chương xuất trần kinh hãi đơn giản không thể tin được bản thân con mắt đường phong thế mà có thể s i n h s i n h chống đỡ hắn t ố i say nhìn ta phá n g ư ờ i thần thông đường phong hét dài một tiếng tùy theo trên người khí tức tăng v ọ n còn mạnh hơn vừa mới một đoạn gấp bốn lần kiếp thần kính vê anh đường phong cánh tay chấn động thanh s ắ c cối say trực tiếp bị chấn bay lên sau đó đường phong bước chân đập mạnh thân hình phóng lên tận trời một quyền đánh vào t h a n h sắc cối say trên chương bảy trăm linh tám một quyền đánh nát chân lòng chi thể vê n h một quyền này chân thực đánh vào t h a n h sắc cối say bên trên thanh sắc cối say chấn động kịch liệt ngẫu nhiên đụng một tiếng nổ bể ra đến đầy trời thanh quang phiêu tán chương x u ấ t trần quát to một tiếng phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng bạch thường tia thường tia toàn trường vang lên một mảnh hít vào lương khí thanh âm t r ư ơ n g xuất trần thần thông bị phá bị đường phong một quyền mạnh mẽ oanh bạo tràng cảnh này quá mức kinh người cái này cần cỡ nào cường đại lực lượng hơn nữa t r ư ơ n g xuất trần thần thông là lấy phong tỏa c h ấ n áp làm chủ dạng này thần thông đều có thể bị một quyền oanh phá chỉ có thể nói rõ t r ê n lệch quá lớn quá mạnh đường phong quá mạnh dạng này chiến lực t r ư ơ n g xuất trần căn bản không phải là đối thủ a khó trách mấy ngày trước đây nghe nói lý lưu tinh bị đường phong mấy chiêu chấn áp ta bắt đầu còn tưởng rằng là truyền ngôn khuyết đại hiện tại xem ra căn bản không có khuyết đại dạng này chiến lược lý lưu tinh chỉ sợ một chiêu cũng đỡ không nổi a ta xem cùng là cái này đường phong chiến lược sẽ không có thể cùng ngân n g u y ệ t công chúa kiếm vô s o n g long đẳng ba người một trận chiến a cái kia không nhất định nhưng theo ta thấy coi như không địch lại cũng kém không được bao nhiêu lần này đông bộ thập tam châu muốn quật khởi a bốn phía lời nói nhường trung châu khu vực lý lưu tinh sắc mặt tái nhợt một trận cắn răng mà đông bộ thập tam châu cốc du lục đám người kích động toàn thân phát run trong miệng không ngừng nói thầm mạnh quá mạnh t ố t quá tốt bọn hắn không được không kích động a lúc đầu coi là lần này nhất định nhận hết trào phúng nhưng không nghĩ tới toát ra một cái đường phong cùng diệp hình đặc biệt là đường phong quả thực là yêu nghiệt liên tiếp bại cường địch nhường toàn bộ đông bộ thập tam châu đều đi theo được nhờ ngay cả bọn hắn giống như đều có lực lượng cá eo cũng thẳng táp còn muốn tái c h i ế n sao đường phong nhìn xem trương xuất trần nói trương xuất trần cười khổ một tiếng nói đường huynh chi tài trương mô bội phụ trương mô không phải đường huynh đối thủ cần gì phải tại chiến xuống dưới trương xuất trần ngược lại cũng lỗi lạc trực tiếp nhận thua nói xong hắn quay người đi trở về châu ngồi đường phong đứng ở phía trên cũng không có giới, mà là ánh mắt bốn phía liếc không xuống ánh bốn nhìn lên. phía dưới, mà mắt là đường phong đây đám Đường là Lập liền lên. muốn khiêu chiến sao. Lập tức, bốn chiến người liền hương phấn lên. Đường phong phía tức, sao? vừa mới đã trải qua chiến bại trương xuất trần trương xuất trần thế nhưng là tam đại cường giả phía dưới người mạnh nhất có thể xếp tại thứ tư hoặc thứ năm đường phong nếu là tiếp tục khiêu chiến cũng không thể khiêu chiến so trương xuất trần yếu à. khiêu chiến yếu cái kia còn có ý nghĩa gì mạnh hơn trương xuất trần người chỉ có ba người đường phong muốn khiêu chiến cái kia ba người sao thường đôi con mắt vô cùng đang mong đợi là đường phong xác thực muốn khiêu chiến người mạnh hơn cái nào cường giả thanh niên không có nhiệt huyết đặc biệt là thiên tài càng chờ mong cùng thiên tài ở giữa va chạm như thế mới có thể kích thích càng thêm sán lạn hỏa hoa một vị bế quan khổ tu là có tính hạn chế vĩnh viễn cũng không đạt được mạnh nhất khó được gặp được dạng này cơ hội đường phong cũng là chiến ý bừng bừng phân chấn muốn cùng thiên hạ anh kiệt tranh hùng ngân nguyện công chúa trong mắt dị quang chất động sắc mặt lại bình tĩnh vô cùng kiếm vô song bưng chén rượu lên từ từ uống rượu trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười tựa hồ không thèm để ý chút nào long đẳng trong mắt tỏa sáng chằm chằm vào đường phong mơ hồ có chiến ý đang nổi lên cuối cùng đường phong đưa ánh mắt đứng ở long đẳng trên người vu toàn t r ư ơ n g ánh mắt giống như cũng theo đường phong ánh mắt định trụ chẳng lẽ đường phong muốn tìm chiến long đ ằ n g tất cả mọi người trong lòng đều tránh qua ý nghĩ này đường phong liền ôm quyền nói long huynh đường phong muốn hướng long huynh thỉnh giáo một phen ha ha ha long đ ằ n g đứng dậy cười to t ố t đường phong ta xem ngươi nhục thân vô cùng cường đại nguyên lực cô động tới cực điểm tu luyện con đường cùng ta rất tương tự ta đang nghĩ một trận chiến long đ ằ n g long được bước đi mạnh mẽ u y vũ đi vào giữa sân trên người chiến ý phun ra như một cái viễn cổ cự thú đồng dạng m ờ i không nói thêm gì đường phong chỉ có một chữ mục tiêu quang minh lượng Đụ. Đụ. đột ụ Đụng! nhiên hai người đồng thời đạp mạnh mặt đất hai tiếng to lớn oanh minh phát ra đại địa run r à y kịch liệt trên mặt đất trận văn phát ra sáng trói q u a n mang kém chút bị đập phá vê anh hai người giống như hai đầu man thú đồng dạng đồng thời vung ra một q u y ề n chúng điệp đánh vào cùng một chỗ một tiếng oanh minh không gian bạo tạc phương viên mười dặm không gian đều giống như chấn động không ngừng run run y hai người một kích về sau vù một tiếng hướng lui về phía sau ra mấy chục mét đứng thẳng thân hình thật mạnh sức mạnh thân thể đường phong trong mắt phát sáng long đằng sức mạnh thân thể mạnh vượt qua ngoài ý liệu của hắn thế mà chỉ dựa vào sức mạnh thân thể cùng nguyên lực tiếp được hắn một kích phải biết đường phong một quyền này bên trong tự nhiên mà vậy dung nhập quy tắc cộng minh chi lực tiểu phong chữ cái này long đ ằ n g hẳn là chân long chi thể so với bình thường t i ê n thiên linh thể còn cường đại thể nội ẩn chứa một phần ba nhiều chân long huyết mạch tương đương với ngươi buộc phát gấp bốn lần kiếp thần kính chiến thần thể trong đầu linh nhi giải thích nói chân long chi thể sao một cái nhân loại thế mà ẩn chứa chân long một phần ba nhiều máu d ã y huyết mạch thế phần hoang、so、tiểu tử một mà so ba lúc o phong n còn muốn nồng、đậm. Đường thường thiên không g giới, huyết mạch thấy phi thế thiếu đậm. cảm lạ, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. cái kỳ l này long đẳng trong lòng cũng chấn kinh không thôi h ắ n chính là chân long chi thể nhục thân như chân long đồng dạng vô cùng cường đại theo tu vi tăng lên nhục thân cường độ cùng lực lượng tự nhiên mà vậy sẽ cùng theo tăng lên khủng bố vô biên trước kia cho tới bây giờ không ai có thể chính diện tiếp h ắ n một quyền mà không bại nhưng đường phong lại chính diện tiếp ở hắn một quyền mảy may không rơi vào thế hạ phong thực sự khủng bố ha ha lại đến long đ ằ n g cười lớn một tiếng bắp thịt cả người nhúc ních h đụng một tiếng lại hướng về đường phong đánh tới tới h đi đường phong cũng đồng dạng đấm ra một q u y ề n vê anh hai người lại một quyền đối oanh cùng một chỗ đồng thời hướng về sau vừa lui nhưng vừa lui về sau lại là trung điệp đặt mạnh cấp tốc đụng vào nhau vê anh vê anh vê anh khẩn thiết chạm vào nhau tiếng oanh minh không ngừng vang lên một tiếng tiếng điếc thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên thiên địa tại rung động toàn trường người đều sững sờ nhìn xem ngừng thở chừng trong mắt vô cùng ngưng tụ sợ bỏ lỡ ngân nguyệt công chúa ánh mắt cũng ngưng trọng lên kiếm vô s o n g cũng đặt chén rượu xuống vê anh vê anh trong n g a y mắt liền mấy chục chiêu đi qua đường phong vừa mới ngươi đối trương xuất trần loại kia buộc phát đây còn không thi triển đi ra bằng không thì nói ngươi không phải đối thủ của ta long đằng hét lớn lúc này đường phong đã trải qua chậm rãi rơi tại hạ phong long đằng mạnh tuyệt đối không phải nói một chút mà thôi chân long chi thể có thể so với đường phong buộc phát gấp bốn lần cướp thần lực lượng lúc này đường phong mặc dù vận dụng quy tắc cộng m ì n h chi thuật nhưng y y hải nguyên so long đằng yếu một chút ngươi thủ đoạn cũng thi triển đi ra đi để cho ta gặp ngươi một chút thần thông đường phong quát to hắn không tin long đẳng không có l ĩ n h ngộ thần thông vê anh gấp bốn lần kiếp thần kính bộc phát đường phong chiến lực tăng lên một đoạn một quyền cùng long đẳng đối oanh cùng một chỗ long đẳng thân thể chấn động mãnh liệt hướng về sau liền lùi lại hơn mười bước t ố t t ố t dạng này mới thông khoái vậy ta liền để ngươi nhìn ta một chút thần thông long huyết phí đẳng long đẳng hét lớn một đầu huyết long từ hắn trên người vừa bay mà ra đồng thời hắn trên người khí tức điên c u ồ n g tăng vọt chương 709, t h ầ n thông long huyết phí đ ẳ n g thiếp chiêu a long đằng hét lớn một tiếng phóng người lên một quyền lại hướng về đường phong đánh tới cái này đấm ra một quyền trên cánh tay hắn còn dung nhập một đầu cỡ nhỏ huyết long khiến cho hắn uy lực đại đại tăng cường đường phong không dám k i n h thường buộc phát ra gấp bốn lần kiếp thần kính toàn bộ lực lượng đấm ra một quyền một tiếng này bạo tạc mạnh hơn trước đó không gian nổ tung như từng c h ô i l ư ỡ i dao một dạng hướng về bốn phía bắn ra ngăn khuất đám người trước đó trận văn màn sáng phát sinh một trận run dày kịch liệt giống như là tùy thời muốn bạo liệt ra đồng dạng khiến cho đám người một trận trong lòng run sợ một tiếng này chấn động cũng từ ngân nguyệt hiên truyền đi một mực hướng ra phía ngoài kéo dài truyền ra khoảng t r ừ n g cách xa mười mấy d i m ngân nguyệt hiên bên ngoài những không có đó tư cách tiến vào ngân nguyệt hiên thanh niên rất nhiều người cũng chờ ở bên ngoài đang đợi bên trong tin tức lúc này nghe được mãnh liệt như vậy nổ vang nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau có chút sững sờ cái này đây là bên trong luận bàn đọ sức thanh âm sao đây cũng quá khủng bố a tại sao ta cảm giác là hai cái thông huyền cảnh tiền bối đang quyết đấu a cái này rốt cuộc là ai tại xuất thủ quá cường đại chẳng lẽ là tam đại cường giả ở giữa hai cái trời ạ đáng tiếc à dạng này quyết đấu đỉnh cao chúng ta thế mà nhìn không thấy trừ tam đại cường giả ai còn có thể có dạng này chiến lực nhưng là tam đại cường giả không phải nói không biết tùy tiện động thủ sao hôm nay thế mà xuất thủ quyết đấu trời ạ ta muốn thấy a những cái kia thanh niên nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng tràn ngập cực nóng chờ mong ngay cả phụ cận có chút một chút thông huyền cảnh trở lên cường giả sau khi nghe được đều có chút kỳ lạ chẳng lẽ là ba cái kia yêu nghiệt đồng dạng tiểu gia hỏa đang quyết đấu quả nhiên là trường giang sóng sau đệ sóng trước ca có tóc trắng bạc phơ lão bối nhân vật cảm thán ngân nguyệt hiên bên trong một quyền này trọn vẹn nhường đường phong lui bảy tám bước toàn thân khí huyết sôi trào mạnh thực sự là mạnh đây chính là long đẳng thần thông sao thế mà đem thần thông dung luyện vào huyết dịch bên trong thực sự là kỳ diệu đường phong trong lòng cảm thán ha ha đường phong ta thần thông đã là cấp hai thần thông nếu như ngươi chỉ có dạng này chiến lược không phải đối thủ của ta long đẳng cười to phi thường tự tin cái gì long đẳng thần thông thế mà đã là cấp hai thần thông hắn còn không có tấn thăng thông huyền a thế mà liền tấn thăng cấp hai thần thông yêu nghiệt thực sự là yêu nghiệt bốn phía người vừa nghe xong c h ấ n kinh không được đường phong muốn bại hắn hiển nhiên còn không có l ĩ n h nộ ra thần thông không phải long đ ằ n g đối thủ a tam đại thiên tài quả nhiên khủng bố khó có thể vượt qua đường phong cũng cực kỳ khủng bố hắn chỉ là không có lĩnh ngộ r a thần thông mà thôi một khi lĩnh ngộ r a thần thông chưa hẳn so long đ ằ n g y ế u a từng tiếng nghị luận phát ra để đọc truyện lại là cấp hai thần thông xem ra muốn buộc phát gấp năm lần kiếp thần kính đường phong trong lòng nghĩ ha ha vậy thì tốt vậy liền hiểu chúng ta thống khoái chiến một trận a đường phong cười to tóc dài bay lên ngẫu nhiên hắn trên người khí tức lại một lần oanh minh một cỗ càng thêm cường đại khí tức buộc phát ra lần này bộc phát kém chút đem toàn trường người kinh kém chút nhảy dựng lên không có khả năng không có khả năng đường phong lại còn có thừa lực trời ạ cái này quá điên cuồng cái này còn là người sao từng đạo từng đạo khó có thể tin thanh âm phát ra trong đám người trương xuất t r ầ n lắc đầu cười khổ cái này đường phong lại còn có lưu dư lực ta bại không được c a n a lý lưu tinh trong mắt đều là trấn kinh nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành một chút bất đắc dĩ cùng cười khổ trong miệng nói nhỏ dạng này yêu nghiệt đã vượt qua ta phạm trù cũng được thua với hắn cũng không tính là mất mặt nếu như đường phong chỉ là mạnh hơn hắn một chút hắn sẽ không cam lòng sẽ oán hận muốn lấy trả thù nhưng hiện tại hắn phát hiện đường phong mạnh hơn hắn quá nhiều cái kia tất cả không cam lòng cùng oán hận đều tan thành mây khói hóa thành kính nghệ mà ngân nguyệt công chúa cùng kiếm vô song cũng vù một thân đứng dậy trong mắt hào quang rực rỡ trên người tản mát ra cường đại chiến ý long đẳng cũng là như thế trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ sau đó là được càng thêm mãnh liệt chiến ý lớn tiếng nói t ố t t ố t quá tốt đường phong ngươi lại còn có có lưu d ư lực vậy hôm nay liền thống khoái một trận chiến a giống chân long thét giải thanh âm phát ra long đẳng một quyền hướng về đường phong đánh tới giống ngao đường phong vận chuyển mãng hoang long tượng quyết long tượng thanh âm vang lên cũng hướng về long đẳng đánh tới hai người đều không có sử dụng linh khí bởi vì không cần thiết kỳ phung địch thủ tương ngộ lương tài không được niềm vui tràn trề một trận chiến há không phải đáng tiếc vê anh vê anh hai người quyền kinh lại đánh vào cùng một chỗ không gian giống như là pha lê trực tiếp nổ bể ra đến vừa muốn khôi phục q u n g bạo q u y ề n kình lại đánh tới hoàn toàn không kịp khôi phục hai người giống như ở vào không gian liệt phùng bên trong đại chiến đại đ ị a bên trên trận văn không ngừng l ó ạ i lên bốn phía trận văn màn sáng xa xa lảo đảo giặc một thanh âm vang lên tiếng vang lên không tốt bên này màn sáng muốn buôn hội kinh hãi thanh âm vang lên thanh âm tràn đầy kinh khủng quá mức khủng bố nếu như không ánh sáng màn ngăn cản người bình thường c u ố n vào chỉ cần một con đường chết xuất thủ ngân n g u y ệ t công chúa một tiếng khét ê lập tức bốn đạo thân ảnh vừa bay mà ra xuất hiện ở bốn phía hét lớn một tiếng bàng bạc nguyên lực buộc phát ra ngăn trở đường phong cùng long đẳng đại chiến tản mát đi ra kinh khí thông huyền cảnh bốn cái thông huyền cảnh cường giả liên thủ ngăn cản đường phong cùng long đẳng hai người không ngừng đối với anh đại chiến không ngừng long khiếu t ự ợ minh đinh thai n h ứ c góc ngân nguyệt hiên bên ngoài những cái kia nghe được người nguyên một đám ngốc ở nơi nào trong nháy mắt hai người liền đại chiến trên trăm chiêu t h ô n g khoái thực sự t h ô n g khoái thiên hạ to lớn thiên tài thực sự là vô số à, ta một đường vô địch cho tới bây giờ không chỉ có lĩnh n g ộ quy tắc cộng minh k i ế p thần kính cũng đạt tới gấp sáu lần lúc đầu nghĩ nên thế gian hiếm có đối thủ nhưng hiện tại xem ra mắt của ta giới hay là chật hẹp cực hạn tại một châu hoặc mấy châu nơi đường phong một bên đại chiến vừa nghĩ đây là bốn mười tám châu mà thôi mà bốn mười tám châu cộng lại cũng mới thiên cổ châu một phần trăm diện tích thì có giống long đằng dạng này thiên tài thiên cổ châu bên trong ngũ cấp thế lực tứ cấp thế lực cũng là số lượng cũng không ít cái kia thiên tài há không phải càng nhiều mà thiên cổ vực đối với toàn bộ thiên hoang đại địa cũng bất quá là một góc nhỏ mà thôi hắn muốn đi đường còn rất dài a gấp sáu lần kiếp thần kính là ta át chủ bài không thể tùy tiện vận dụng hiện tại vừa v ậ n tôi luyện ta đủ loại võ kỹ xem có thể hay không đối thần thông l ĩ n h ngộ có chỗ trợ rút đường phong nghĩ đến nơi này trong mắt sáng tỏ đủ loại võ kỹ hạ bút thành văn đến đường phong một bước này nhất cấp đến thập nhị cấp võ kỹ đều đạt tới c ự cảnh bất luận một loại nào uy lực đều không cho phép khinh thường t h ô n quyền kinh lôi tam kiếm lôi hỏa kiếm quyết khô vinh kiếp chỉ bát hoang trưởng chờ chút bất kể là trường pháp chỉ pháp hay là kiếm pháp đều ở đường phong trong tay diễn dịch uy lực phát huy phát huy vô cùng tinh tế giống như có thể hòa làm một thể đồng dạng đường phong càng lớn càng là thoải mái càng đánh con mắt càng sáng chậm rãi long đằng bắt đầu bị đường phong áp chế đường phong chậm rãi chiếm thượng phong long đằng dốc hết toàn lực thét dài liên tục nhưng đã trải qua không thể vãn hồi bại cục lại qua nhìn trăm chiêu vãnh một tiếng long đằng liền lùi lại phun ra một ngụm máu tươi chương bảy trăm mười tứ đại yêu nghiệt long đằng thổ huyết trở ra đường phong cũng không có truy kích chỉ là luận bàn mà thôi thắng bại đã phân không cần truy kích long đằng cắm tới khoe miệng vết máu trong mắt chiến y vô cùng hừng hực nhưng cuối cùng vẫn thở dài nói đường phong ta không phải đối thủ của ngươi ta bại nghe được long đằng chính miệng nhận thua hiện trường một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ long đằng bại thua với đường phong trong tay thua với một thất t r ư ớ c kia chưa từng nghe nói hát mã cái này nếu không có tận mắt nhìn thấy nói ra ai mà tin ngân nguyệt công chúa kiếm vô song long đằng cái này ba người danh sưng bốn mười tám châu mạnh nhất ba người bốn mười tám tám châu vô số người muốn nhìn xem ba người đến cùng ai mạnh nhất nhưng ba người ở giữa tựa hồ có chỗ cố kỵ một mực không hề đối q u y ế t qua căn cứ dĩ vãng chiến tích rất nhiều người đều phỏng đoán ngân nguyệt công chúa nên mạnh nhất mà kiếm vô song cùng long đẳng nên không kém bao nhiêu nhưng bậc này thiên tài không có chân chính đấu qua ai còn nói rõ ràng đâu nhưng là hiện tại đường phong tử đó giết ra lấy một loại để cho người ta khó có thể tin chiến lược đánh bại long đẳng yêu nghiệp ta từ nay về sau về sau bốn mười tám châu lại thêm ra một tôn yêu nghiệt không sai về sau bốn mười tám châu không còn là tam đại yêu nghiệt mà là bốn đại yêu nghiệt đông bộ thập tam châu đến cùng tích lũy bao nhiêu khí vận thế mà đản sinh ra bậc này thiên tài thực sự là thiên đại may mắn a nguyên một đám kích động thanh âm đang nghị luận đông bộ thập tam châu cốc du lục đám người t r ừ n g mắt hai mắt một bức khó có thể tin biểu lộ hiện tại còn chưa kịp phản ứng ta phong ca ca nhất định là giỏi nhất cái này còn phải nghĩ sao hình nhi một bức đương nhiên biểu lộ sân bãi trung ương đường phong liền ôn quyền nói long huynh thừa nhận đánh với ngươi một trận đường phong biết thêm không ít đường phong nói phải lời nói thật trải qua trận này hắn đối với thần thông lĩnh lộ đã có điểm phương hướng nhưng long đẳng cho rằng đường phong nói chỉ là lời khách sáo cười nói đường phong nói thật ngươi là ta đã thấy người bên trong thiên phú tốt nhất một cái không có một chồng tương lai bốn m ư ờ i tám châu có lẽ không có là ngươi đối thủ cùng đường phong đại chiến long đẳng rõ ràng biết rõ đường phong tu vi còn không có đi đến linh biến cảnh đỉnh phong nhất hơn nữa thần thông còn không có l i n h mộ thì có như thế chiến lược thật sự là khủng bố đám người lần thứ hai c h ấ n kinh nghe long đ ằ n g ý tứ chẳng lẽ liền ngân nguyệt công chúa thiên phú đều không bằng đường phong đám người đưa ánh mắt nhìn về phía ngân nguyệt công chúa cùng kiếm vô song nhưng là hai người đều không có phản bác h i ệ n nhiên là ngầm thừa nhận t r ờ i t ừ n g đôi ánh mắt lại nhìn về phía đường phong h i ệ n nhiên ngân nguyệt công chúa cùng kiếm vô s o n g đều n g ầ m thừa nhận long đ ằ n g lời nói bất quá đường phong ngươi có mạnh hơn ta long đ ằ n g cũng sẽ không dễ dàng chịu thua về sau có cơ hội chúng ta t á i chiến long đ ằ n g trong mắt lại bốc cháy lên chiến ý có đôi khi có địch tay so không có địch thủ tốt không có địch thủ cũng tương đương không có phương hướng tiến triển ngược lại sẽ chậm hơn thiện tay xin đ ợ i đường phong nói long đ ằ n g cũng không quay đầu lại đi trở về bàn giữa sân chỉ để lại đường phong một người đường phong sẽ còn tái chiến sao tái chiến nói chỉ có kiếm vô song cùng ngân nguyện công chúa mấy trăm ánh mắt chằm chằm vào đường phong tràn ngập lấy chờ mong đều hy vọng đường phong tái chiến nhưng đường phong mỉm cười nói trận chiến ngày hôm nay thu hích lợi nhiều các ngươi tiếp tục ca nói xong liền hướng về chỗ ngồi đi đến không chiến toàn trường người nhất thời có chút thất vọng nhưng trong đó có một người âm thầm vung lỏng một hơi cái kia chính là kiếm vô song mà ngân nguyệt công chúa ánh mắt lại bình tĩnh rất nhiều nhìn không ra sâu cạn đường huynh nhanh m a u mời ngồi v ừ a v ề đến cốc du lục đám người liền vội vàng đứng lên trên mặt chất đầy tiếu dung liên tục mời đường phong nhập t o ạ n cốc huynh không cần k h á c h khí đường phong cười nói chỗ nào đường huynh c h i tài thực sự là vang dội cổ kim a nhìn t r u n g đông bộ thập tam châu lịch sử như đường huynh nhân vật như vậy cũng là như phượng mao lân r ắ c đồng dạng thưa thớt cũng là đông bộ thập tam châu chuyện may mắn à. c ố c du lục nói không sai không sai mấy người khác cũng luyện một chút gật đầu đến đường huynh tiểu nội kính ngươi một chén lấy đường huynh chi tài lần này tiến vào thiên cổ thánh viện đã là ván đã đóng thuyền sự tình về sau mong rằng đường huynh nhiều hơn dịu ra ta đông bộ thập tam châu trừ hình nhi cùng long h u y ề n một gái duy nhất nữ tử minh phương d ơ ly rượu lên sóng mắt lưu chuyển chằm chằm vào đường phong nói trong mắt thưởng thức gái mộ chi ý không che giấu chút nào từ xưa mỹ nhân thích anh hùng húng chi là đường phong dạng này tuyệt thế thiên tài minh phương hơn hai mươi tuổi chỗ nào có thể ngoại lệ kỳ thật không chỉ có là minh phương cái khác khu vực rất nhiều trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử sóng mắt đều hướng về bên này ngăm đến chỉ là trở ngại ra mặt không có lên đến chào hỏi mà thôi khu khu m ờ i đường phong ho khan mấy tiếng vừa mới d ơ ly rượu lên lại bị ở bên cạnh hinh nhi đoạt lấy đi đồng thời hinh nhi một cái tay kéo đường phong cánh tay nói phong ca ca chén rượu này hinh nhi thay ngươi uống sau đó hơi có chút cảnh giác nhìn xem minh phương ha ha ha hinh nhi mội mội còn thực sự là cảnh giác ca yên tâm người phòng ca ca người khác đoạt không đi minh vương cười khanh khách rất có thâm ý nhìn xem hình nhi bị minh vương trực tiếp điểm phá hình nhi sắc mặt đỏ giống quả táo nhưng vẫn là chằm chằm vào minh vương nói đến ta làm tiếp lấy d ơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch khu khu đường phong hơi có chút im lặng sờ m u i một cái có chút không có ý tứ ấy hôm nay thời tiết coi như không tệ trời trong gió nhẹ a cốc du lục ra vẻ không biết ngẩng đầu nhìn lên trời một bức thưởng thức biểu lộ không tệ không tệ cốc m i n h nói không sai mấy người khác như cố thanh phong lục hải xuyên nguyên một đám đi theo phụ họa ngẩng đầu nhìn lên trời hình nhi sắc mặt càng đỏ còn có vị nào nguyện ý lên đài luận bàn sao ngân n g u y ệ t công chúa nhìn xem bốn phía hỏi nhưng không có một cái nào đi lên đi qua đường phong cùng long đằng một trận chiến những người khác cũng không có đi lên tâm tư hôm nay nhân vật chính nhất định là đường phong bọn hắn đi lên cũng bất quá là vật làm nền mà thôi ngân nguyệt công chúa liền hỏi mấy lần đều không có đi lên nhân tiện nói t ố t cái kia lần này nói võ luận đạo như vậy kết thúc chư vị mời ăn ngon uống ngon ngân nguyệt công chúa tuyên bố cũng mang ý nghĩa lần này đại hội kết thúc tiếp xuống tới đám người ăn uống một trận đã có người đứng dậy cáo tử có người dẫn đầu cáo t ử người càng nhiều rất nhiều người cũng nghĩ trở về đem lần này phát sinh sự tình nói với chính mình thế lực rất nhanh người nhanh tan s o n g đường phong bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ở lâu cũng cùng ngân n g u y ệ t công chúa cáo t ử đ ư ờ n g huynh ngày sau tại thiên cổ học viện còn muốn hai bên cùng ủng hộ lúc gần đi ngân n g u y ệ t công chúa thế mà nói như vậy đường phong s ữ n g sở nói nhất định liền ô m quyền liền quay người rời đi ngân nguyệt công chúa nhìn xem đường phong rời đi trong mắt dị s ắ c chớp liên tục công chúa đường phong người này s ắ c thực tuyệt thế thiên tài về sau tại thiên cổ học viện có lẽ cần nhờ hắn đâu kiếm vô xong đi đến ngân nguyệt công chúa bên người nói thiên cổ thánh viện bên trong thiên tài vô số tự nhiên cạnh tranh cũng vô cùng cường đại bọn hắn mặc dù là thiên tài nhưng chỉ là xưng ơ hùng bốn mười tám châu mà thôi đến thiên cổ thánh viện liền không nhất định chương bảy trăm mười một xuất phát công kích g i a ngân n g nguyệt hiên đường phong h i n h nhi cố thanh phong long huyên cùng cốc du lục đám người cáo tử hồi đến trụ sở mà lúc này liên quan tới ngân nguyệt hiên phát sinh sự tình cấp tốc tại thiên hỏa thành lưu truyền ra không biết chấn kinh bao nhiêu người trong lúc nhất thời đường phong chi danh mọi người đều biết ngay cả đoạn tình n a i hai cái thái thượng trưởng lao sau khi nghe được cũng là chấn kinh trợn mắt hốt muộm đồng thời cũng là một trận c u ồ n hỉ đường phong càng mạnh cái kia tiến vào thiên cổ thánh viện nội viện cơ hội lại càng lớn cũng sẽ càng được coi trọng đến lúc đó lục dục gia tộc cũng không dám đối đoạn tình nhai thế nào thời gian ở nơi này dạng trong khi chờ đợi trôi qua lặng lẽ tới gần mười ngày thời điểm thiên cổ hoàng triều sứ giả lại thả ra một đầu tin tức lần này thiên cổ thánh viện chiêu sinh so giới chức càng thêm nghiêm ngặt yêu cầu cũng càng cao hết thể có hai cái yêu cầu một cái chính là muốn cầu thị thể chất đặc thù mới có thể tham gia thiên cổ thánh viện chiêu sinh khảo hạch hoặc là không phải thể chất đặc thù cũng được chỉ nếu là hậu thiên chi thể sau đó tại hai mươi hai trước đó tu vi đã trải qua đạt tới linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong đồng thời chỉ cần có sáu môn võ kỹ tu luyện tới c ự c cảnh cũng có thể tham gia khảo hạch tin tức vừa ra thiên hỏa thành một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ yêu cầu này cũng quá cao h a trực tiếp chính là thể chất đặc thù mà không phải thể chất đặc thù lại để cho cầu 22 tuổi trước đó tu vi đạt tới linh biến đ ỉ n h phong hiếm thấy nhất chính là muốn sáu môn vo kỹ đều đạt tới cực cảnh 22 trước đó c h ỉ ít có sáu môn vo kỹ đạt tới cực cảnh cái này thật sự là rất khó khăn không có bao nhiêu người làm được nhưng mặc dù một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ nhưng nếu là thiên cổ hoàng triều tuyên bố ra cũng không có cách nào không cách nào sửa đổi chỉ có thể tiếp nhận trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu người than thở đ ư ờ n g huynh h u y n h nhi thánh nữ lần này liền nhìn hai người các ngươi hai chúng ta là không có hy vọng cố thanh phong cười khổ đối đường phong nói cố thanh phong cùng long huyên mặc dù tu vi đã trải qua đạt tới linh biến đình phong nhưng võ ký lại không có sáu môn đạt tới c ấ cảnh đã trải qua không có tư cách tham gia lần này thiên ngữ cổ học viện chiêu sinh đường phong gật gật đầu cũng không biết nói cái gì chỉ có thể nói một tiếng bảo trọng đường phong lần này chúng ta cũng không thể bồi các n g ư ờ i đi phía dưới đường cần nhờ chính các n g ư ờ i đoạn tình nhai hai vị thái thượng trưởng lão đối đường phong hình nhi nói lần này cùng đi nhân viên cũng là không cho phép đi toàn quyền do thiên cổ hoàng triều người hộ tống đến thiên cổ hoàng đô sau đó đường phong cùng hình nhi tùy tùng hai vị thái thượng trưởng lão đi tới thiên cổ hoàng triều sứ giả địa phương nơi này phụ trách khảo thí cái này địa phương lại là một chiếc tím kim sắc khóa châu phi thuyền nhưng cho đường phong cảm giác chiếc này khóa châu phi thuyền so với hắn d i vãng nhìn thấy bất luận cái gì một chiếc đều muốn cao cấp nhiều chỉ cần thông qua khảo thí liền có thể tiến vào khóa châu phi thuyền chờ đợi tiến về thiên cổ hoàng triều hoàng đô hình nhi là thể chất đặc thù mà đường phong vừa báo nổi danh tự về sau liền khảo thí cũng không cần trực tiếp liền để hắn qua hiển nhiên đường phong danh tự cũng cổ Các chờ có cổ chúng truyền đến thiên hoàng trong người thiên thành đoạn gian, nếu như bọn hắn không có bị tuyển vào thiên thanh viện, chúng ta sẽ đưa bọn hắn giả triều trở tại một thời ta trở hữu về về. đi, đưa hỏa hữu ai. vào xứ lỗ bị sẽ phụ trách khảo thí người đối đoạn tình nhai hai vị thái thượng trưởng lão nói làm thiền hai vị thái thượng trưởng lão ôm quyền nói hai vị trưởng lão bảo trọng đường phong cùng h ì n h nhi hướng hai vị thái thượng trưởng lão liền ôm quyền sau đó hướng về khóa châu phi thuyền bên trong đi đến tự nhiên có người vì là hai người an bài gian phòng đường phong đi vào gian phòng tử tế suy nghĩ trong phòng vô cùng sạch sẽ sạch sẽ hơn nữa thiên địa nguyên khí thế mà vô cùng nồng đậm bởi vì trong phòng thế mà bố chi xuống có tụ nguyên trượn có thể đem giữa thiên địa nguyên khí không ngừng tụ tập tới nhưng điểm này chính là cái khác khóa châu phi thuyền tuyệt đối so ra kém đóng cửa phòng đường phong ngồi xếp bằng tu luyện đến hiện tại thối linh đan đã sớm sử dụng hết đường phong chỉ có thể dựa vào bản thân chậm rãi tu luyện bất quá đường phong đã trải qua đạt tới linh biến cựu trọng hậu kỳ khoảng cách linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong đã không xa tin tưởng nếu không bao lâu liền có thể đạt tới đến lúc đó chỉ cần l ĩ n h nộ ra t h ầ n thông liền có thể bắt đầu trùng kích thông huyền c h i cảnh thời gian trôi qua rất nhanh một ngày cũng đến xuất phát thời điểm xuất phát trước đó thiên cổ hoàng triều xứ giả triệu tập đám người tập hợp một lần đường phong mới phát hiện tứ thập bát châu có thể hợp cách tiến về thiên cổ học viện thảm tham gia chiêu sinh khảo hạch chỉ có năm mươi người chỉ có trước mấy ngày tham gia ngân nguyện công chúa tổ chức nói võ luận đạo c h ọ n vẹn ít chín phần mười lần này tiến về thiên cổ hoàng triều hoàng đô cần thời gian nửa tháng trong khoảng thời gian này các ngươi liền hảo hảo tu luyện đi thiên cổ thánh viện khảo hạch có thể không phải dễ dàng như vậy thiên cổ hoàng triều sứ giả cười một tiếng không có bao nhiêu tuyên bố xong người liền biến mất mà đường phong bọn hắn cũng riêng phần mình hồi đến riêng phần mình gian phòng thế mà chỉ cần nửa tháng liền đến thiên cổ hoàng đô cái này khóa châu phi thuyền tốc độ cực kỳ kinh người a đường phong nghĩ thầm bởi vì nơi này cách thiên cổ hoàng đô không biết còn có bao xa đây thế mà chỉ cần mười lăm ngày thời gian liền có thể đổi tới cái kia không phải so thông huyền cựu trọng cường giả phi hành còn nhanh bởi vậy có thể thấy được thiên cổ hoàng triều thực lực cương đại v a n h long long khóa châu phi thuyền cất cánh bắt đầu hướng về thiên cổ hoàng đô bay đi đường phong liền tại khóa châu phi thuyền trên tu luyện một bên tu luyện cựu tiếp chiến thần quyết một bên l ĩ n h ngộ thần thông chi thuật trong n g a y mắt liền đi qua thời gian mười ngày v a n h long long đột nhiên khóa châu phi thuyền chấn động kịch liệt lên chuyện gì xảy ra đường phong đột nhiên mở ra hai mắt vênh long long khóa châu phi thuyền l â y động càng thêm kịch liệt giống như là đụng phải công kích vênh vênh phi thuyền chấn động thiên địa đảo ngược hình nhi đường phong vội vàng mở cửa phòng lao ra phong kk hắn vừa ra cửa phòng liền thấy hình nhi hai người bọn họ gian phòng ngay tại sát vách khóa châu phi thuyền đụng phải công kích toàn thể tập hợp tiếng giống to truyền ra thực đụng phải công kích đường phong trong mắt lóe lên trấn kinh c h i sắc thiên cổ hoàng triều thiên cổ vực bá chủ danh phủ kỳ thực chúa tể chính là thiên cổ vực một cái duy nhất tam cấp thế lực cường đại cường thịnh đến tuột cùng không có bất kỳ cái gì thế lực dám vớt vai vũ lục dục gia tộc đừng nhìn rất cường đại nhưng vừa so với thiên cổ hoàng triều cái kia chính là cạn bã nhưng dạng này thế lực cường đại tại chính mình thổ địa bên trên thế mà đụng phải công kích có ai can đảm này nhưng không có thời gian suy nghĩ đường phong lôi kéo h u n h nhi nhanh chóng hướng đại điện bên trong đi đi tới đại điện thời điểm phát hiện đã trải qua tụ tập rất nhiều người hơn nữa người cũng càng ngày càng nhiều không chỉ có là bọn hắn năm mươi cái muốn tham gia khảo hạch thanh niên còn có thiên cổ hoàng triều những người khác mà thiên cổ hoàng triều sứ giả một mặt tâm trầm m à tứ thập bát châu đông đảo thanh niên nguyên một đám tại châu đầu ghé thai xì xào bàn tán hiển nhiên cũng đều rất khiếp sợ không biết là cái gì thế lực lại dám công kích thiên cổ hoàng triều công kích chúng ta là thâm nguyên ma tộc lần này chúng ta vận khí không tốt vừa vận đụng phải một chỗ thâm nguyên liệt phùng thiên cổ hoàng triều xứ giả nói ra nguyên do thâm nguyên ma tộc thâm nguyên liệt phùng mặt đám người tướng mạo dò xét một mặt mờ mịt hiển nhiên cũng là chưa nghe nói qua thâm nguyên ma tộc là cái gì bao quát đường phong cũng là một mặt m ở mịt chương bảy trăm mười hai thâm viên ma tộc vênh long long lúc này khóa châu phi thuyền chấn động càng thêm kịch liệt chúng ta tới cửa đi khóa châu phi thuyền sẽ không lại an toàn thiên cổ hoàng triều sứ giả sắc mặt tâm trầm nói đám người đi theo sứ giả đi tới khóa châu phi thuyền cửa ra vào nơi này có mấy cái lao giả đang tại điều khiển trận văn một mặt to lớn gương đồng phát sáng chiếu rọi ra phía ngoài tình cảnh ở bên ngoài trong không gian không gian xuất hiện một đầu to lớn liệt phùng chiều rộng mấy chục d i m dài đến hơn trăm d i m cái này không phải phổ thông không gian liệt phùng bởi vì cái này không gian liệt phùng phía sau giống như là thông hướng một thế giới khác liệt phùng đối diện chuyển đến trận trận hồng sắc quan mang mà ở không gian liệt phùng bên trong lại có một loại sinh linh không ngừng xông ra những cái này sinh linh phi thường quỷ dị đủ loại có chư đầu nhân thân có đầu trâu thân người cũng có đầu chó thân người nhưng đều không ngoại lệ những cái này sinh linh toàn thân đều che kín v ả y giáp màu đen thoạt nhìn phi thường làm người ta sợ hãi số lượng rất nhiều lít nha lít nhít mà một chút thể trạng to lớn nhất lúc này đang công kích khóa trâu phi thuyền khóa trâu phi thuyền ra trận văn lấp lóe có một tầng màn sáng ngăn cản nhưng lúc này màn sáng đang không ngừng chấn động hiển nhiên những công kích kia sinh linh chiến lược phi thường cường đại trên bầu trời có từng đạo từng đạo đao quang nhấp nhoáng chém về phía những cái kia sinh linh là nguyên bản khóa châu phi thuyền trên thiên c ủ a hoàng triều người có hơn một trăm người người mặc tử kim khôi giáp chiến đao chém ra cùng những cái kia sinh linh đại chiến cái này hơn một trăm người cũng là thông huyền cảnh trở lên cường giả cùng một chỗ xuất thủ cực kỳ kinh khủng những cái kia sinh linh vô số c ố bị chém giết nhưng là tại chỗ không gian liệt phùng bên trong không ngừng có sinh linh bay ra số lượng quá nhiều những cái này rốt cuộc là cái gì có một thanh niên thanh âm có chút run rẩy hỏi những cái này chính là thâm viên ma tộc ta đã thông chi tại ba mươi vạn bên ngoài một cái ngũ cấp thế lực không lâu liền sẽ có chân vũ cảnh cường giả đến đây phong ấn cái không gian này liệt vùng thiên cổ hoàng triều sứ giả nói sẽ có chân vũ cảnh cường giả đến vậy quá tốt nghe được sẽ có chân vũ đến đây rất nhiều người đều dài hơn hô một hơi vê anh vê anh bên ngoài đại chiến thanh âm không được ngừng lại truyền đến thỉnh thoảng sẽ có thâm huyên ma tộc công kích đánh vào khóa châu phi thuyền trên ma tộc ma tộc các ngươi nơi này làm sao sẽ có ma tộc hơn nữa còn là lẫn nhau được đúng linh nhi hơi kinh ngạc kêu lên linh nhi ngươi biết cái gì là thâm huyên ma tộc đường phong hỏi ta mơ hồ nhớ kỹ một chút lúc trước thái cổ thần giới ma tộc cũng là thái cổ thần giới một cái đại tộc thực lực phi thường cường đại nhưng lúc đó cùng nhân tộc chính là minh hữu quan hệ đến các ngươi nơi này làm sao vừa thấy mặt đã là đại chiến linh nhi giải thích nói minh hữu quan hệ làm sao sẽ đường phong rất là kinh ngạc hỏi nhưng là linh nhi cũng nói không lên vì cái gì giống đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa hống khiếu từ cái kia trong cái khe không gian truyền ra chấn động khóa châu phi thuyền một trận chấn động mà bên ngoài có chút tu vi hơi thấp giáp sĩ bị to lớn tiếng giống c h ấ n thổ huyết trở ra thiên cổ hoàng triều sứ giả sắc mặt cũng là đại biến quắc không tốt là chân vũ cấp bậc vương cấp ma tộc đi khóa châu phi thuyền không thể ở lâu chúng ta dưới khóa châu phi thuyền rút lui nơi này nhanh thiên cổ hoàng triều sứ giả lộ ra phi thường lo lắng đi đầu sông ra đại môn đi đường phong không do dự lôi kéo h ư n h nhi s ô n g ra ngoài nguyên một đám thanh niên cũng đi theo lao ra vê anh thiên cổ hoàng triều sứ giả phi thường cường đại vừa bay ra chính là đấm ra một quyền một quyền này thế mà ẩn chứa một tia quy tắc cộng minh chi ý đây là nửa chân đạp đến nhập chân vũ cảnh thể hiện cùng một chỗ giết ra ngoài thiên cổ hoàng triều sứ giả giống to những cái kia giáp sĩ lớn tiếng đáp lại cùng bọn hắn tụ hợp hướng về một cái phương hướng đánh tới giống lúc này không gian liệt phùng bên trong tiếng giống lần nữa truyền ra càng thêm kịch liệt đột nhiên đường phong bọn hắn chấn kinh phát hiện tại chỗ không gian liệt phùng bên trong dối ra một mực to lớn bàn tay cái này một cái bàn tay khoảng chừng mấy chục dặm lớn phía trên tre kín đen kịt lân phiến móng tay cực kỳ dài dối ra về sau trực tiếp hướng về khóa châu phi thuyền trộm tới đi mau thiên cổ hoàng triều sứ giả sắc mặt thay đổi vô cùng khó coi côn bạo công kích không ngừng công ra giết ra một đường máu liều mạng xông về phía trước đường phong lôi kéo hinh nhi theo sát trong đám người đường phong còn chứng kiến ngân n g u y ệ t công chúa kiếm vô s o n g long đẳng đám người hoanh long long cái kia cự trảo một phát bắt được khóa châu phi thuyền một cái nắm chặt sau đó nhìn thấy cự c h ả o dùng sức bóp khóa c h â u phi thuyền ầm vang sụp đổ nổ tung thành mảnh vỡ bốn phía đồng thời còn có quần quận khí lãng hướng về đường phong bọn hắn vọt tới xì xì những cái kia giáp sĩ bổ ra chiến đao đem những cái kia khí lãng chém ra nhưng là tiếp xuống tới cái kia cự c h ả o vung ngược tay lên hướng về đường phong bọn hắn q u é t tới các ngươi đi mau chúng ta tới ngăn trở xuất thủ thiên cổ hoàng triều xứ giả giống to hắn gọi đi mau gọi là đường phong bọn hắn những cái này thanh niên mà kêu xuất thủ thì là những cái kia giáp sĩ vê anh vê anh thiên cổ hoàng triều sứ giả cùng những cái kia giáp sĩ cùng một chỗ còn có cái khác một số người cộng lại có hơn một trăm ba mươi người cái này hơn một trăm ba mươi người toàn bộ đều là thông huyền cảnh cừng giả trong đó không thiếu thông huyền cựu trọng cừng giả đây là một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng nếu là đặt ở đông bộ thập tam châu trừ đoạn tinh ai không có bất kỳ một thế lực nào có như vậy cường đại lực lượng nhưng như thế cường đại một c ố bên trong lực lượng thế mà chỉ là tại trên một chiếc phi thuyền hộ tống bọn hắn mà thôi bởi vậy có thể thấy được thiên cổ hoàng triều thực lực quả thực là không cách nào suy đoán nhưng lúc này cái này hơn một trăm người buộc phát toàn bộ thực lực đi ngăn cản bàn tay lớn kia Và e n hơn một trăm đạo công kích cùng cái kia cự trào đánh vào cùng một chỗ một tiếng kinh thiên nổ vang hơn một trăm người bên trong một chút tu vi yếu trực tiếp phun máu phè phè kém chút nổ bể ra đến người bị đánh bay ra thật xa mà những cường đại đó cũng rời khỏi mấy ngàn mét cũng may cái kia cự chảo bị ngăn trở đi đường phong bọn hắn hướng về phía trước cấp bách bay nhưng là có một chút ma tộc giống to hướng bọn hắn vào tới trên con đường này những cường đại đó ma tộc bị thiên cổ hoàng triều sứ giả bọn hắn đánh giết nhưng là còn rất nhiều yếu một chút nhưng những cái này yếu đều có linh biến c ử u trọng thực lực giống một đầu mọc ra đầu chó ma tộc hướng về đường phong đánh tới cũng ngay đường phong một kiếm đem cái này chỉ tương đương với linh biến c ử u trọng ma tộc chém giết lập tức mang theo hình nhi hướng phía dưới d à y đặc lâm xung đi ma tộc quá nhiều trên không trung chỉ lại là bia sống phụ cận ngân n g u y ệ t công chúa mấy người cũng đánh lấy đồng dạng dự định nhìn liếc qua một chút đường phong nhìn thấy kiếm vô song huy kiếm một đạo sắc bén tuyệt thế kiếm khí đem một đầu linh biến cựu trọng đỉnh phong ma tộc chém làm hai nửa ngân nguyệt công chúa trên người lóe lên ánh bạc một đạo ngân quang bắn ra đem một đầu linh biến cựu trọng đỉnh phong ma tộc xuyên thủng tất cả mọi người hướng về phía dưới đi a có phát ra tiếng gào thảm thiết một thanh niên bị mấy con ma tộc vây công không địch lại sống sờ sờ bị xé vỡ thành hai mảnh chương bảy trăm mười ba trân vũ cảnh cường giả cùng vương cấp ma tộc giống kinh thiên gầm rú lại nổi lên không gian liệt phùng bên trong giống như xuyên qua đến một thế giới khác lúc này cái kia cự trào lại quét tới chạy a đám người chạy tư tán trong nháy mắt chui vào đến phía dưới trong rừng rậm bàn tay lớn kia mục tiêu hiển nhiên không phải bọn hắn mà là không trung những cái kia giáp sĩ cự trào đảo qua có chút giáp sĩ không kịp đảo tẩu bị cự trào quét chúng trên không trung nổ bể ra đến phía dưới trong rừng rậm đường phong nhìn c h ấ n kinh không thôi những cái kia giáp sĩ đều là thông huyền cảnh cường giả a thế mà liền như thế bị đánh g i ế t giống không gian chấn động tại cái kia trong cái khe không gian lại có một cái to lớn móng đuốt rối ra đặt tại không gian liệt phùng biên giới dùng sức k h ẽ chống tựa hồ muốn đem không gian liệt phùng chống đỡ lớn hơn một chút tại không gian liệt phùng bên trong từng đạo từng đạo hát sắc thân ảnh bay ra tất cả đều là tướng mạo khác nhau thâm viên ma tộc cờ giắc không gian thực bị xé nứt thay đổi lớn tiếp lấy một cái cực đại vô cùng đầu từ không gian liệt phùng bên trong vân ra cái này đầu mọc ra ba tấm mặt xấu xí vô cùng mấy chục giảm lớn hung s á t chi khí lan tràn ra không tốt vương cấp ma tộc muốn xuất đến toàn lực ngăn cản đọc truy hệ n ở thiên cổ hoàng triều sứ giả giống to còn thưa giáp sĩ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ khủng bố công kích toàn bộ hướng về kia cực đại đầu đánh tới nhưng cái kia to lớn ma tộc dối ra một cái cự t r ả o vỗ một cái đông đảo công kích trực tiếp bị đánh tan tiếp theo cự t r ả o trực tiếp hướng về thiên cổ hoàng triều sứ giả cùng rất nhiều giáp sĩ trộm tới cự t r ả o đảo qua lại có mấy cái giáp sĩ bị quét t r ú n g nổ t u n g trên không trung l ù i ra phía sau thiên cổ hoàng triều sứ giả giống to nhưng hiển nhiên đã tới không kịp đầu này vương cấp ma tộc thực lực vượt quá tưởng tượng thâm n g uyên ma tộc cũng nghĩ đến đến ta thiên hoang đại địa quát tháo mơ tưởng đúng lúc này một đạo c u ồ n c u ộ n thanh â m vang lên tại chân trời một cái đại thủ cấp tốc bay tới rất có mấy chục giảm hướng về ma tộc cự trào đánh tới một cái đại thủ cùng cự trào đánh vào cùng một chỗ buộc phát ra khủng bố ba động đem cự trào huành co lại trở về trần vũ cảnh cường giả thiên cổ hoàng triều sứ giả đại hỷ nghĩa s ú c cúc trở về cho ta lần này có hai bàn tay to từ đằng xa đệ tới hướng về kia to lớn thâm nguyên ma tộc trên đầu n h â n tới giống thâm nguyên ma tộc giống to hai tay d u i ra cùng hai bàn tay to đánh vào cùng một chỗ kinh khí ngập trời không gian nổ nát vụn sau đó hai đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở không gian liệt phùng phụ cận hai người trên người phát ra khí tức như vực sâu như biển hai người rõ ràng đều là chân vũ cảnh cường giả thiên cổ hoàng triều sứ giả cùng rất nhiều giáp sĩ cũng là đại hỷ lập tức đến hai cái chân vũ cảnh cường giả bọn hắn có thể cứu cút trở về cho ta một cái chân vũ cảnh cường giả hét lớn vung tay lên khủng bố tới cực điểm kiếm quang hướng về thâm nguyên ma tộc chém tới tiếp lấy một vệ ánh đao lại nổi lên tuyệt thế sắc bén hai cái chân vũ cảnh cường giả đều xuất thủ cùng cái kia thâm nguyên ma tộc đại chiến cùng một chỗ cái kia thâm nguyên ma tộc thực sự là cường đại còn không có đi ra mà thôi chỉ là dựa vào một cái đầu cùng đôi cánh tay thế mà chống đỡ hai cái chân vũ cảnh cường giả trong lúc nhất thời đại chiến vô cùng tịch liệt khó phân thắng bại phía dưới đường phong cùng hinh nhi dọc theo phía trước cấp tốc chạy vội bốn phía t ừ n g đạo từng đạo thâm nguyên ma tộc đang đổi đấm、New. một con trâu đầu ma tộc hai cái sừng trâu như đao đồng dạng trong tay nắm một chuôi đen nhánh đại đao hướng về hình nhi chém tới cái này đầu trâu ma tộc có kim tuyến nguyên linh linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong thực lực đi chết hình nhi một tiếng khét đ ê ơ trên người thất thải quang mang chấp rượu kiếm quang xuyên thủng mà ra đem đầu trâu này đầu ma tộc đầu xuyên thủng đồng dạng kim tuyến nguyên linh linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong đã trải qua xa xa không phải hình nhi đối thủ phốc phốc đường phong chiến kiếm chém ra cũng là một cái linh biến c ử u trọng ma tộc đánh giết vụ một chôi đại đao hướng về đường phong bổ tới uy thế mạnh so với kia linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong hiếu thắng một mảng lớn đường Đường phong một kiếm vung ra cùng chôi này đại đao tương giao đầu kia ma tộc bị đánh bay ra ngoài cùng thể chất đặc thù linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong không sai biệt lắm đường phong trong lòng run lên cái này một đầu hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều giống đầu kia ma vật bị đường phong đánh bay lại s u n g lên chết cho ta đường phong trực tiếp buộc phát gấp bốn lần kiếp thần kính một kiếm chém ra trực tiếp đem cái này ma tộc chiến đao đánh bay sau đó lại là một kiếm đem hắn chém làm hai đoạn nhưng lúc này đường phong lông tơ một trận nổ tung dựng lên một câu nguy hiểm khí tức cấp tốc đánh tới hình nhi cẩn thận đường phong quá sợ hãi bởi vì cỗ này khí tức thế mà trong nháy mắt chuyển hướng hướng về hình nhi tập kích đi hình nhi linh giác cũng mười điểm nhạy cảm lập tức cảm giác nguy cơ trở lại một kiếm chém ra đồng thời thân thể hướng về sau nhanh chóng t ố i lui nhưng vẫn là đánh giá thấp tập kích tới ma tộc thực lực một trôi đen k ị đại đao nhảy vọt t r ừ n g một trượng một đao liền đánh tan hình nhi kiếm khí hướng về hình nhi chém tới đương đại đao chạm tại hình nhi trên trường kiếm có thể thấy rõ hình nhi trong tay trường kiếm b ốn lượn xuống dưới mà hình nhi thân thể cũng theo cái này một cỗ đại lực hướng về sau q u a n g ra ngoài thân ở không trung điểm điểm máu tươi huyết hoa đã tại không trung rơi vãi giống một cái thân cao khoảng chừng ba mét đầu hổ thân người ma tộc xuất hiện hét lớn một tiếng một trượng lớn lên đao lại muốn hướng về hình nhi chém tới x u ấ t sinh nhận lấy cái chết đường phong gầm thét rốt cục đổi tới trực tiếp buộc phát ra gấp sáu lần kiếp thần kính khai thiên kiếm pháp một chiêu mạnh nhất không giữ lại chút nào hướng về đầu này ma tộc chém tới giống hồ đầu ma tộc tựa hồ cảm nhận được uy hiếp từ bỏ truy kích huynh nhi trở lại một đao hướng về đường phong chém tới đ ư ờ n g chiến kiếm kết bạn với đại đao phát r a đinh thái nhức góc thanh âm đường phong cảm giác một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng vào tới không khỏi hướng về sau liền lùi lại rời khỏi bảy tám bước mới đứng vững góc chân thông huyền cảnh ma tộc đường phong trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng đường phong đã trải qua buộc phát ra gấp sáu lần kiếp thần kính h ồ đầu ma tộc lại còn có thể một kiếm đem hắn đánh lui chỉ có thông huyền cảnh tồn tại mới có thể làm được giống h ồ đầu ma tộc gầm nhẹ một tiếng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tựa hồ bản thân một đao chỉ là đẩy lui đường phong mà không có đem đường phong đánh cho trọng thương hơi kinh ngạc h ì n nhi ngươi không sao chứ đường phong có chút lo lắng hỏi phong ca ca ta không sao phía sau chuyển đến hình nhi thanh n âm nhưng đường phong rõ ràng nghe ra hình nhi suy yếu hiển nhiên vừa mới một đau kia nhường hình nhi thụ t h ư ơ n g không nhẹ tiếp theo đầu kia ma tộc lại nhấc lên chiến đao hướng về đường phong chém tới thâm nguyên ma tộc đi chết đi đường phong trong lòng dâng lên lửa lớn rừng rực hướng về hổ đầu ma tộc đánh tới đ ư ờ n g lại là một chiêu đường phong thân thể run lên lại lui về phía sau đồng thời từ hổ đầu ma tộc trên đao có từng sợi x ư ơ n g mù màu đen quấn lên đường phong chiến kiếm thông huyền cảnh thực lực chính là thông huyền cảnh thực lực so linh biến cảnh mạnh hơn rất nhiều nếu không phải là đường phong phổ thông linh biến đ ỉ n h phong căn bản là không có cách chống lại thông huyền chương bảy trăm mười bốn kiếm nguyên linh chân chính diện mục suy suy đường phong trong tay hắc vân phệ tinh kiếm phát ra suy suy tiếng vang tại loại này x ư ơ n g mù màu đen dưới lại có linh tính biến mất cảm giác thật là khủng khiếp x ư ơ n g mù màu đen thế mà ăn mòn linh binh linh tính đường phong hắc vân vệ tinh kiếm vật liệu không phải tầm thường nếu là phổ thông cực phẩm linh khí chỉ sợ rất khó ngăn cản loại này ăn mòn kiếm nguyên linh đường phong giật mình đan điền phát sáng chỉ có một tấc trường kiếm nguyên linh nổi lên bị đường phong nắm ở trong tay kiếm nguyên linh dung nhập mười tám đạo hỗn độn nguyên khí kiên cố không phá vỡ nổi đường phong không tin x ư ơ n g mù này còn có thể ăn mòn、Giết. một kiếm chém về phía đối phương đ ư ờ n g kiếm nguyên linh cùng hổ đầu ma tộc đại đao tương giao đường phong lại lui về phía sau bất quá lần này chỉ lui năm bước h i ệ n nhiên đường phong dùng kiếm nguyên linh càng mạnh từng sợi x ư ơ n g mù màu đen quấn quanh ở đường phong kiếm nguyên linh trên ông kiếm nguyên linh trên thân kiếm từng đạo từng đạo trận văn sáng lên những cái này trận văn lúc đầu che kín toàn bộ thân kiếm đi qua hôn đột nguyên khí tôi luyện đã trải qua biến mất một phần ba đường phong cũng không biết chuyện gì xảy ra bây giờ tại sương mù màu đen ăn mòn dưới lại bắt đầu chậm rãi tiêu tán nhưng là đường phong không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào ngược lại theo trận kia văn bị ăn mòn hắn cảm giác kiếm nguyên linh phát ra khí tức chậm rãi mạnh lên trận văn bị ăn mòn kiếm nguyên linh ngược lại mạnh lên vậy liên lại đến đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên dẫn theo chiến kiếm chém về phía hổ đầu ma tộc giống hồ đầu ma tộc hét lớn một tiếng trong miệng phun ra h ắ t vụ cuồn cuộn đồng thời đại đao cũng hướng về đường phong chém tới lại một kích nhưng lần này đường phong chỉ là lui lại bốn bước cuồn cuộn xương mù màu đen c u ố n quanh ở đường phong kiếm nguyên linh trên kiếm nguyên linh phía trên trận văn phát ra sáng trói quan mang cùng xương mù màu đen đối kháng kịch liệt thế mà phát ra lốp bốp thanh âm trận văn đang không ngừng bị ăn mòn ông kiếm nguyên linh tựa hồ nhẹ nhàng chấn động tựa hồ phát ra thanh âm hưng phấn loại này trận văn chẳng lẽ là hạn chế ta kiếm nguyên linh vậy liền lại đến thân hình k h á động lại một kiếm chém ra đương đương đương đ ư ờ n g phong cùng cái này hổ đầu ma tộc liên tục đại chiến mười mấy chiêu đại chiến đến đằng sau đường phong chậm rãi bản hồi liệt thế không tiếp tục lui hổ đầu ma tộc trong mắt dần hiện ra c h ấ n kinh c h i sắc bốn phía còn có vài đầu ma tộc nhưng chỉ là vây ở nơi nào không c ó công tới nhìn về phía hổ đầu ma tộc thời điểm trong mắt có chút e ngại hiển nhiên hổ đầu ma tộc ở đây mà đường phong là hổ đầu ma tộc con mồi bọn chúng không dám vào công ông lúc này kiếm nguyên linh đột nhiên phát ra rung động mạnh mẽ một cô khủng bố năng lượng từ thân kiếm bên trong b ộ c phát ra kiếm nguyên linh phía trên trần văn đã có một nửa bị phá hủy lúc này lốp b ú c vang không ngừng vỡ ra trận văn nổ tung càng nhiều uy lực lại càng nhỏ nổ tung cũng càng tăng tốc vê anh cuối cùng một tiếng bạo tạc kiếm nguyên linh phía trên trận văn hoàn toàn nổ bể ra đến một cố khủng bố ba động từ kiếm nguyên linh phía trên lan tràn ra thật cương đại kiếm nguyên linh chẳng lẽ đây mới là ta chân chính kiếm nguyên linh sao đường phong con mắt sáng tỏ vô cùng tay nắm chặt kiếm nguyên linh toàn thân đều tràn ngập cái này một cỗ cường đại năng lượng giống như có thể một kiếm chém vỡ tất cả lúc này khoảng cách thiên cổ vực không biết có bao xa một tòa vô cùng hùng vĩ đỉnh núi một cái ngồi xếp bằng nam tử trung niên đột nhiên mở ra hai mắt một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí từ hắn trên người phóng lên tận trời trong nháy mắt thẳng tới cựu tiêu bên ngoài chuyện gì xảy ra năm đó ta bố trí xuống phong l ớ n vỡ tan cái này sao có thể tiểu tử kia chẳng lẽ có thể tu luyện năm đó ta rõ ràng đã trải qua phong bế toàn thân hắn cái này nam tử trung niên trong miệng nói nhỏ ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng đáng tiếc bây giờ là thời buổi dối loạn lại đi không được thân chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa nói nhỏ một tiếng nam tử trung niên lại nhắm lại hai mắt lại nhìn bộ ngực hắn thình lình có một cái móng nuốt cầm ra đến lô lớn máu tươi không ngừng chảy ra đây hết thảy đường phong tự nhiên là không biết lúc này hắn nắm kiếm nguyên linh con mắt sáng tỏ vô cùng x u ấ t sinh hiện tại chẳng ươi đường phong thanh âm lạnh như băng chuyền ra một kiếm chém về phía hổ đầu ma tộc hổ đầu ma tộc hét lớn một tiếng vung vẩy lên đại đao bạo c h ả m mà xuống đ ư ờ n g lần này kiếm cùng đao tương giao đường phong không nhúc nhích tí nào mà hổ đầu ma tộc nhưng ngay cả liền rút lui ha ha đi chết đi đường phong không cho hổ đầu ma tộc mảy may thở dốc cơ hội lại một kiếm đánh tới giống hổ đầu ma tộc gầm thét trong mắt lóe lên vẻ kinh nộ nó một tiếng gầm này phát ra bốn phía lúc đầu đang quan chiến vài đầu thâm nguyên ma tộc đều phát ra giống to hướng về đường phong đánh g i ế t mà đến thế mà triệu tập đồng bạn liên thủ đường phong ánh mắt lạnh lẽo thân hình nhất c h u y ể n một kiếm đâm về một con trâu đầu ma tộc phốc phốc cái này một kiếm trực tiếp đâm vào đầu trâu ma tộc ngực trong miệng a đây là tại kiếm nguyên linh đâm vào đầu châu ma tộc ngực trong nháy mắt đường phong cảm giác kiếm nguyên linh đột nhiên buộc phát ra một cỗ khủng bố thôn vệ chi lực đầu châu ma tộc trong thân thể khổng lồ tinh khí như như t r ă m sông đổ về một biển hướng về kiếm nguyên linh hội tụ đi một cái sắt na một đầu cường tráng đầu châu ma tộc thì làm xẹp xuống dưới trở thành một bộ t h â y khô nhưng đường phong không kịp c h ấ n kinh rút ra kiếm nguyên linh lại một kiếm chém về phía mặt khác một cái thâm nguyên ma tộc phốc phốc đem cái kia thâm nguyên ma tộc chém làm hai đoạn chỉ là kiếm phong chém qua một sát na kia mà thôi liền rõ ràng có thể cảm giác được có số lớn tinh khí bị kiếm nguyên linh thôn phệ đầu kia thâm nguyên ma tộc rõ ràng khô q u ắ t một chút đương thân hình khẽ động ngăn trở hổ đầu ma tộc một đao hô hô giống như tiếng hít thở thanh âm hổ đầu ma tộc trên đại đao hát vụ cũng bị kiếm nguyên linh thôn phệ một bộ phận lớn hổ đầu ma tộc c h ấ n kinh không thôi hướng về sau liền lùi lại chạy đi đâu đường phong cấp tốc truy đi lên thiên long chi d ự c cấp tốc v ỗ đường phong tốc độ thật nhanh một hồi liền đuổi kịp hổ đầu ma tộc một kiếm chém đúng ra liên tục thôn p h ệ tinh khí kiếm nguyên linh giống như mạnh hơn làm cùng hổ đầu ma tộc đại đao tương giao thời điểm dắt một tiếng trực tiếp chặt đứt hổ đầu ma tộc đại đao kiếm phong chém và o hổ đầu ma tộc trên bờ vai bởi vì lực lượng đã bị ngăn trở đại bộ phận không có chặt bao sâu nhưng là kiếm nguyên linh lại buộc phát ra một cô khủng bố thôn phệ chi lực trong n g á y mắt hổ đầu ma tộc trên người quần quận tinh huyết tinh khí toàn bộ bị kiếm nguyên linh thôn phệ đi vào giống hổ đầu ma tộc giống to liều mạng dãy giụa nhưng là kiếm nguyên linh toát ra số lớn hồng s ắ c sợi tơ đem hổ đầu ma tộc c u ố n lấy không ngừng cắn nuốt hổ đầu ma tộc tinh huyết tinh khí giống như lúc trước nuốt phệ kiếm gan kiếm tâm đồng dạng hổ đầu ma tộc phát ra không cam lòng gấm thét nhưng dãy r u ộ n lực lượng càng ngày càng yếu nổi tiếng nhất hoa thành một cỗ khô quắt thi thể giống một bộ khung xương đồng dạng không có mảy may tinh khí giống còn lại còn có hai đầu ma tộc nhìn thấy cái này bộ dáng dọa bỏ mạng chạy vội nơi nào còn dám dừng lại phong ca ca cái này hình nhi đi tới một mặt trấn kinh nhìn xem đây hết thảy hình nhi ta cũng không biết chuyện gì xảy ra đường phong cười khổ giải thích một câu nhưng lập tức biến xác chương bảy trăm mười lăm công hiệu nghị thiên bởi vì hắn cảm giác được từ kiếm nguyên linh bên trong t u ô n ra một cỗ khổng lồ năng lượng lập tức cựu kiếp chiến thần quyết toàn lực vận chuyển cỗ này năng lượng phi thường thuần túy phi thường dễ dàng liền bị đường phong hấp thu luyện hóa lập tức đường phong tu vi cấp tốc tiêu t h ă n g lên chỉ là mười mấy hô hấp mà thôi đường phong tu vi làm tiếp đột phá đã trải qua tăng lên tới linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong hơn nữa còn là cực hạ n đạt tới linh biến cựu trọng cực hạn cái này cái này tăng lên cũng quá nhanh a đường phong trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi phệ kiếm phệ kiếm chẳng lẽ đây chính là phệ kiếm uy lực chân chính sao quả nhiên khủng bố a đường phong cảm thán nhưng hắn trong lòng cũng vô cùng hưng phấn lên kiếm nguyên linh lại có năng lực như vậy vậy hắn về sau tốc độ tăng lên nên có bao nhiêu khối phệ kiếm sau này sẽ xuất hiện chớ chú nhưng chỉ cần ta đủ mạnh thì sợ gì chớ chú đường phong lại muốn hắn thấy thái thượng kiếm cung sở dĩ gặp chớ chú cả nhà giai diện chỉ là không đủ mạnh mà thôi phong ca ca h i n h nhi lại gọi một tiếng có chút lo lắng lấy lại tinh thần đường phong nhìn về phía h i n h nhi nói h i n h nhi ta không sao ngược lại là ngươi thường thế thế nào con tốt chỉ là nội phủ nhận một chút chấn động mà thôi h i n h nhi nói xuất ra một k h ỏ a đan dược đưa cho h i n h nhi nói h i n h nhi vậy ngươi trước chữa thương ta vì ngươi hộ pháp tốt h i n h nhi gật đầu tiếp nhận đan dược nuốt vào sau ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương mà đường phong lại đem ánh mắt nhìn về phía không trung lúc này hai cái chân vũ cảnh cường giả đã hoàn toàn chiếm thượng phong cứ việc đầu kia to lớn vương cấp ma tộc giống to liên tục thực lực vô cùng cường đại nhưng dù sao hơn phân nửa thân thể tại một bên khác hoàn toàn không phát huy ra bao nhiêu thực lực chậm rãi bị hai cái chân vũ cảnh cường giả đánh trở về v â anh v â anh hai cái chân vũ cảnh cường giả đều là tế gia chân khí đem cái kia to lớn đầu đã trải qua hai tay kích về không gian liệt p h ù n g sau đó thi triển thủ đoạn bắt đầu phong ấn không gian liệt p h ù n g mà một chút thông huyền cảnh ma tộc thì là bị thiên cổ hoàng triều sứ giả cùng những cái kia giáp sĩ、si、vây giết phía dưới trong rừng rậm thỉnh thoảng có từng cái thâm nguyên ma tộc phóng tới đường phong nhưng đều bị đường phong một kiếm chém giết lúc này đường phong chiến lược mạnh hơn chém giết những cái này không phải rất cao cấp ma tộc dễ như trở bàn tay mà mỗi một cái bị chém giết ma tộc toàn bộ bị hút khô tinh huyết quần quận năng lượng lại từ kiếm nguyên linh bên trong tuấn ra, lần này không ngừng thấm vào đường phong huyết nhục bên trong không ngừng cường hóa lấy đường phong nhục thân lúc đầu đường phong nhục thân đã trải qua đạt tới nhất kiếp nhục thân cực hạn lúc này nhưng lại có một loại sắp đột phá xúc động đường phong cảm giác hắn hiện tại chỉ cần một vận chuyển mãng hoang lòng tượng quyết nói lập tức liền có thể lấy bắt đầu độ lần thứ hai nhục thân đại kiếp nhưng bây giờ còn không phải lúc đường phong chỉ có thể nhịn hiện tại chỉ có chờ đến thiên cổ hoàng triều hoàng đô mới có thể đột phá thiên không bên trong hai vị chân vũ cảnh cường giả liên thủ rất nhanh không trung không gian liệt phùng càng ngày càng nhỏ cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa hô hô lúc này hai vị chân vũ cảnh cường giả mới lớn b u n g lỏng một hơi lúc này thiên cổ hoàng triều sứ giả bọn hắn cũng là còn lại thâm viên ma tộc chém giết không sai biệt lắm cái khác một chút giáp sĩ lao xuống rừng rậm đi rảo sắt những cái kia yếu một chút ma tộc thiên cổ hoàng triều sứ giả bay đến hai vị chân vũ cảnh cường giả bên cạnh ôm quyền hành lễ nói trang văn long cảm tạ hai vị tiền bối xuất thủ cứu rút đối mặt chân vũ cảnh cường giả cho dù hắn tại thiên cổ hoàng triều có con c h ứ c cũng không dám lô mãng trang đại nhân không cần khách khí chém g i ế t ma tộc là chúng ta phải làm trong đó một cái dáng người trung niên khôi ngô đại hán vung tay lên nói ai gần nhất thâm n g uyên liệt phùng xuất hiện càng ngày càng tấp nập chẳng lẽ vạn năm trước hắc ám đại kiếp lại muốn tới lâm sao một lao giả khác bộ dáng chân vũ cảnh cường giả thở dài nói nghe lời ấy thiên cổ hoàng triều sứ giả biến sắc nói thật chẳng lẽ sẽ tái hiện vạn năm trước đại kiếp sao vạn năm trước đại kiếp chính là do thâm n g uyên ma tộc gây nên đại kiếp xuất hiện trước đó tình huống cùng hiện tại giống nhau ý h a hệt trung niên đại hán n h í u chặt cái này lông mày nói ai thực sự là thời buổi rối loạn a mỗi khi đại kiếp đến tất nhất định là võ đạo thời đại vàng son thiên tài bối xuất thể chất đặc thù s ư n g bá thế gian chỉ mong đời này thiên tiêu tới kịp quật khởi a lao giả lại thở dài một tiếng nghe lời ấy thiên cổ hoàng triều sứ giả không khỏi nhìn về phía phía dưới rừng rậm nói không biết có bao nhiêu người chết bởi tay ma tộc hắn ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng nếu như tổn thất quá mạnh miệng hắn trở về cũng không tiện bàn giao tận quản sự phát đột nhiên vù vù lúc này một đạo đạo thân ảnh đằng không mà lên hướng về thiên cổ hoàng triều sứ giả cùng hai vị chân vũ cảnh cường giả bên này mà đến phần lớn là tứ thập bát châu cường giả thanh niên trong đó có ngân nguyện công chúa kiếm b ô song long đẳng trương xuất trần lý lưu tinh trở một chút cao cấp nhất đều không có chuyện gì mà lúc này hình nhi cũng mở ra hai mắt đi qua chốc lát chữa thương hình nhi thương thế đã trải qua hơi ổn quyết định đến chỉ cần mấy ngày nữa liền có thể khỏi hẳn tiếp theo hai người cũng bay lên trên đi đi tới thiên cổ hoàng triều sứ giả bên cạnh bọn họ van bối gặp qua hai vị tiền bối đông đảo thanh niên cùng một chỗ ôm quyền hướng hai vị chân vũ cảnh cường giả hành lễ nguyên một đám con mắt tỏa ánh sáng a loé ra vẻ hưng phấn nơi này phần lớn người đều không có gặp qua chân vũ cảnh cường giả chỉ có như ngân nguyệt công chúa số ít mấy người mới thấy qua chân vũ cảnh cường giả lúc này thấy đến đương nhiên kích động ha ha không cần đa lễ trung niên đại hán không có lên tiếng lao giả kia mỉm cười lộ ra rất hòa ái lúc này nhân số chậm rãi tăng nhiều đến cuối cùng đã trải qua không có người đến ba mươi lăm người lúc đầu năm mươi người đến hiện tại thế mà chỉ còn lại ba mươi lăm người rất rõ ràng có mười lăm người đã trải qua v ĩ n h viễn lưu ở chỗ này rất nhiều thanh niên thấy vậy ánh mắt lộ ra thường cảm chi sắc 15 người. tại riêng phần mình thế lực riêng phần mình lĩnh vực tuyệt đối cũng là nhất đ ỉ n h tiêm thiên tài đáng tiếc lúc này lại dễ dàng như vậy vẫn lạc ở chỗ này mà hai cái chân vũ cảnh cường giả trong mắt giếng cổ không gọn sóng hai người bọn họ đừng nhìn một cái thoạt nhìn hơn sáu mươi tuổi một cái thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi nhưng kỳ thật đều sống mấy trăm năm l á o quái vượt cái gì tràng diện chưa thấy qua bọn hắn một đường đi tới gặp qua thiên tài vô số nửa đường vẫn lạc thiên tài cũng không biết bao nhiêu tự nhiên không có cảm giác gì nơi đây khoảng cách thiên cổ hoàng đô còn cách một đoạn liền do ta đưa các ngươi đi thôi vừa v ậ n ta muốn đến hoàng đô có một số việc muốn làm lão giả chân vũ đối thiên cổ hoàng triều sứ giả nói vậy làm phiền tiền bối thiên cổ hoàng triều sứ giả nghe vậy đại hỉ lúc đầu hắn còn đau đầu đây đừng nhìn cưới trước đó trước kia khóa châu phi thuyền chỉ cần năm ngày thời gian liền có thể đạt tới thiên cổ hoàng đô nhưng kỳ thật khoảng cách phi thường xa xôi nếu như dựa vào hắn tu vi mang theo nhiều người như vậy nói một tháng đều đến không được mà có chân vũ cảnh cường giả mang vậy sẽ phải nhanh rất nhiều cái kia khẩn huynh chúng ta xin từ biệt đi ta cũng muốn trở về phái người tiến về nơi này điều tra tình huống đ ể phòng n g o ạ i ý muốn trung niên đại hán liền ôm quyền sau đó một bước bước ra không gian như gợn sóng đồng dạng nhoáng một cái Trung trải mất thấy toa qua Xuyên niên hán biến không nữa. không gì đại đi, đã hư mà chương â n cảnh vũ c bảy trăm mười sáu thiên cổ hoàng đô cái kia chúng ta lên đường đi họ khổng lão giả vung tay lên một chuôi chiến kiếm xuất hiện cấp tốc biến lớn tránh ra rất nhanh liền biến thành dài ngàn m é trăm t m é t rộng đám người đi theo l á o giả bay trên người chiến kiếm chờ đám người trên chiến kiếm về sau chiến kiếm dâng lên lên một màn ánh sáng đem đám người che khuất sau đó v ù một tiếng chiến kiếm bay tới đằng trước phía dưới đại địa lấy một loại mắt thường đều thấy không rõ tốc độ đi xa tốc độ thực sự quá nhanh đường phong âm thầm lấy làm kỳ nhìn về phía phía dưới phía dưới cảnh vật đã là hoàn toàn mơ hồ căn bản thấy không rõ lắm nhưng tốc độ nhanh như vậy bọn hắn tại trên thân kiếm lại một tơ một hào ba động cũng không có giống như là đứng tại trên mặt đất một dạng nhìn một cái đường phong liền cùng hình nhi lựa chọn một miếng đất mới ngồi xếp bằng hình nhi tiếp tục chưa thương mà đường phong lại tự hỏi hình nhi vo kỹ tu luyện hay là chậm một chút dạng này xuống dưới không biết lúc nào mới có thể phá nhập thông huyền thần giới ba phong k h i có thể hay không giúp nàng đâu đường phong trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ có lẽ làm được nhưng người ở đây quá nhiều chỉ có đến thiên cổ hoàng đô mới có thể thử một lần hiện tại ta nhục thân đã trải qua đạt tới viên mãn lập tức liền có thể lấy độ nhục thân đại kiếp đạt tới nhị kiếp nhục thân không là vấn đề nhưng ta tu vi lại gặp được bình cảnh nhất định phải mau chóng ngộ ra thần thông bằng không thì khó mà tiến vào thông huyền c h i cảnh đường phong bắt đầu suy nghĩ từ bản thân con đường tu luyện thần thông thần thông ta thần thông là cái gì có thể đường phong nhắm mắt lại trong đầu không ngừng suy tư trong đầu không ngừng dần hiện ra trước đó cùng trương xuất trần long đằng đại chiến hình ảnh lấy bọn hắn thần thông đi xác minh ý nghĩ của mình thần thông chi thuật chính là muốn lấy trước đó tu luyện võ kỹ làm căn cơ lĩnh ngộ ra bản thân thần thông ta trước đó tu luyện đại đa số lấy kiếm pháp làm chủ vậy ta hiện tại lĩnh ngộ thần thông liền nên lấy phương diện này làm chủ suy tư đến nơi này đường phong giật mình trước đó tu luyện qua võ kỹ tại trong lòng chạy xuôi mà qua sau đó đường phong xuất hiện ở thức hải trong tinh không nhắm mắt lại huy động hai tay bắt đầu diễn luyện một bắt đầu tạp loạn vô trương nhưng chậm rãi thì có một loại đặc thù vận vị ở trong đó theo đường phong vũ động giống như có một loại loại v õ kỹ tại đường phong trong tay chạy xuôi chậm rãi hòa làm một thể thời gian liền nhanh chóng như vậy trôi qua trong n g á y mắt ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua lúc này thân kiếm khẽ động giống như dừng lại tâm hữu sơ động đường phong dừng lại lĩnh lộ mở ra hai mắt thốt thiên cổ hoàng đô đến các ngươi theo ta vào hoàng đô a thiên cổ hoàng triều sứ giả thanh âm vang lên đường phong hình nhi đứng dậy h tờ t tờ tờ hình nhi khí sắc hồng nhuận phân phớt hiển nhiên đi qua ba ngày thời gian thương thế đã trải qua khỏi hẳn tiếp theo đưa ánh mắt nhìn về phía trước xem xét phía dưới liền sửng sốt tại phía trước có một tòa đại thành vô cùng to lớn cách xa nhau xa như vậy đều hoàn toàn không cách nào nhìn thấy tòa thành trì này giới hạn giống như vô cùng vô tận đồng dạng đây chính là thiên cổ hoàng đô khổng tiên bối đà tạ ngươi đưa tiễn thiên cổ hoàng triều sứ giả ôm quyền hướng lão giả hành lễ ha ha ha tiện đường mà thôi các ngươi bận bịu các ngươi đi ta có việc đi trước họ khổng lão giả cười một tiếng vung tay lên thu chiến kiếm sau đó thân hình khẽ động liền biến mất không thấy gì nữa thân long kiến thủ bất kiến vĩ chúng ta cũng đi vào đi tiến vào thiên cổ hoàng đô ta sẽ cho các ngươi sắp xếp chỗ cư trú địa phương sứ giả lời nói đi đầu hướng về phía trước thiên cổ hoàng đô bay đi đám người đi theo nơi đây khoảng cách thiên cổ hoàng đô kỳ thật còn có vài trăm dặm càng l à tới gần càng cảm giác thiên cổ hoàng đô khổng lồ đến cửa thành thời điểm trên sân ba mươi năm cái thanh niên đều lộ ra chấn kinh c h i sắc bao quát ngân nguyệt công chúa đám người cửa thành tường thành tối thiểu có một nghìn mét cao tường thành toàn bộ dùng một loại tên là kim cương hắc thạch tạo thành kiên c ố không phá vỡ nổi thiên cổ hoàng triều tôn đời đã trải qua vô tận tuế nguyệt thiên cổ hoàng đô đã trải qua không ngừng xây dựng thêm hôm nay phạm vi chiếm diện tích một trăm vạn bên trong nhân khẩu vô số thiên cổ hoàng triều sứ giả nói cái gì cái gì chiếm diện tích một trăm vạn bên trong một thanh niên la thất thanh con mắt kinh kém chút rơi ra đến đường phong bọn hắn cũng giống như vậy kém chút nhảy dựng lên trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chiếm diện tích một trăm vạn bên trong đó là cái gì khái niệm so rất nhiều khổng lồ đế quốc toàn bộ diện tích còn muốn lớn hơn phải biết lúc trước ngân long đế quốc chiếm diện tích bất quá mười vạn dặm m à t h ô i nhưng trong đó bao quát bao n h i ê u mật địa hoang vu đ ạ i sơn di tích sa mạc chờ chút mà thiên cổ hoàng đô chỉ là một thành trì mà thôi chiếm diện tích liền đạt một trăm vạn bên trong này mặt tích ha không phải là ngân long đế quốc gấp trăm lần đơn giản khủng bố khủng bố tới cực điểm thực sự là bất hủ hoàng triều bất hủ hoàng đô a đường phong trong lòng cảm thán thiên hỏa thành xem như rất lớn là đường phong trước kia gặp qua to lớn nhất thành trì nhưng cùng thiên cổ hoàng đô một so cái gì đều không phải cửa thành có người mặc tử kim khôi giáp giáp sĩ nguyên một đám khí vũ hiên ngang thể trạng khôi ngô khí tức cường đại rõ ràng đều là thông huyền cảnh cừng giả cái này khiến đường phong bọn hắn những cái này người trẻ tuổi mắt nhìn ra thẳng run không thể so sánh a thiên cổ hoàng triều thiên cổ vực duy nhất tam cấp thế lực thực lực vô cùng cường đại thiên cổ châu những tư cấp thế lực đó ngũ cấp thế lực đều muốn nghe lệnh của thiên cổ hoàng triều có thiên cổ hoàng triều sứ giả dẫn đường không cần làm sao kiểm tra bọn hắn rất dễ dàng liền vào thiên cổ hoàng đô tiến vào thiên cổ hoàng đô đập vào mi mắt là cái kia rộng mấy trăm mét đường đi hai bên đường phố đủ loại cửa hàng cái gì cần có đều có trên đường phố đủ loại cưới man thú v õ giả lui tới n h ư n g bọn hắn chân kinh là trên đường phố những cái kia v õ giả linh biến cảnh một chút ngắm đi b ò lớn b ò lớn đơn giản giống như là phổ là trên h chúng.、Mà、thông huyền cảnh võ giả cũng là nối liền không dứt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. ô n dân cũng nối liền g giả dứt, có Mà là Cắt. võ bầu trời tiếng kêu to chuyển đến một cái to lớn man thú bay qua tràn ngập ra thông huyền cảnh khí tức trên g i n thú có người lập ở phía trên các ngươi nhìn những cung điện kia rõ ràng đều là lơ lửng giữa không trung có cái thanh niên chỉ phía trước kêu lên quả nhiên tại phía trước có mảng lớn cung điện lơ lửng giữa không trung lóe ra con mang có thể nhìn thấy cung điện bên trong người người tới hướng cái kia một chút thế mà cũng là một chút cửa hàng quán rượu các loại có chút lại là phong nguyện nơi đường phong bọn hắn mười mấy cái thanh niên giống như là khe suối trong khe người vào thành nguyên một đám con mắt tỏa ánh sáng đông nhìn tây nhìn một mặt hiếu kỳ đường phong trong lòng sợ hãi thán phục thiên cổ hoàng đô thực sự là không tầm thường thiên cổ hoàng triều sứ giả mỉm cười hắn đã sớm biết đám người có thể như vậy cho nên cũng không đi quá nhanh một lúc lâu sau thiên cổ hoàng triều sứ giả mang theo bọn hắn đi tới một tòa khổng lồ cung điện trước mặt trong khoảng thời gian này các ngươi liền ở ở chỗ này đi thiên cổ thánh viện chiêu sinh còn có một tháng thời gian trong khoảng thời gian này các ngươi có thể hảo hảo quen thuộc một cái thiên cổ hoàng triều hoàn cảnh thiên cổ hoàng triều sứ giả phân phó cung điện phi thường lớn Bố cục thế, chương ụ c sen n vào a u tinh tế, đ bảy trăm mười bảy lần thứ hai nhục thân đại kiếp biệt viện rất thanh tĩnh cũng rất rộng rãi đường phong phi thường hài lòng chờ tất cả mọi người vào ở về sau thiên cổ hoàng triều sứ giả liền rời đi nơi này hướng h ắ n thượng cấp bẩm báo tình huống đi hình nhi ngươi tu luyện là vũ ký gì biệt viện trong sân đường phong hỏi ta tu luyện là hết ì n nhi h chút h i mặc có dù u kỳ đường phong vì sao lại hỏi như vậy, nhưng phong hỏi sao vì vậy, lại là m ộ m ộ t nói Mười ra. h a i loại võ kỹ, nhất cấp đến thập nhị cấp đều có ấ cấp p thập đến đều nhị c Đường phong mười ộ một t trong đầu tinh không tìm kiếm. À, hết thể bên bên nghe, không kiếm. m đầu có một môn chỉ có một môn cùng đoạn tình thiên công liên hệ sâu nhất thập nhị cấp võ k ỹ không có hình nhi tu luyện võ kỹ đường phong tại thần giới ba phong khí bên trong tìm tới mười một môn hình nhi chúng ta tiến gian phòng ta có lẽ có thể giúp ngươi tăng tốc tu luyện bộ pháp đường phong nói t ố t hình nhi nháy con mắt này có chút hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi nhiều nhu thuận đi theo đường phong tiến gian phòng trong phòng đường phong cùng hình nhi ngồi đối diện nhau hình nhi chờ ngươi một chút thả ra tâm thần không nên chống cự đường phong nói t ố t phong ca ca hình nhi trả lời không biết nghĩ đến cái gì khuôn mặt phiêu hồng khu khu đường phong ho khan mấy tiếng nói tiểu nha đầu không nên suy nghĩ bậy bạn bắt đầu đường phong song trưởng cùng h i n h nhi song trưởng ràng co tâm thần chìm vào não hải h i n h nhi không có c h ố n g cự tâm thần theo đường phong mà đi trong phút chốc không gian nhất c h u y ể n h i n h nhi cùng đường phong cùng một chỗ xuất hiện ở đường phong trong đầu trong tinh hải quả nhiên có thể đường phong ánh mắt tỏa sáng phong ca ca, đây là chỗ nào a hình nhi hiếu kỳ bốn phía quan sát đây là phong ca ca được một kiện bảo vật lập tức đường phong đơn giản đem thần giới b á phong khí công năng nói một cái lại có thần kỳ như vậy bảo vật hình nhi phi thường kỳ lạ t i ể u phong tử ngươi muốn để nàng ở chỗ này l ĩ n h nộ võ kỹ sao linh nhi c h ấ p chiếc cánh này xuất hiện ở trong tinh hải thật đáng yêu a ngươi chính là linh nhi a hình nhi vừa nhìn thấy linh nhi hai mắt lập tức toát ra tiểu tinh tinh một cái liền bổ nhào qua muốn ôm chặt linh nhi linh nhi kinh hãi lóe lên tránh đi hình nhi kêu lên tiểu nha đầu ngươi không biết lớn nhỏ ngươi muốn làm gì đ ừ n g chạy a hình nhi kêu lên nhìn xem linh nhi hai mắt tiếp tục tỏa ánh sáng không để ý tới các ngươi linh nhi bị hình nhi nhìn có chút sợ hãi lóe lên phía dưới biến mất không thấy gì nữa đi như thế nào hình nhi có chút thất vọng ngốc nha đầu đường phong sờ sờ hình nhi đầu nói cho ngươi xem một chút tốt đồ vật tâm niệm vừa động trong tinh hải xuất hiện một đạo đạo thân ảnh bắt đầu diễn luyện võ kỹ lập tức hình nhi liền bị hấp dẫn lấy mắt không hề nháy một cái nhìn xem hình nhi đã có ngũ môn võ kỹ tu luyện tới cực cảnh lúc này chỉ là nhìn lên còn lại sáu môn đường phong cười một tiếng không có q u ấ y dày hình nhi mà là bản thân lĩnh nộ g lên thần thông đến hài canh giờ về sau đường phong liền phát hiện hình nhi lại tu luyện lấy võ kỹ kiếm quang h ắ t h ắ t ảo diệu vô tận đường phong nhìn một hồi liền cười khổ một cái hắn phát hiện hình nhi ngộ tính tu luyện võ kỹ thiên phú trên hắn rất ra hắn không thể không cảm thán thể chất đặc thù gặp được phù hợp võ kỹ lĩnh ngộ lên quả thực là nhanh khủng bố đoạn tình n ai lập phái nhiều năm như vậy đương nhiên là có thích hợp đoạn tình thể tu luyện võ kỹ lúc này có thần r ơ i ba phong khi â n chứng với nhau h ì n h nhi tốc độ tu luyện nhanh đến khủng bố cấp độ vượt xa đường phong đường phong sờ mũi một cái cũng vì h ì n h nhi cảm thấy cao hứng h ì n h nhi tu luyện một hồi lại nhìn một lần cái kia sáu loại võ kỹ lúc này nhìn thấy đường phong hưng phấn chạy tới nói phong ca ca nơi này thực sự là thần kỳ a ta võ kỹ tu luyện đại đại tăng lên một bước dài so tại thông huyền quốc bên trong còn nhanh đầu bất quá cũng không cần một mực ngốc ở chỗ này ta hai ngày tiến đến một lần liền đầy đủ tốt cái kia chúng ta ra ngoài đi đường phong cười một tiếng lôi kéo hinh nhi tâm niệm vừa động liền hồi đến nhục thân bên trong phong ca ca ngươi tự mình tu luyện đi ta trở về phòng l ĩ n h n ộ đi hinh nhi ôn lu nói nàng cũng biết đường phong gần nhất tu luyện cũng đến thời khắc mấu chốt không muốn quay dày đường phong tu luyện đường phong điểm điểm nói hinh nhi cái kia hai ngày sau tại đi vào quan sát ta hình nhi gật đầu đông nhiên tại đường phong trên mặt hôn một cái sau đó đỏ mặt như bị kinh chim nhỏ đồng dạng chạy ra gian phòng đường phong sững sờ sơ sơ mặt khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nhục thân cũng nên đột phá sau đó đường phong ánh mắt lại thay đổi kiên định thân hình khẽ động ra khỏi phòng hướng về ngoài thành đi nhục thân độ kiếp động tinh không nhỏ ở tại trong thành nhất định sẽ gây nên người khác chú ý tốt ở chỗ này rời môn tương đối gần không đến bao lâu đường phong liền ra khỏi cửa thành bọn hắn những cái này thanh niên thiên cổ hoàng triều sứ giả trước khi đi đều cho một khối thân phận bài tất cả ra vào cửa thành vẫn là rất thuận tiện ra khỏi cửa thành đường phong lựa chọn một cái cũng là đại sơn phương hướng bay lên không bay thẳng đến ra xa vạn dặm rơi vào một cái vắng vẻ trong sân q u ố c giống ngao đường phong bắt đầu thi triển ra mãng hoang long tượng quyết thân thể đang chấn động phát ra lòng giữ tượng thanh âm hoa l ạ p lạp thiên không đột nhiên mây đen dày đặc sấm sét v a n g dội đến lần này chẳng lẽ là lôi kiếp đường phong nhìn chăm chú lên thiên không bắp thịt cả người nâng lên bộc phát ra bạo tạc họ lực lượng tới đi để cho ta nhục thân thay đổi cường đại đường phong trong mắt đều là tự tin quan mang cờ giắc một tia chớp xuyên qua hư không hướng về đường phong bổ tới lôi điện mặt ngoài còn có một tầng hỏa diễm lôi hỏa kiếp so lôi điện cướp càng mạnh lôi hỏa kiếp nhưng đường phong không sợ một quyền đánh phía cái này thiểm điện v o a anh nắm đấm đánh vào thiểm điện bên trên chỉ là cảm giác hơi hơi tê dần liền đem thiểm điện đánh tan thiểm điện tàn ra hóa thành một từng sợi nhỏ b é dòng điện bí mật mang theo hỏa diễm dày đặc đường phong toàn thân từ r a rẻ thấm vào cơ bắp xương cốt bên trong đường phong cảm giác toàn thân đều chuyển đến một trận cảm giác tê ngứa cảm giác trừ cái đó ra không có cái khác bất luận cái gì sự tình ta nhục thân bên trong d u n g luyện ba mươi sáu đạo hỗn độn nguyên khí kiên cố vô cùng khó trách cái này lôi điện đối ta không có cái gì tổn thương nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó đường phong trong mắt càng thêm tự tin cờ giác trên bầu trời lôi điện không ngừng đánh xuống kẹp lấy hỏa diễm không ngừng thấm vào đường phong nhục thân bên trong nhưng là đường phong nhục thân chỉ là ngứa ngáy mà thôi căn bản không sự tình hôn đ ộ n nguyên khí công năng hoàn toàn phát huy ra nếu là người bình thường tuyệt đối bị đánh thành cho tàn mà đối với đường phong mà nói chỉ có thể rèn luyện hắn nhục thân mà thôi từng đạo từng đạo lôi điện đánh xuống đường phong đứng ở lôi điện dưới một chút việc đều không có rất nhanh ba mươi sáu đạo lôi điện bổ xong đường phong trên người lốp bốp bốp lên lôi điện ánh lửa hắn n ụ c thân đang không ngừng mạnh lên làm thiên không mây đen tan hết thời điểm đường phong thân thể phát ra g i a n g đậu đồng dạng thanh âm cơ bắp xương cốt thay đổi càng thêm cường đại như một kiện không gì không phá thần binh lợi khí đấm ra một quyền không gian trực tiếp bị oanh ra một cái đen sống thông đạo một nghìn vạn cân nhưng là cường độ thân thể cường đại một mảng lớn ta hiện tại một quyền hẳn là có thể đem một cái thông huyền nhất trọng cao thủ đánh chết tươi a cảm thụ được cái thụ toàn thân i k A vô vô cùng vô tận lực tận lượng, đường phong không khỏi nghĩ đột ế kiếp Thế n chính nhị nhục thân cường Trưng Nhục thân Đây đại. đ Cổ là Gia 718, 36 phá, nhiên ư đường ờ n phong g đ ố với i lần này t h khổ học viện chiêu sinh, còn có c viện triêu tin, n tự ũ giật càng mong, hắn đang mong đ ợ cùng cái khác thiên tài va chạm. À, đường phong đột nhiên g tài i chạm. đột À, va mình bởi vì hắn cảm giác nuôi t h ú trong túi tiểu tử xuất hiện ba đậu vung tay lên một cái to lớn quả trứng lớn màu tím xuất hiện ở trong sân cốc giặc không đến bao lâu cự đản b ỡ tan một cái tím kim sắc bạo long xuất hiện ở trước mắt thoạt nhìn thực rất muốn trong truyền thuyết bạo long chính là tiểu tử giống một tiếng giống to xa xa truyền đi một cố cường đại khí tức từ nhỏ tím trên người b ộ c phát ra tiểu tử đột phá đạt tới thông huyền c h i cảnh đường đường phong đột nhiên một thanh âm từ nhỏ tím trong miệng truyền ra a tiểu tử người nói chuyện đường phong một trận kinh ngạc t r ừ n g tóm ắ t đúng nha đúng ta hơi co vẻ non nớt thanh âm vang lên xác thực là tiểu tử không thể nghi ngờ ha ha ha tiểu tử người có thể nói chuyện đường phong mừng lớn nói kỳ thật đồng dạng yêu thú đến linh biến cảnh liền có thể hóa hình thành người nhưng một chút huyết mạch cường đại di trùng thậm chí là thần thú hung thú bản thân biến hóa càng thêm gian nan thậm chí nói chuyện đều muốn muộn rất nhiều giống như tiểu tử thể nội ẩn chứa một phần ba hoang long huyết mạch muốn biến hóa vô cùng gian nan đường phong đoán chừng tối thiểu thật muốn võ cảnh tiểu tử mới có thể biến hóa mà những chân chính đó thần thú chỉ sợ chân vũ cảnh còn hóa không được hình vu tiểu tử thu nhỏ bay lên đường phong bả vai kêu lên ta có thể nói chuyện nói mặc dù đập nói lắp dính nhưng tiểu tử vô cùng hưng phấn tại đường phong trên bờ vai nhảy tới nhảy lui cái kia chúng ta trở về chỉ sợ hình nhi sau khi thấy được cũng sẽ thật cao hứng đường phong cười nói đang không mà lên hướng về thiên cổ hoàng đô đi không đến bao lâu liền hồi đến biệt viện bên trong chuyến này ra ngoài một ngày không đến sau khi trở về nhìn thấy hình nhi đang tại trong viện tu luyện võ kỹ phong ca ca ngươi trở về ta một môn lục cấp võ kỹ đã trải qua đột phá cực cảnh rồi nhìn thấy đường phong hình nhi hưng phấn hướng đường phong đánh tới cái gì đột phá đường phong xứng sở tốc độ này cũng quá nhanh a đúng a ta lúc đầu đã trải qua tu luyện đến đại viên mãn nhìn ngươi thần r ơ i ba phong khí ta lập tức liền đột phá hình nhi vui vẻ nói mặc dù như thế nhưng đường phong hay là đối hình nhi tốc độ hơi kinh ngạc phải biết chỉ là một ngày mà thôi h ừ tiểu phong tử ngươi hiện tại biết rõ chính ngươi đến cỡ nào kém cỏi a trong thức hải linh nhi vô tình đả kích đường phong sờ mũi một cái không thèm để ý linh nhi ngươi liền là hình nhi sao tiểu tử nháy mắt đập nói lắp dính nói a lúc này hình nhi mới chú ý tới đường phong trên người tiểu tử trong nháy mắt hai mắt để lại ánh sáng nói phong ca ca liền là ngươi nói tiểu tử sao làm sao như thế đáng yêu a để cho ta ôm một cái một cái liền đem tiểu tử ôm vào trong ngực ân ta ta liền là tiểu tử huynh nhi người trong ngực tốt ấm áp a tiểu tử tại huynh nhi trong ngực một mặt hưởng thụ thân thể c u ộ n rút thành một đoàn không ngừng chuyển cung cấp nhằm trúng huynh nhi một trận khanh khách cười không ngừng đường phong nhìn một c h á n hắt tuyến một tay lấy tiểu tử sách trở về nói cùng ta đi vào hảo hảo tu luyện nói xong liền cũng không quay đầu lại hướng gian phòng đi nhắm chúng h i n h nhi ở phía sau cười không ngừng tiếp xuống tới mấy ngày h i n h nhi cách mỗi một hai ngày liền sẽ cùng đường phong cùng một chỗ tiến vào thần giới b á phong khí xem nhìn xem bên trong v õ kỹ h i n h nhi tiến bộ có thể dùng thần tốc để hình dung nhường đường phong nhìn đều hâm mộ không thôi mà mấy ngày nay đường phong là toàn tâm toàn ý nghiên cứu cái này thần thông chi thuật rất có tâm đắc đường phong mọi người hẹn xong cùng nhau đến thiên cổ hoàng đô các nơi đi dạo kiến thức một cái thế nào cùng một chỗ a một ngày này long đằng đi tới đường phong chỗ ở dạng ngày mời t ố t đường phong sảng khoái đáp ứng hắn cũng đang muốn đi khắp nơi đi đây đối với cái này thiên cổ vực to lớn nhất thành trì đường phong cũng tò mò rất cùng hinh nhi cùng một chỗ ra biệt viện tại cung điện trong đại sảnh quả nhiên thấy ngân nguyệt công chúa kiếm vô s o n g bọn người tại hết thể ba mươi lăm người đường huynh nhìn thấy đường phong tất cả mọi người cùng một chỗ ôm quyền hiện tại đường phong tại đám người trong lòng vị trí là cùng ngân nguyệt công chúa kiếm vô s o n g long đằng bọn h ắ n một dạng mọi người tốt đường phong cùng ôm quyền đáp lễ tốt hiện tại người đến đông đủ chúng ta ra ngoài đi dạo đi nói không chừng về sau rất dài một đoạn thời gian đều muốn nơi này tu luyện ngân nguyệt công chúa cười một tiếng đứng dậy đi đầu đi ra ngoài một đoàn người đi theo ra mặc dù bọn hắn một nhóm có ba mươi lăm người lại đi đến thiên cổ hoàng đô trên đường cái không có gì lạ trong khoảng thời gian này thiên cổ hoàng đô trên đường cái thành quần kết đội thanh niên quá nhiều lần này thế nhưng là tụ tập toàn bộ thiên cổ vực thanh niên tài tuấn nhân số có thể không nhiều sao một đoàn người đi đi nhìn xem thuận tiện nghe ngóng một cái tình huống chung quanh giữa trưa thời điểm liền tại một nhà quán rượu ăn uống nhấm nháp một cái thiên hữu cổ hoàng đô phong vị buổi chiều một đám người chính đi dạo đột nhiên một tiếng không hài hòa thanh âm cắt ngang đám người u u u ta tưởng là ai nguyên lai là ngân n g u y ệ t người a một đám thanh niên cản ở phía trước cầm đầu một thanh niên một mặt ý cười nhìn xem ngân n g u y ệ t công chúa la hoan ngân nguyệt công chúa nhìn thấy người thanh niên này sắc mặt hơi đổi một chút làm sao nhìn thấy ta không hoan nghênh phải không la hoan trên mặt có chút trêu tức nhìn ngân nguyệt công chúa một chút vừa nhìn về phía đường phong bọn hắn khoe miệng lộ ra một tia khinh thường tiếu dung cái này liền là các ngươi tứ thập bát châu thiên tài sao thực sự là chỗ man di mọi d ợ danh s ư n g tứ thập bát châu liền mấy người này sao nguyên một đám vơ va vớ vẩn còn muốn tiến vào thiên cổ thánh viện quả thực là nằm mơ ha ha hoan thiếu n ó i không sai ta xem trong này trừ mấy cái cô nàng coi như không tệ bên ngoài cái khác thực sự là không đáng giá nhắc tới la hoan bên cạnh một cái thanh niên mặt ngựa nói các ngươi nói cái gì tứ thập bát châu một thanh niên lập tức cả giận nói cái khác thanh niên cũng nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ giận dữ bọn họ đều là đến từ một chỗ thiên tài ngày bình thường cao cao tại thượng lúc nào bị như thế khinh thị qua những cái này ra hỏa là ai đường phong hướng một bên long đằng hỏi long đằng trên mặt mặc dù có vẻ giận dữ nhưng trong mắt nhưng cũng có vẻ mặt ngưng trọng hiển nhiên là biết những người này lai lịch thiên cổ hoàng triều có ba mươi sáu cổ thế gia danh sưng cùng hoàng triều cùng ở tại là thiên cổ hoàng triều khai quốc thế gia truyền thừa vô cùng xa xưa nội tình thâm hậu mà cái này một số người chính là ba mươi sáu đời trong nhà la g i a la g i a đất p h ò n g tại thiên cổ châu nhất đông bộ tới gần trung châu cái này la hoan chính là la ra dòng chính truyền nhân đã từng điên cuồng theo đuổi ngân n g u y ệ t công chúa đều bị ngân n g u y ệ t công chúa cự tuyệt tất cả ngươi hiểu long đẳng giải thích thì ra là thế đường phong gật gật đầu la ra thực lực phi thường hùng hậu thiên tài vô số nghe nói có thể so với một cái yếu nhất tứ cấp thế lực long đẳng nói có thể so với tứ cấp thế lực đường phong lông mày khẽ động trong lòng cũng là giật mình ngũ cấp thế lực đã là quái vật khổng lồ cái kia tứ cấp thế lực nên khủng bố cỡ nào chương bảy trăm mười chín ước chiến chúng ta nói cái gì nhà quê các ngươi nghe không hiểu sao hay là sớm làm l ă n trở về các ngươi cái kia một mẫu ba phần đất đi thôi một cái la da thanh niên c h â m c h ọ c nói ha ha nghe được hay không la hoan một mặt trêu tức nhìn xem đám người sau khi nhìn đưa ánh mắt chuyển hướng ngân n g u y ệ t công chúa trong mắt dần hiện ra nóng bỏng chi ý nhìn xem ngân n g u y ệ t công chúa cái kia ngạo nhân tư thái hoàn mỹ khuôn mặt còn có cái kia một đầu tóc bạc hắn trong lòng liền đặc biệt ngứa phần bụng hỏa khí ứa ra hận không thể đem ngân n g u y ệ t công chúa đặt ở dưới khố hảo hảo trà đạp một phen như thế ánh mắt nhường ngân n g u y ệ t công chúa trong mắt chán ghét càng tăng lên quát l ệ n h một tiếng la hoan cho ta tránh ra tránh cái gì tránh các ngươi những cái này hương g i ã tiểu dân đi tới thiên cổ hoàng đô lại còn dám như thế làm cản một đám đồ bỏ đi hay là sớm làm cút đi bằng không thì đến lúc đó khảo hạch thời điểm đụng phải ta la ra cẩn thận toàn quân bị diệt la hoan trâm c h ọ c nói toàn quân bị diệt cho cười ta xem các ngươi nguyên một đám cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu đến lúc đó chớ bị chúng ta phản xác tứ thập bát châu một thanh niên giận phản kích nói ha ha ha bị các ngươi phản xác ha ha ha buồn cười thực sự là buồn cười la hoan giống như là nghe được nhất buồn cười trò cười đồng dạng cười ha h a ha ha đúng vậy à đám nhà quê này đoán chừng là tại chính mình cái kia một mẫu ba phần đất bên trên có chút danh tiếng liền coi chính mình là thiên tài đệ nhất thực sự là buồn cười thật đáng buồn a la ra cái kia thanh niên mặt ngờ càng là cười lớn tiếng có bản sự vậy liền một trận chiến a tứ thập bát châu một thanh niên quát một trận chiến cái này là các ngươi chính mình nói la hoan giống như chính là chờ lấy câu nói này lập tức nói ngân nguyệt ngươi nói thế nào một ánh mắt chăm chú nhìn ngân nguyệt sợ hãi ngân nguyệt công chúa đổi ý đồng dạng ngân nguyệt công chúa nhữ nhữ mày có chút do dự nàng biết rõ la ra đáng sợ một trận chiến liền một trận chiến còn sợ các ngươi hay sao long đẳng lúc đầu tính tình nóng nảy mặc dù cũng biết la da rất đáng sợ nhưng cũng không nhịn được nhanh chân hướng về phía trước căm tức nhìn người la da không sai cái gì cẩu thí la da theo ta thấy một đám hoàn khố mà thôi tiện tay có thể diện đường phong tiến lên phía trước nói người nói cái gì tiểu tử người nói cái gì cái kia thanh niên mặt ngựa chỉ đường phong kêu lên vị này ma huynh có gì chỉ giáo đường phong liền ôm quyền nói ma huynh thanh niên mặt ngựa xững sở ta xem ngươi trường như một con ngựa một dạng làm sao chẳng lẽ cha ngươi không phải ngựa a đường phong bĩu môi nói ha ha ha tứ thập bát châu thanh niên nguyên một đám thoải mái cười to tiểu tử ngươi ngươi chết chắc ngươi chết định thanh niên mặt ngựa chỉ đường phong thét to toàn thân tức giận phát run ha ha mã tộc còn có một chiêu chớ chú sao ta làm sao không biết đường phong lại dê ước c n ó i lại gây nên tứ thập bát châu một mảnh tiếng cười to nơi này nơi này động tĩnh tự nhiên gây nên bốn phía người qua đường nguyên một đám vây xem tới trong đó cũng có một chút cái khác địa phương thanh niên thiên tài cái này không phải người la ra sao những cái kia thanh niên là ai không biết ta giống như chưa thấy qua ta biết t h ư ợ n như là tứ thập bát châu người tứ thập bát châu cái kia đất cằn sỏi đá không sai khó trách la ra đất phong cùng tứ thập bát châu giáp giới tứ thập bát châu còn có thiên tài thực sự là khó được chẳng lẽ muốn cùng la ra đối kháng cái kia không phải tự tìm cái chết có ý tứ có náo nhiệt nhìn người chung quanh đang cắt thiết nói nhỏ một mặt hiếu kỳ ngân nguyệt các ngươi tứ thập bát châu chẳng lẽ chỉ biết hiện lên miệng lưỡi lợi hại sao có bản sự liền cùng la ra chúng ta một trận chiến la hoan sắc mặt âm trầm trầm trầm vào ngân nguyệt công chúa nói như thế nào một trận chiến ngân nguyệt công chúa rốt cục đáp lại hai chúng ta vừa nhiều người như vậy từng cái so với quá khứ cái kia không biết muốn so tới khi nào như vậy đi hai chúng ta vừa cắt phái năm cái đại biểu lấy bánh xe phương thức thay phiên lên đài người chiến thắng có thể tiếp tục chiến phương nào năm người toàn bộ bại coi như thua thế nào la hoan nói có thể ngân nguyệt công chúa nhữ nhữ mày nói tốt cái kia các ngươi tuyển người a chọn tốt về sau chúng ta liền tại phụ cận trấn ma đài một trận chiến la hoan sắc mặt treo đắc ý biểu lộ nói ngân nguyệt công chúa sắc mặt nghiêm túc đi về tới nhìn về phía đám người nói vô song h u n h đường h u n h long h u n h lần này muốn phiền phức các ngươi hh ắ c ắ c ngân nguyệt công chúa ngươi nói chuyện này vừa vặn ta cũng nghĩ kiến thức một cái la ra thiên tài rốt cuộc mạnh cỡ nào long đẳng trong mắt toát ra chiến ý nói vừa vặn giãn gân cốt đường phong buông lỏng nói t a kiếm đã sớm đói khát khó nhịn kiếm vô s o n g nói ra một câu nhường đám người cười ngất lời nói cuối cùng nam gái danh ngạch quyết định theo thứ tự là ngân n g u y ệ t công chúa kiếm vô s o n g long đẳng đường phong còn có t r ư ơ n g xuất t r ầ n định xong về sau cùng người la ra cùng một chỗ hướng về gần nhất một tòa trấn ma đài đi đến c h ấ n ma đài lấy từ c h ấ n áp ma tộc chi ý kỳ thật chính là một tòa chiến đài thiên cổ hoàng đô thực sự quá lớn võ giả đến cùng có bao nhiêu không có người biết rõ mỗi thời mỗi khác đều sẽ phát sinh xung đột có xung đột tự nhiên muốn giải quyết cho nên tại thiên cổ hoàng đô bên trong thành lập rất nhiều c h ấ n ma đài liền là vì những cái này võ giả giải quyết xung đột dùng bốn phía người phát hiện có náo nhiệt có thể nhìn cũng như ong vỡ tổ theo tới hơn nữa người còn càng ngày càng nhiều rất nhanh liền đến một tòa c h ấ n ma đài trên c h ấ n ma đài cao nhất trượng dài rộng ba trăm mét tất cả đều là lấy kim cương hắc thạch đúc thành phía trên khắc đầy trận v ă n kiên c ố không phá vỡ nổi nghe nói có thể cản chân vũ cảnh cường giả mấy kích đám người đứng vững la hoan một mặt trêu tức nhìn xem ngân nguyệt công chúa nói ngân nguyệt các ngươi p h ả i ai trước r a s â n ta lên trước a trương xuất trần đi đầu đi tới thân hình loại lên liền đến trên chiến đài ha ha la phi ngươi lên la hoan đối một thanh niên nói ha ha t ố t hoan thiếu ta cam đoan trong vòng mười chiều giải quyết hạ án một người đầu t r ọ c thanh niên bị điểm đến danh tự ha ha cười nói t ố t vậy liền tốc chiến tốc thắng a la hoan buông lỏng nói chật lấy người la phi trên c h ấ n ma đài tiểu tử xem ra ngươi lại tứ thập bát châu hẳn là mạnh nhất mấy người một trong đáng tiếc ta xem ngươi ngay cả ta mười chiêu đều không tiếp nổi không bằng trực tiếp nhận thua tính la phi nói ừ muốn ta nhận thua tuyệt không có khả năng xuất ra ngươi bản sự đi nhìn ngươi làm sao mười chiêu bại ta chương xuất trần sắc mặt t ô n g trầm dĩ vãng hán tại tứ thập bát châu tuyệt đối là có thể sắp xếp phía trước năm tồn tại bây giờ mặc dù nhiều một cái đường phong nhưng là chỉ có bốn người có thể thắng dễ dàng hắn mà thôi cho tới bây giờ không có người khinh thị như vậy hắn hiện tại một cái la phi thoạt nhìn tại la g i a thân phận cũng không cao lắm bộ dáng thế mà khinh thị như vậy hắn hắn quyết định muốn cho đối phương một bài học có đúng không la phi cười lạnh trên người khí tức buộc phát ra trong tay xuất hiện một đầu lóe ra điện quang trường tiên vụ trường tiên vung lên hướng về trương xuất trần của tới thể chất đặc thù hơn nữa một thân tu vi cũng đạt tới linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong chương bảy trăm hai mươi kiếm cùng kiếm quyết đấu lôi điện chi tiên như một đầu lôi xà đồng dạng cuốn về phía trương xuất trần cho ta tán trương xuất trần trong tay xuất hiện một cây phương thiên hòa kích gắng sức chém xuống bổ vào lôi điện trên roi dài phát ra tư tư thanh âm nhưng lôi điện t r ư ờ n g tiền không ngừng tiếp tục cuốn về phía trương xuất trần trương xuất trần biến sắc hướng về sau nhanh chóng thối lui né qua trường tiên liền lui xem ra không cần mười chiêu la phi cười lạnh tiếp tục công tới trường tiên vung lên ra một đầu hóa thành tám đầu quét sạch hướng t r ư ờ n g xuất trần thanh mang chi nhãn t r ư ờ n g xuất trần k h á c quát một tiếng hai mắt phát ra thanh quang trực tiếp thi triển ra thần thông hai khối thanh sắc tối say bay ra vừa lên một cái đem la phi phong tỏa ở giữa thần thông sao bất quá là chỉ là nhất cấp thần thông há có thể phong bê ta lôi thần chi nhãn la phi hét lớn trong mắt tản mát ra lôi điện quan g mang chấn áp trương xuất chấn hét lớn một tiếng cối say quan g mang đại thịnh hướng về la phi chấn áp mà xuống lôi thần chi nhãn lôi điện chi tiên la phi cũng gầm lớn trong mắt quan g mang đại thịnh không chung lôi điện bay múa ngưng tụ ra một đạo lôi điện chi tiên hướng về cối say quét qua đi Vâng. tối say chấn động trực tiếp nổ bể ra đến t r ư ơ n g xuất trần sắc mặt đại biến thân thể bay ra về phía sau trong miệng máu tươi c u ồ n phún trùng điệp rơi xuống c h ấ n ma đài liên điểm ấy bản lĩnh ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu thực sự là không chịu nổi một kích thực sự là không thú vị la phi nhìn xem phía dưới t r ư ơ n g xuất trần một mặt trào phúng t r ư ơ n g xuất trần trong miệng tràn ra máu tươi nhưng không có phản bác trên mặt đều là chán trường c h i sắc h á n tại tứ thập bát châu bị sắp xếp phía trước năm trung châu tứ đại công tử đứng đầu có thể là là trên vạn vạn người thiên tài nhưng không nghĩ đến một đi tới thiên hướng cổ hoàng đô tùy tiện ra tới một người đều có thể đánh bại hắn cái này khiến hắn lòng tự tin nhận đả kích rất lớn đáng giận tứ thập bát châu cái khác thiên tài nguyên một đám sắc mặt khó coi nghiến răng nghiến lợi nhưng trong lòng cũng chấn kinh không thôi liền trương xuất trần đều tiếp không được mấy chiêu đổi lại bọn hắn càng là không chịu nổi thiên cổ hoàng đô nơi này thiên tài đều như thế cường đại sao các ngươi còn có ai đi lên một trận chiến nếu là không có nói trực tiếp nhận thua tốt la phi đứng ở c h ấ n ma đài bên trên một mặt khinh miệt quét mắt tứ thập bát châu thanh niên một bức vô s ỉ bộ dáng tà tới c h i ế n ngươi long đằng trong mắt l ử a giận trung thiên hét lớn một tiếng phi thân trên xuống cảm nhận được long đằng trên người cường đại khí tức la phi trong mắt cũng có chút ngưng trọng nói t ố t lại tới một cái ta xem ngươi một chút có cái gì bản sự bớt nói nhiều lời toàn lực một trận chiến a long đằng hét lớn trên người khí tức buộc phát ra long huyết phí đẳng từng đầu huyết sắc chi long từ trên người long đ ằ n g dâng lên gào thét không ngừng cấp hai thần thông có chút ý tứ không nghĩ tới chỉ là một mảnh đất cằn sỏi đá lại có loại người như ngươi mới ta ngược lại là phải nhìn xem là người thần thông lợi hại hay là ta thần thông lợi hại la phi q u á t l ệ n h trong mắt lôi điện quang mang chấp rượu ngưng tụ thành một đầu lôi điện chi tiên vù một tiếng quét về phía long đằng vê anh long đằng một quyền vung ra cùng lôi điện chi tiên chạm vào nhau tiếng oanh minh vang lên không gian nổ tung có một cỗ thiêu đốt vị đạo lan tràn ra hai người thân hình thoát một cái cân sức năng t ả i lại đến tổ long thần quyền long đẳng giống to lại là đấm ra một q u y ề n từng đạo từng đạo quyền kinh oanh kích mà ra quyền kinh ngưng tụ như chân long đồng dạng cờ giắc la phi lôi thiên c h i tiên hoàn toàn do lôi điện cấu thành chính là thần thông uy lực vô tận hai người đại chiến cùng một chỗ oanh minh không ngừng bạo tạc không ngừng bốn phía một mảnh im ắng đều nhìn xem hai người đại chiến trong n g a y mắt hai người trọn vẹn đại chiến trăm chiều cuối cùng hai người đồng thời kêu t h ả m một tiếng bay ra về phía sau ngã sấp xuống tại trấn ma đài dưới ngang tay cuối cùng hai người chiến bình tiểu tử có bản sự la phi đứng dậy lạnh lùng nói h ừ lần sau tai chiến long đẳng cũng không phục tức giận ngân n g u y ệ t không nghĩ tới các ngươi tứ thập bát châu còn có mấy cừng giả nhưng nếu như chính là như vậy trình độ đó còn là nhận thua tốt la kiếm ngươi lên à. l à hoan phân phò nói l à hoan thiếu l à ra bên trong một cái trong ngực ôm trường kiếm thanh niên đi lên đài thoạt nhìn rất bình thường nhưng không có dám khinh thị hắn luôn cảm giác giống như là một cái không có ra khỏi vỏ thần kiếm vô cùng sắc bén ta tới a đường phong mở miệng hắn nghĩ đi lên giãn gân cốt sử dụng kiếm cao thủ sao có thể nhường đường huynh bên trên vẫn là ta tới đi đường huynh đợi chút nữa một trận thế nào kiếm vô song mở miệng nói trong mắt chiến ý phi thường hừng hực đường phong cười một tiếng nói t ố t vậy liền vô song huynh trước ra tay đi đường phong kỳ thật không quan trọng bây giờ hắn nhục thân đã trải qua đột phá nhị kiếp nhục thân những cái này thanh niên cố nhiên cường đại nhưng còn không có thả trong mắt hắn đa t ạ kiếm vô song liền ôm quyền đạp mạch bước xuất hiện ở c h ấ n ma đài trên hai người đứng vững mắt đôi mắt không khí khuấy động tại giữa hai người vang lên khanh khanh tiếng kiếm reo giống như có thần kiếm tại giao phong đây chỉ là hai người kiếm ý mà thôi hai người c h ầ m c h ầ m vào đối phương ánh mắt càng ngày càng sáng khanh hai đạo tiếng kiếm reo vang lên hai người đồng thời rút kiếm kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất sau đó đám người liền nghe được liên miên bất tuyệt chiến kiếm giao kích thanh âm vang lên d â y đặc vô cùng trong phút chốc liền vang lên mấy ngàn âm thanh sau đó từng đạo từng đạo vô cùng sắc bén kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng mà ra nhanh thực sự quá nhanh kiếm vực đột nhiên kiếm vô song thi triển ra thần thông chi thuật h ắ n thần thông cũng tu luyện tới cấp hai hơn nữa hắn là kiếm tu lực công kích so long đẳng còn muốn hơi mạnh hơn một chủ thần thông vừa ra toàn bộ c h ấ n ma đài giống như đều tràn ngập kiếm quang hướng về la kiếm đánh tới thần kiếm la kiếm quắp nhẹ cũng thi triển ra thần thông một người giống như là hóa thành một thanh kiếm không gì không phá trên không chung bay vụt cùng kiếm vô song kiếm vực lẫn nhau đối kháng mạnh thực sự quá mạnh bậc này thực lực ta một chiêu đều không tiếp nổi a tứ thập bát châu một thanh niên nhìn trận mắt hốc mồm không chỉ có là hán những người khác cũng là một mặt trấn kinh thực sự quá mạnh rõ ràng vẫn chỉ là linh biến cảnh mà thôi lại mạnh thành cái này bộ dáng đơn giản giống như là hai cái thông huyền cảnh đại năng đang quyết đấu đây chính là đỉnh tiêm thiên tài thực lực sao cùng người bình thường cũng t r ê n lệch quá lớn căn bản không thể so sánh cái này đã đạt tới linh biến cảnh nên có chiến l ự c đỉnh phong a tất cả mọi người nghĩ như vậy bao quát người la già cũng là như thế kỳ quái kỳ quái quá kỳ quái đường phong trong đầu linh nhi nói nhỏ nói linh nhi ngươi kỳ quái cái gì đường phong hiếu kỳ hỏi đường phong các ngươi cái này phiến thiên địa quá kỳ quái ta sớm đã có dạng này cảm giác các ngươi nơi này thể chất đặc thù quá nhiều linh nhi nói thể chất đặc thù quá nhiều ta nghe nói thiên hoang đại địa nên đón võ đạo thịnh thế mới nhiều như vậy thể chất đặc thù đường phong nói không có khả năng liền xem như thời đại vàng son cũng không khả năng có nhiều như vậy thể chất đặc thù ta cho ngươi biết các ngươi nơi này thể chất đặc thù nhiều dày đặc đã trải qua siêu việt lúc trước thái cổ thần giới lúc trước thái cổ thần giới cho dù nên đón thời đại vàng son thể chất đặc thù đều không có như thế dày đặc xuất hiện qua linh nhi nói lại n h ả y nói ra ta trước kia vẫn cho là các ngươi cái này phiến thiên địa là so thái cổ thần giới cấp thấp rất nhiều không gian bây giờ xem ra chỉ sợ có vấn đề các ngươi mảnh không gian này phi thường không tầm thường a vậy ngươi trước kia không có nghe nói mảnh không gian này sao đường phong có chút hiếu kỳ hỏi chương 721, đường phong xuất thủ ta làm sao biết hơn nữa ngươi hiện tại chỉ là tại các ngươi mảnh không gian này một góc nhỏ mà thôi còn không có đi ra ngoài ta làm sao biết các ngươi mảnh không gian này là cái gì không gian linh nhi khinh bị nói cái này đường phong có chút xứng sở nhưng cũng không thể nói gì hơn linh nhi nói không sai thiên hoang đại địa quá lớn thiên cổ vực cũng bất quá là một góc nhỏ mà thôi nếu như ngươi có thể nhìn thấy các ngươi mảnh này đại địa người mạnh hơn ta liền đại khái có thể phán đoán mảnh này đại địa là chuyện gì xảy ra linh nhi nói n g ư ơ i mạnh hơn mạnh cỡ nào đường phong hỏi trí tôn ít nhất phải nhìn thấy trí tôn cấp bậc cường giả ta mới có thể biết rõ đại khái linh nhi nói trí tôn vậy ngươi vẫn là chờ một chút ta đường phong điễu môi trí tôn đó là t u y ệ t thế c ư ờ n giả g nghe nói toàn bộ thiên cổ vực cũng chỉ có thiên cổ hoàng triều có một tôn trí tôn tỏa c h ấ n ở đâu là tùy tiện có thể nhìn thấy khe n h khe n h lúc này c h ấ n ma đài nộp lên phong càng thêm kịch liệt đốn lửa bắn tứ tung kiếm khí bốn phía h o n h cuối cùng một tiếng nổ kinh thiên hai đạo bóng người xuất hiện ở c h ấ n ma đài bên trên đứng đối mặt nhau người nào thắng trên sân vô song con mắt đều c h ầ m c h ầ m vào hai người phốc phốc đột nhiên kiếm vô song thân hình thoát một cái phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt vô cùng tại hắn ngực có một đạo tinh tế vết kiếm máu tươi không ngừng chảy ra ta thua kiếm vô song thở dài lộ ra rất cô đơn ngươi rất mạnh ta chỉ là may mắn thắng một chiêu mà thôi la kiếm sắc mặt cũng có chút tái nhợt thân thể có chút thất tha thất thể ứ ngươi kiếm pháp s ắ c thực cao siêu tại kiếm pháp c h i đạo bên trên ngươi là ta gặp mạnh nhất một người kiếm vô song nói xong quay người dưới c h ấ n ma đài ngân n g u y ệ t công chúa không có ý tứ ta thua kiếm vô song hướng về ngân n g u y ệ t ôm công chúa xin lỗi cười một tiếng vô song huynh k h á c h khí hay là tranh thủ thời gian chưa thương a ngân n g u y ệ t công chúa nói một bên khác la kiếm cũng xuống dưới đi nghỉ thắng lợi người tạm thời có thể không chiến nghỉ ngơi tốt có thể ra lại chiến tình hình đối tứ thập bát châu càng ngày càng bất lợi n g h ĩ không ra liền vô song công tử đều bại tứ thập bát châu thanh niên thở dài lộ ra rất lo lắng đối phương chỉ bại một người mà bên ta chỉ còn lại ngân nguyệt công chúa cùng đường phong hai người cái này còn tỉ thí thế nào nghe nói ngân nguyệt công chúa đã trải qua bước vào thông huyền chỉ hy vọng ngân nguyệt công chúa có thể quét ngang bọn h ắ n a chính là không biết la g i a có hay không người bước vào thông huyền cảnh nếu là có nói vậy liền phiền phức tứ thập bát châu người đang nghị luận mà người la ra đã trải qua phái ra cái thứ ba xuất chiến nhân tuyển lại là cái kia thanh niên mặt ngựa trận này giao cho ta a đường phong khẽ mỉm cười nói thân hình khẽ động xuất hiện ở trên chiến đài đường phong xuất thủ hy vọng hắn có thể thắng a không tốt nói a ngươi không phát hiện sao la ra xuất thủ người một cái so một cái lợi hại đường phong mặc dù mạnh hơn long đằng một chút nhưng cũng chưa hẳn là đối phương đối thủ a đúng vậy a tình huống rất không ổn a tứ thập bát châu người lộ ra rất lo lắng trong đám người có rất nhiều thanh niên cũng là tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn khi vũ hiên ngang hạng người lúc này nguyên một đám cũng có chút hăng hái nhìn xem tứ thập bát châu ngược lại cũng ra mấy cái thiên tài nhưng cùng l à ra đoán chừng có rất lớn tranh lệch trong đám người một người mặc phượng hoàng bảo thanh niên nói phượng minh cho rằng tứ thập bát châu thua định một người mặc thất tinh bảo thanh niên cười nói liền nhìn cái kia ngân nguyện công chúa nàng là một nhân tài nhưng là la ra không thể khinh thường coi như mạnh nhất mấy người không được ở đây cũng không phải tứ thập bát châu có thể so sánh người mặc phượng hoàng bảo thanh niên nói cái kia đến cùng là bất quá những cái này chỉ là tiểu đả tiểu nháo m à thôi trong lúc rảnh rỗi coi như nhìn xem náo nhiệt chứ n g ư ơ i mặc thất tinh bảo thanh niên tùy ý cười cười c h ấ n ma đài trên tiểu tử ngươi rốt cục đi lên lần này ta còn để ngươi hoàn toàn thay đổi thanh niên mặt ngựa ánh mắt vô cùng băng lãnh đằng đằng sát k h i nói mã huynh làm gì phát lớn như vậy hỏa hỏa khí quá lớn dễ dàng thương thân đ ư ờ n g phong cười tủm tìm nói ta không họ mã ta họ la ta là người la già tiểu tử ngươi lại kêu ta mã huynh ta không để yên cho ngươi thanh niên mặt ngựa gầm thét tốt mã huynh đường phong nói ngựa em gái ngươi a ta không họ mã ngươi tự tìm cái chết thanh niên mặt ngựa gầm thét bước chân đập mạnh thân hình hướng về đường phong đánh tới một trưởng vỗ ra một tiếng mã minh một cái mọc ra cánh thiên mã bay ra ngoài hướng về đường phong phong đi đây là thanh niên mặt ngựa thần thông tên là thiên mã đặc h ù n g vain vain thiên mã mỗi bước ra một bước không gian tại oanh m ì n h nổ vang c h ấ n ma đài phát ra oanh minh vô cùng kinh khủng đồng dạng hậu thiên chi thể như thế thiên tài muốn bị thiên mã một bước đạp nát trên không trung thanh niên mặt ngựa thật sự là giận một xuất thủ chính là thần thông ngươi là thiên mã chi thể thần thông lại là cùng ngựa có quan hệ còn nói cha mẹ mình không phải ngựa đối mặt dạng này công kích đường phong phi thường ung dung tự tại đấm ra một quyền vẫn không quên nói thầm một câu Vâng! đường phong nắm đấm cùng thiên mã móng ngựa đánh vào cùng một chỗ một tiếng to lớn oanh minh đường phong cơ thể hơi run lên mà thiên mã cũng bị hắn oanh hướng về sau bay đi mã huynh thực lực không tệ a đường phong kêu lên nói thật cái này thanh niên mặt ngựa thực lực mạnh kinh người so long đẳng còn hiếu thắng một chút vừa mới một chiêu đường phong đã trải qua bộ phát ra gấp năm lần kiếp thần kính cũng thi t r i ể n ra quy tắc cộng m ì n h bất quá sức mạnh thân thể cũng không có toàn bộ bộc phát bảo trì tại nhất kiếp nhục thân đ ỉ n h phong dạng n à y chiến l ư ợ c cùng lúc trước cùng long đằng đại chiến thời điểm hơi mạnh một chút bởi vì lúc trước đường phong còn không có đạt tới linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong bây giờ đã trải qua đạt tới linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong nghe được đường phong lại gọi hắn ma huynh thanh niên mặt ngựa sắc mặt tâm trầm vô cùng sắc cơ muốn nhỏ ra đến đồng dạng hét lớn một tiếng đấm ra một quyền thiên mã tiếp tục đạp không mà đến đường phong đấm ra một quyển cùng thiên mã chạm vào nhau vang lên ầm ẩm, ẩm lại là ngang tay vê anh vê anh tiếp theo đường phong cùng thanh niên mặt ngựa liên tục giao thủ mấy chục chiêu đều bất phân thắng bại đường phong thực lực so lúc trước tiến bộ một chút nhưng cái này thanh niên mặt ngựa cũng thật là mạnh à đường phong có thể thắng sao một cái tứ thập bát châu thanh niên có chút lo lắng nói không biết à la ra thật sự là quá mạnh hy vọng đường phong trận này có thể đánh bình đi như thế ngân n g u y ệ t công chúa vẫn còn có chút hy vọng một cái khác thanh niên cũng nói mà lúc này ngân n g u y ệ t công chúa kiếm vô s o n g long đằng đứng chung một chỗ một mặt ngưng trọng nhìn xem trên đài long đằng ngươi và đường phong giao thủ qua ngươi cảm thấy đường phong có thể thắng sao kiếm vô s o n g hỏi long đằng không biết long đằng lắc đầu nói nhưng đường phong thủy chung cho ta cảm giác cũng là cao thâm mặt c h ắ c giống như không có đáy đồng dạng một mực để cho ta sở không ra hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào a kiếm vô song nhãn t ỉ n h sáng lên nói vậy cái này trận có khả năng có thể thắng hy vọng như thế đi long đằng thở dài trấn ma đài bên trên đại chiến tiếp tục chương bảy trăm hai mươi hai thanh niên thông huyền thanh niên mặt ngựa đem hết toàn lực điên cuồng xuất thủ trên mặt gân xanh nổi lên nhưng vẫn là không làm gì được đường phong ma huynh chơi chán nên kết thúc lúc này đường phong đột nhiên cười một tiếng lập tức đấm ra một q u y ề n nhưng là cái này đấm ra một q u y ề n thanh niên mặt ngựa sắc mặt đại biến trên sân những người khác sắc mặt cũng lớn thay đổi bởi vì đường phong một q u y ề n này so vừa mới lại cường đại một đoạn gấp sáu lần kiếp thần kính vê anh một q u y ề n đánh vào thiên mã trên móng ngựa thiên mã gào thét trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vu đường phong phóng người lên hướng về thiên mã đuổi theo lại là đấm ra một q u y ề n vê anh vê anh liên tục mấy quyền đánh vào thiên mã bên trên thiên mã gào thét nhưng vô dụng đột nhiên trên không trung nổ bể ra đến thần thông bị phá thanh niên mặt ngựa thân thể đại trấn hướng về sau lùi gấp đường phong theo sát mà lên đấm ra một q u y ề n thanh niên mặt ngựa vội vàng ngăn cản nhưng theo sau chính là vang lên tiếng xương cốt gậy thanh âm thanh niên mặt ngựa trực tiếp bị h oanh bay ra chấn ma đài hai tay x ư ơ n g cốt đều lứt gãy ma h u y n h đa tạ đường phong liền ôm quyển thanh niên mặt ngựa lúc đầu cưỡng ép đem một ngụm máu ép xuống dưới nhưng nghe được câu này về sau trực tiếp phun ra một ngụm máu trong lòng giống to lão tử không họ mạ a đường phong thắng ha ha đường phong thắng tứ thập bát trâu một thanh niên điên cuồng kêu to lên ha ha ha là t h ắ n g rốt cục t h ắ n g cổ thế ra không dậy nổi sao chúng ta cũng chưa chắc sợ đường phong nguy vũ đường phong vô địch tứ thập bát châu một chút thanh niên hưng phấn kêu to lên chủ nếu là đánh nhau l à ra về sau không phải bại chính là bình một trận đều không thắng qua lúc này thắng một trận lập tức có gan mở mày mở mặt cảm giác chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng quả nhiên đường phong lần trước giao thủ với ta vẫn có giữ lại a long đẳng cười khổ một tiếng bất quá trên mặt tiếu dung hay là không che giấu được không sai long đằng ngươi nói lần trước không sai đường phong thiên phú ba người chúng ta người đều so ra kém cùng ở tại linh biến cảnh nói chúng ta đều không phải đối thủ của h ắ n kiếm vô song cũng gật đầu nói là cùng ở tại linh biến cảnh ta cũng không phải đối thủ của h ắ n bất quá đây là ta tứ thập bát trâu chuyện may mắn tương lai tại thiên cổ thánh viện chúng ta có thể liên thủ ngân n g u y ệ t công chúa cũng nói kiếm vô song cùng long đăng liếc nhau cái này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngân n g u y ệ t công chúa như thế tôn sùng một người hoan thiếu thật xin lỗi ta bại thanh niên mặt ngựa ủ rũ hồi đến la hoan nơi đó hừ thực sự là đồ bỏ đi la hoan hừ lạnh trong mắt đều là sắc cơ chằm chằm vào trên đài đường phong nói cái này ra hỏa lại dám chiến thắng ta người la g i a thật lớn mật ta muốn nhường hắn hối hận nói xong nhanh chân mà lên lại để cho tự mình xuất thủ hoan thiếu tự mình xuất thủ tiểu tử này chết chắc thanh niên mặt ngửa cười lạnh nói tiểu tử ngươi có mấy phần thực lực nhưng không biết thu liễm hiện tại ta liền để cho ngươi biết cái gì là chân chính thiên tài la hoan đi đến trấn ma đ à i lạnh lùng nhìn xem đường phong nói thua thì thua làm sao các ngươi la già thua không dậy nổi sao đường phong tùy ý cười cười đường phong chờ một cái lúc này ngân n g u y ệ t công đột nhiên kêu một tiếng thân hình khẽ động nhẹ nhàng trên c h ấ n ma đ à i đứng ở đường phong bên cạnh đường phong cái này la hoan nhanh xưa nay cùng ta dây dừa không rõ hôm nay liền để cho ta cùng hắn làm cái ta ngân n g u y ệ t công chúa nói a đường phong ánh mắt khẽ động hắn lúc đầu không ngại cho la hoan đến chút giao hấn nhưng ngân n g u y ệ t công chúa nói như vậy hắn liền không tiện nhúng tay vậy thì tốt cái này ra hỏa liền giao cho công chúa ngươi đường phong mỉm cười đi xuống c h ấ n ma đài tiểu tử thiện nghi ngươi để ngươi trốn qua một kiếp la hoan lạnh lùng dếu cận nói có đúng không rốt cuộc là ai trốn qua một kiếp đâu đường phong cười cười nói bằng há miệng là vô dụng đợi ta cầm xuống ngân nguyệt lại đến hảo hảo thu thập ngươi la hoan lạnh lùng nói sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ngân n g u y ệ t công chúa trong mắt nóng bỏng hỏa diễm không còn che giấu toát ra ngân nguyệt công chúa trong mắt đều là vẻ trắng ghét lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào la hoan nói la hoan chúng ta một trận chiến quyết ra cao thấp đi nếu là ta thắng ngươi về sau không còn muốn dây dưa ta ha ha ngân nguyệt ngươi mặc dù có mấy phần thiên phú nhưng ngươi coi là thật có thể thắng ta sao thực sự là ngây thơ a la hoan ha ha cười nói đấu qua chẳng phải sẽ biết ngân nguyện công c h a nói tốt ta đáp ứng ngươi hôm nay ta liền để ngươi triệt để biết rõ ta la hoan là cỡ nào cường đại ngươi làm ta la hoan nữ nhân là ngươi phúc khí la hoan tràn đầy tự tin nói để ngươi kiến thức một cái ta thực lực la hoan giống to q a n y một tiếng hắn trên người khí tức hoàn toàn b ộ c phát ra một cô cường đại uy áp tràn ngập toàn trường thông huyền cảnh thực sự là thông huyền cảnh cái này la hoan thế mà tiến vào thông huyền cảnh bốn phía chuyển đến trận trận kinh hô tiến vào thông huyền cảnh cùng không có tiến vào thông huyền cảnh đó là một nấc thang quyết định thiên tài cấp bậc bởi vì cái gọi là một bước trước từng bước trước có thể ở cái tuổi này bước vào thông huyền cảnh đem chiếm tiên cơ bởi vì một ngày không có bước vào thông huyền cảnh liền không biết lại ở linh biến đỉnh phong dừng lại bao lâu nếu là dừng lại mấy năm cái kia cùng là thiên tài ngươi liền xa xa bị bị người để qua đằng sau cho nên thông huyền cảnh là một lần bay vọt ha ha ngân n g u y ệ t để cho ta nhìn xem ngươi thực lực a la hoan cười ha ha thông huyền cảnh sao ngân n g u y ệ t ánh mắt ngưng tụ nhưng sau một khắc nàng trên người cũng buộc phát ra một cỗ cường đại khí tức uy áp tràn ngập toàn trường thế mà không thể so với la hoan yếu thông huyền cảnh cũng là thông huyền cảnh tứ thập bát châu một mực truyền ngân n g u y ệ t công chúa khả năng bước vào thông huyền cảnh nhưng này vẫn luôn là nghi là bước vào thông huyền cảnh mà thôi một mực không có đạt được chứng thực lúc này rốt cục chứng thực ngân nguyệt công chúa thực đã trải qua bước vào thông huyền cảnh không hổ có người đem ngân nguyệt công chúa xưng là tứ thập bát châu đệ nhất thiên tài ngân n g u y ệ t ngươi thế mà cũng bước vào thông huyền cảnh t ố t vậy liền để cho chúng ta một trận chiến a la hoan ánh mắt ngưng tụ có chút ngoài ý muốn ra tay đi ngân nguyệt công chúa toàn thân tản mát ra ngân quang sau đó tại nàng phía sau một vòng ngân nguyệt bay lên nhường ngân nguyệt công chúa thoạt nhìn như là nguyệt cung bên trong tiên tử hàng rơi xuống phàng trần tu la chi thể la hoan hét lớn một tiếng thân thể tản mát ra hắc quang một tôn đáng sợ tu la xuất hiện ở sau lưng cùng ngân n g u y ệ t công chúa hoàn toàn tương phản khí chất một cái tàn bạo âm t r ầ m một cái t r ắ n g bạc thanh khiết g i ế t la hoan r i ố n g to hướng về ngân n g u y ệ t công chúa đánh tới một xuất thủ chính là thần thông hắn vung tay lên lòng bàn tay toát ra từng sợi tu la hỏa diễm hướng về ngân nguyệt công chúa thiêu lốt đi hải thượng sinh minh nguyệt ngân nguyệt công chúa khét đ ề u trên người ngân quang đại thịnh phía sau thế mà xuất hiện một mặt biển cả sóng biển đánh ra một vòng trăng sáng treo cao sáng tỏ nguyệt quang tàn mát cùng đen kỵ tu la hỏa diễm chạm vào nhau vô thanh vô tức ở giữa tu la hỏa diễm cùng minh nguyệt quang mang tại biến mất trên sân đám người không hề c h ư ớ c mắt nhìn xem chương bảy trăm hai mươi ba đánh ngươi không thể tái chiến hai người thần thông rất rõ ràng là nhị cấp thần thông thậm chí đã nhanh muốn tới tam cấp thần thông uy lực vô cùng kinh khủng đặc biệt là lấy thông huyền cảnh tu vi thôi động càng là đáng sợ mặc dù coi như vô thanh vô t ứ c nhưng không có người hoài nghi chỉ cần bọn hắn khẽ rửa gần liền bị đánh cho cho tàn ngân nguyệt ngươi không phải đối thủ của ta chạm cho ta la hoan vung tay lên một chuôi hát sắc liêm đao bay ra chém về phía ngân nguyệt công chúa ngụy t h â n khí một thanh này liêm đao là ngụy t h â n khí nguyễn hoàn ngân nguyệt công chúa khẽ é quát một tiếng một đạo vòng tròn bay ra tản mát ra ngân sắc quan mang như một đạo viên nguyệt đồng dạng đồng dạng là ngụy t h â n khí như bọn hắn cái này cấp bậc thiên tài một khi đạt tới thông huyền cảnh có được ngụy t h â n khí cái kia còn không phải dễ như trở bàn tay đương hai kiện ngụy chân khí trên không trung tương giao tản mát gia đình thai nhức góc ba động như bọn hắn cái này đẳng cấp thiên tài đừng nhìn là thông huyền nhất trọng nhưng một thân chiến lực tuyệt không phải phổ thông thông huyền nhất trọng có thể so sánh hai người một bên lấy thần thông đại chiến một bên điều khiển ngụy chân khí giao phong trong lúc nhất thời vô cùng kịch liệt khó phân cao thấp cái này ngân nguyệt còn có chút ý tứ trong đám người cái kia người mặc phượng hoàng bảo thanh niên nói làm sao người coi trọng hắn cái kia thực sự là khó được a người mặc thất tinh bảo thanh niên tùy ý cười chỉ là cũng không tệ lắm mà thôi muốn làm nữ nhân ta còn phải xem nàng sau này biểu hiện phượng hoàng b à o thanh niên lộ già phi thường tự tin phá cho ta trấn ma đài bên trên la hoan r i ố n g to đại chiến lâu như vậy hắn còn không có thủ thắng có vẻ hơi lo lắng b ộ c phát toàn lực điên cuồng tiến công nhưng ngân nguyệt công chúa vững vàng ngăn trở chính là hiện tại ngân nguyệt công chúa đột nhiên nhãn tình sáng lên k h ẽ kêu nói hải thượng sinh minh nguyệt minh nguyệt ẩn thanh liên trong b i ể n rộng minh nguyệt huyền không lúc này tại minh nguyệt bên trong một đoá thanh l i ê n lơ lửng mà ra hướng về la hoan bay đi tiếp theo từng đạo từng đạo khủng bố kiếm khí hướng về la hoan bắn giết đi tam cấp thần thông ngươi tu luyện thành tam cấp thần thông la hoan kinh khủng kêu to lên bốn phía rất nhiều người cũng là một mặt sợ hai thán phục mới thông huyền nhất trọng mà thôi liền tu luyện thành tam cấp thần thông cái kia vượt qua thông huyền đại kiếp có thể nói là dễ như trở bàn tay thông huyền cảnh phi thường đặc thù mỗi nhất trọng đều có một cái đại kiếp chỉ có vượt qua đại kiếp mới có thể tấn t h ă n g dưới nhất trọng suy suy thanh liên kiếm khí tùy tiện xuyên thủng la hoan tu la hỏa diễm thẳng hướng la hoan la hoan dốc hết toàn lực nhưng y y nguyên khó mà ngăn cản hơn mười chiêu về sau bị một đạo kiếm khí xuyên thủng bả vai xa xa ném đi ra ngoài la hoan ngươi bại ngân nguyệt công chúa lạnh lùng nhìn la hoan một chút thu hồi thần thông chi thuật la hoan sắc mặt vô cùng khó coi nhìn thấy ngân nguyệt công chúa quay người s á t na trong mắt của hắn lấp lóe qua vẻ âm t à n phi thân lên một trưởng v ô r a mảng lớn tu la hỏa diễm lan tràn ra hướng về ngân nguyệt công chúa tràn ngập đi ngân nguyệt công chúa cẩn thận tứ thập bát châu thanh niên nhìn thấy quá sợ hãi nhưng lúc này đã trễ ngân nguyệt công chúa cũng không nghĩ đến la hoan thế mà hèn hạ như vậy vô sỉ rõ ràng đã trải qua bại thế mà xuất thủ đánh lén muốn trở lại phòng thủ đã trễ chỉ có thể vận khởi nguyên lực toàn lực ngăn cản mắt nhìn xem mảng lớn tu la chi hỏa liền muốn đem ngân nguyệt công chúa bao phủ đúng lúc này một đạo tử sắc thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện ở c h ấ n ma đài trên giống t ử s ắ c thân ảnh há miệng giống to mạng lớn t ử s ắ c hỏa diễm phun ra mà ra đem la hoan tu la hỏa diễm toàn bộ triệt tiêu tiếp theo một đạo thân ảnh loại lên xuất hiện ở c h ấ n ma đài bên trên lại là đường phong tiểu tử làm xong đường phong cười nói trước đó đạo kia t ử s ắ c thân ảnh chính là tiểu tử được cứu ha ha được cứu cái kia cầu thí la hoan thực sự là hèn hạ vô sỉ hạ lưu không sai đơn giản không phải người là c ặ n bã bại hoại x u ấ t sinh tứ thập bát châu bên kia nguyên một đám giận mắng thật sự là giận ngân nguyệt công chúa ánh mắt cũng phi thường băng lãnh nhìn xem la hoan nói la hoan thật không nghĩ tới ngươi hèn hạ như vậy vô sỉ la hoan lại không có nhìn ngân n g u y ệ t công chúa mà là tràn ngập lấy sát cơ c h ầ m c h ầ m vào đường phong nói tiểu tử ai bảo ngươi xen vào việc của người khác ta chính là thích quản làm sao ta bình sinh không ưa nhất liền là ngươi loại này không bằng heo cho sốc sinh đường phong thản nhiên nói tự tìm cái chết ngươi tự tìm cái chết la hoan giận dữ một trường vung ra chính là mảng lớn tu la hỏa diễm toắt ra hướng về đường phong tràn ngập đi giống tiểu t ử gâm thét mở cái miệng rộng phun ra hỏa diễm d ừ n g tay ngân nguyệt công chúa một tiếng khét đê ngân quang thả ra ngăn trở tu la hòa diễm thiện nhân ngươi có phải hay không coi trọng tiểu tử này la hoan gầm thét ngươi đừng muốn nói b ậ y ngân n g u y ệ t công chúa sắc mặt có chút đỏ lên nói hừ la hoan sắc mặt khó nhìn xem lấy đường phong nói tiểu tử ngươi chỉ biết dựa vào một cái x u ấ t sinh cùng một nữ nhân sao có bản sự liền đánh với ta một trận la hoan ngươi đã trải qua bại ngân n g u y ệ t công chúa kêu lên ta không có bại ta còn có thể một trận chiến sao có thể tính là bại la hoan ngụy biện nói ngươi vô sỉ ngân nguyệt công chúa tức giận im lặng cái này la hoan cũng thật là vô sỉ tại trước mặt nhiều người như vậy thế m à như thế chơi xấu vậy thì tốt vậy liền đánh ngươi không thể tái chiến nhìn ngươi bại bất bại đường phong đáp lại đường phong ngươi ngân nguyệt công chúa có chút sốt ruột la hoan mặc dù đã trải qua thụ thương nhưng một thân thực lực y hiển g u y ê n không cho phép khinh thường đường phong chưa chắc là đối thủ ha ha là nam nhân đáp ứng cũng không cần đổi ý la hoan g kêu lên ngươi cho rằng ta là ngươi đường phong trào phúng sau đó đối ngân nguyệt công chúa nói không sao ứng phó như thế một đầu x u ấ t sinh không cần mấy chiêu gặp đường phong tự tin ngân n g u y ệ t công chúa cũng không có nhiều lời quay người dưới c h ấ n ma đài tiểu tử dựa vào chiến thú cũng không tính là bản sự la hoan c h ầ m chằm vào tiểu tử vừa mới tiểu tử chiến lược nhường hắn rất là kinh hãi yên tâm vỗ một cái tiểu tử tiểu tử gầm nhẹ một tiếng dưới c h ấ n ma đài ha ha tiểu tử ta sẽ cho ngươi biết dựa vào há miệng là vô du la hoan cười gằn nói nhảm nhiều quá nhanh lên xuất thủ đường phong quát lớn ngươi vội vã tự tìm cái chết ta liền thành toàn ngươi la hoan gầm thét song t r ư ở n g liên tục đánh ra hát s á c tu la hỏa diễm lan chặn ra hướng về đường phong dũng mánh lao tới dưới đài bốn phía từng đôi con mắt chăm chú nhìn bọn hắn muốn nhìn xem đường phong làm như thế nào phá giải la hoàn thần thông la hoàn thế nhưng là thể chất đặc thù đồng thời đạt tới thông huyền nhất trọng thần thông càng là nhị cấp thần thông mặc dù thụ một chút tổn thương nhưng một thân chiến lực cũng là dọa người cực kỳ đường phong chính là lợi hại hơn nữa cũng chỉ là linh biến cảnh tu vi không có người cảm thấy hắn có thể ngăn trở coi như đối đường phong có chút lòng tin ngân nguyệt công chúa kiếm v ô s o n g long đằng đám người tâm đều nhấc lên chỉ có hình nhi một người con mắt không hề chớp mắt chằm chằm vào đường phong nàng đối đường phong có lòng tin tuyệt đối nhưng tiếp xuống tới một màn nhường đám người kém chút đem con mắt đều chừng ra ngoài chỉ thấy đường phong trực tiếp đấm ra một q u y ề n là không có thi triển vũ kỹ gì thần thông phi thường trực tiếp hướng về phía trước đấm ra một quyền chương bảy trăm hai mươi b ố đánh thành chó chết vê anh cái này đấm ra một quyền trong nháy mắt tại đường phong t r ư ớ c nắm đấm mặt không gian trong nháy mắt liền pha thoái một mau mau không gian m ả n h vỡ cuốn tại cùng một chỗ xông về phía trước quyền kinh lướt qua la hoan tu la hỏa diễm lập tức tiêu tán không còn quyền kinh không ngừng tiếp tục hướng về la hoan đánh tới a la hoan dọa kêu to buộc phát toàn lực ngăn cản cái này quyền kình nhưng là vô dụng cuối cùng né tránh chật vật tránh ra nhưng ngay lúc đó nên đón h ắ n là được đường phong quyền thứ hai một quyền này h ắ n rốt cuộc trốn không thoát đ ụ n g không bố quyền kình mạnh mẽ đánh vào bụng h ắ n trên la hoan kêu t h ả m một tiếng thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đường phong thân hình khẽ động bay qua đuổi kịp la hoan lần thứ hai đấm ra một quyền một quyền này không phải là quyền kình mà là chân thực nam đấm dắt nam đấm đánh vào la hoan ngực lập tức tiếng xương cốt g ã y thanh â m chuyển khắp toàn trường đụng lại một quyền la hoan như bao tải đồng dạo trung điệp ngã tại c h ấ n ma đài bên trên liền c h ấ n ma đài đều run rẩy dữ dội lên vu đường phong bay qua một cước hung hăng đẻ xuống trực tiếp đặt ở la hoan trên mặt một tiếng to lớn oanh minh đường phong chân la hoan mặt cùng c h ấ n ma đài đến một lần tiếp xúc thân mật v u ê n h minh trận t r ư ợ hiện tại đây coi là không tính bại đường phong nhìn xuống la hoan nhàn nhạt, nhạt thanh n âm truyền khắp toàn trường bốn phía nguyên một đám quan chiến người nhìn thấy trợn mắt hốc mồm quá côn bạo quá hung tàn cái này còn là người sao vũ kỹ gì t h ầ n thông tại hắn dưới nắm tay giống như là giấy đồng dạng quá mức khủng bố trong đám người người mặc phượng hoàng bảo thanh niên cùng người mặc thất tinh bảo thanh niên cũng nhìn xem mí mắt thẳng run phượng huynh ngươi thấy thế nào thất tinh bảo thanh niên hỏi người này không thể khinh thường phượng hoàng bảo thanh niên chậm rãi nói lúc này la hoan giống như là như chó chết nằm trên mặt đất một câu cũng nói không nên lời hắn lúc này đã trải qua nửa chết nửa sống nếu như không phải hắn thể chất cường hãn nếu như không phải đường phong lưu thủ hắn đã bị đánh nổ thực sự là đồ bỏ đi đường phong đĩu môi một cước đem la hoan đá xuống c h ấ n ma đài Hoan thiếu. người la da kinh hãi vội vàng tiếp được la hoan các ngươi còn có ai đi lên một trận chiến tỷ t h í còn không có sò so s o n g đâu đường phong nhìn về phía người la da nhưng người la da nguyên một đám sắc mặt tâm trầm không có một cái nào dám lên trước nói đùa cái gì la hoan đều bị mấy chiêu đánh thành chó chết bọn hắn đi lên không phải tìm thai vạ sao hiện tại tại trong mắt bọn họ đường phong đơn giản không phải người là một đầu hung thú đường phong ngươi không muốn cản rỡ ta la ra có người thu thập ngươi la ra một thanh niên hét lớn một thân khí tức phi thường bất phạm thế mà cũng đạt tới thông huyền cảnh la ra nội tình còn thực sự là thâm hậu cái này nhìn ngân nguyện công chúa bọn hắn âm thầm c h ấ n kinh lần này nếu như không có đường phong bọn hắn thật đúng là thắng không được bởi vì la ra không chỉ một vị đạt tới thông huyền cảnh thiên tài a ta xem ngươi cũng không yếu đi lên một trận chiến a đường phong nhìn chăm chú người này người thanh niên này biến sắc hắn và la hoan bất quá tám lạng nửa cân mà thôi la hoan mặc dù thụ thương trước đây nhưng bị đánh thảm như vậy hắn đi lên cũng hơn nửa không địch lại ngược lại tự d ư ớ c lấy đủ. lần này coi như các ngươi thắng bất quá ta nói cho các ngươi ta la ra xếp hạng đệ nhất đệ nhị thiên tài đều không ở nơi này bằng không thì ứng phó các ngươi dư sải la ra thanh niên lớn tiếng nói thắng thì thắng thua thì thua nói nhảm nhiều như vậy làm gì nếu nhận thua vậy còn không mau lăn đường phong vung tay lên không nhịn được nói người la da thanh niên tức giận sắc mặt phát xanh nhưng lại không thể thế nhưng chỉ có thể hậm hực rút đi mà bốn phía người cũng nguyên một đám c h â n kinh không thôi thảo luận tứ thập bát châu đám người đ ư ờ n g huynh nguyên lai ngươi chiến lực đã trải qua đạt đến cái này cấp độ dấu diếm chúng ta thật đáng a đường phong một cái chấn ma đài long đằng liền cười khổ nói hắn trước đó còn tưởng rằng đường phong chỉ là mạnh hơn hắn một kia hiện tại phát hiện đường phong không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu căn bản không thể so sánh nếu như đường phong trực tiếp buộc phát ra ứng phó la hoan chiến lược hắn một chiêu cũng đỡ không nổi không sai lý nên bị phạt ta đường h u n h lần này ngươi không mời khách liền nói không đi qua a kiếm vô song ở một bên nói h ừ ta phong ca ca đương nhiên là lợi hại nhất hình nhi tới kéo đường phong tay nói ngốc nha đầu cũng không biết khiêm tốn đường phong xoa xoa hình nhi đầu nói đi chúng ta đi hét lớn một c h ợ tốt những người khác đều là ồn ào nhưng ẩn ẩn đường phong tại những người này trong suy nghĩ địa vị lên cao một mảng lớn về sau đám người trên một nhà quán rượu đại c ậ t đại hát bầu không khí phi thường nhiệt liệt thẳng đến trạng và tối mọi người mới tán đi hồi đến chỗ ở tiếp xuống tới thời gian khôi phục lại bình tĩnh mặc dù thiên cổ hoàng đâu người càng ngày càng nhiều sóng ngầm mãnh liệt nhưng đường phong đều mặc kệ những cái này một lòng bế quan tu luyện cách môi cái một hai ngày đều sẽ mang theo hình nhi tiến vào thần giới b á phong khí l ĩ n h ngộ võ kỹ hình nhi võ kỹ l ĩ n h ngộ tiến bộ thần tốc sau hai mươi lăm ngày hình nhi không chỉ có tu vi đạt tới linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong ngay cả võ kỹ cũng có bốn môn đạt tới cực cảnh hết thể chỉ kém hai môn hình nhi võ kỹ cũng toàn bộ đạt tới c ự cảnh liền có thể lĩnh ngộ thần thông mà đường phong bản thân một lòng lĩnh ngộ thần thông đi qua đêm gần một tháng lĩnh ngộ hắn cảm giác đã cách thần thông còn kém một lớp giấy đâm một cái là rách ngược lại là nhục thân trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày kiên trì tu luyện mãng hoang lòng tự quyết tiến bộ thần tốc lực lượng cùng nhục thân cường độ càng ngày càng mạnh lúc này thiên cổ thánh viện chiêu sinh khảo hạch cũng bắt đầu thiên cổ thánh viện tọa lạc tại thiên cổ hoàng đô vị trí trung tâm nơi đó sơn phong tuấn tú thiên địa nguyên khí nồng đ ậ m tới cực điểm thiên cổ thánh viện khoảng cách đường phong ở địa phương khoảng chừng mấy chục vạn bên trong cho nên hắn sao trước thời gian một ngày đuổi tới nơi này đến nơi này về sau bọn hắn quả thực bị tình cảnh trước mắt c h ấ n kinh từng tòa cao vạn trượng phong lơ lửng giữa không trung ở trên ngọn núi có thể nhìn thấy quỳnh lâu ngọc vũ thần điểu phi hành như trong truyền thuyết thiên cung đồng dạng nơi này chính là thiên cổ thánh viện đám người lăng một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại tại thiên cổ thánh viện phía dưới có một khối quảng trường khổng lồ lúc này đã trải qua đứng đầy người hiện tại đường phong bọn hắn mới phát hiện thiên cổ vực thiên tài vượt qua bọn hắn tưởng tượng lúc đầu tứ thập bát châu có năm mươi người đến đây lúc này chỉ còn lại ba mươi lăm người mà lúc này đến đây tham gia khảo hạch khoảng chừng trên vạn người trên vạn người từng cái kém cỏi nhất cũng là hậu thiên chi thể có sáu môn võ ký tu luyện tới cực cảnh thiên tài nói cách khác nơi này từng cái đều so long huyên cố thanh phong mạnh cái này khiến tứ thập bát châu người c h ấ n kinh không thôi rốt cuộc biết thiên cổ châu rốt cuộc mạnh cỡ nào tứ thập bát châu cùng một trong so thực sự là không đáng giá được nhắc tới đột nhiên ở một tòa huyền không sơn trên đỉnh giản sáng mát trói ra chương ớ c q u bảy trăm hai mươi lăm khảo hạch thâm nguyên ma địa hiện tại bắt đầu chiêu sinh khảo hạch lần này khảo hạch rất đơn giản tiến về sơ cấp thâm nguyên ma địa chém giết thâm nguyên ma tộc theo thành tích phán định có hợp hay không nghiên cứu trong đó một cái chân vũ cảnh cường giả nói ra cái gì chém giết thâm nguyên ma tộc lần này tại sao cùng năm năm trước không giống nhau năm năm trước có thể không phải chém giết thâm nguyên ma tộc a đúng vậy a chém giết thâm nguyên ma tộc thế nhưng là nguy cơ trùng trùng dị vãng nhưng không có như vậy nghiêm khắc a lập tức trên quảng trường vang lên từng đợt tiếng nghị luận t ố t không nghĩ tham gia cũng có thể không đi muốn tham gia đi theo ta đi không gian con đường tiến về sơ cấp thâm viên ma điệm trong đó một cái chân vũ lạnh rên một tiếng đi đầu hướng về kia tòa phát sáng sơn phong đi cái khác hai cái chân vũ cảnh cường giả đi theo đi nguyên một đám thanh niên phi thân cùng lên có một chút thanh niên mặc dù có chút nghi vấn nhưng thiên cổ thánh viện năm năm mới chiêu sinh một lần chỗ nào có thể dễ dàng như vậy từ bỏ nguyên một đám bay đi lên chúng ta cũng đi thôi tứ thập bát châu ba mươi lăm người không có một cái nào từ bỏ toàn bộ cùng lên có thể nhìn thấy phía trước những người kia vừa đi vào trong ngọn núi có sáng liền biến mất không thấy gì nữa nghĩ đến cái kia chính là không gian con đường thiên cổ hoàng triều là có năng lực mở ra không gian con đường thông hướng thiên cổ vực các nơi thậm chí còn có thông hướng cái khác vực không gian con đường làm đường phong đạp mạnh vào cột sáng về sau liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng sau đó liền phát hiện mình xuất hiện ở hoàn toàn hoang lương đại địa bên trên tại đại địa phía trước thì là mặt khác một mảnh thế giới đó là một mảnh xích hồng sắc thổ địa sương mù màu đen t r ă n g ngập không biết lớn bao nhiêu ẩn ẩn còn có thể nghe được từng tiếng tiếng giống chuyển đến nơi này chính là sơ cấp thâm nguyên m a địa tại mảnh này đại địa trung tâm vị trí có một khối thông hướng thâm nguyên không gian liệt v ù n g vô cùng to lớn khó mà phong ấn cho nên thời thời khắc khắc đều sẽ có thâm viên ma tộc chạy ra giết mãi không hết trong đó một cái chân vũ cảnh cường giả giải thích bất quá bên trong cũng không có cái gì cao đẳng cấp thâm viên ma tộc cũng là ngũ cấp cùng ngũ cấp phía dưới thâm viên ma tộc ngược lại là cũng không lớn nguy hiểm lần này các ngươi nhiệm vụ chính là tại sơ cấp thâm viên ma đ ị a bên trong săn giết ma tộc một cái nhất cấp thâm viên ma tộc tính một phần nhị cấp thâm viên ma tộc tính năm phần tam cấp thâm viên ma tộc mười giờ tứ cấp thâm nguyên ma tộc một trăm điểm ngũ cấp thâm nguyên ma tộc năm trăm điểm lần này điểm tích lũy chỉ có đạt tới hai trăm phân mới tính đạt tiêu chuẩn trần vũ cảnh cường giả tiếp tục tuyên bố theo điểm tích lũy tới sao đường phong ánh mắt khẽ động trong khoảng thời gian này hắn cũng biết một cái liên quan tới ma tộc phân cấp trần cua tui nhất cấp thâm nguyên ma tộc chiến l ư ợ c tương đương với nhân tộc kim tuyến nguyên linh linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong ma nhị cấp thâm nguyên ma tộc chiến lược thì tương đương với tiên thiên linh thể linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong tam cấp thâm nguyên ma tộc thì tương đương với lĩnh ngộ thần thông tiên thiên linh thể linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong tứ cấp thâm nguyên ma tộc thực lực bảo tăng một đoạn tương đương với phổ thông thông huyền cảnh nhất trọng ngũ cấp thâm nguyên ma tộc tương đương với thông huyền cảnh tam trọng nói cách khác ở nơi này sơ cấp thâm nguyên ma địa mạnh nhất tương đương với thông huyền tam trọng điểm tích lũy sắp xếp phía trước liệt sẽ có ban thưởng hạng nhất đem ban thưởng ba khối thần thông phù văn hai ba tên hai khối thần thông phù văn bốn đến mười tên ban thưởng một khối thần thông phù văn mười tên đến một trăm tên cũng đều có ban thưởng trần vũ cảnh cường giả lại tuyên bố cái gì ban thưởng thần thông phù văn trên sân thanh niên sau khi nghe được nguyên một đám hưng ơ phấn k e m chút nhảy dựng lên bởi vì thực sự quá khiếp sợ cũng quá tâm động thông huyền cảnh võ giả lĩnh nộ g r a thần thông đều sẽ ngưng tụ ra bản thân thần thông phù văn nhưng là thần thông phù văn cùng nhục thân nào đó bộ phận cô đ ộ n g cùng một chỗ là không lấy ra được nhưng khi thông huyền cựu trọng cường giả phá nhập đến chân vũ cảnh thời điểm liền sẽ đem tự thân khối kia thần thông phù văn biến hóa xuống tới dạng này thần thông phù văn đơn giản là bảo vật vô giá thông quan cảnh võ giả luyện hóa về sau cùng tự thân thần thông phù văn dung hợp có thể khiến cho tự thân thần thông phủ văn tấn thăng nghe nói luyện hóa một mai thần thông phủ văn chí ít có thể làm cho mình thần thông tấn thăng nhất cấp nhiều thậm chí có thể tấn thăng hai cấp đây là khái niệm gì nói ví dụ ngươi là thông huyền nhất trọng cảnh giới thần thông cũng là nhất trọng vậy ngươi độ thông huyền nhị trọng đại kiếp thời điểm sẽ rất nguy hiểm động một chút lại hôi phi yên diệt nhưng là nếu như thần thông tu luyện tới nhị trọng cái kia độ thông huyền nhị trọng đại kiếp liền muốn dễ dàng rất nhiều xác suất thành công cao hơn rất nhiều đây đối với thông huyền cảnh võ giả mà nói đơn giản là bảo vật vô giá a phải biết thông huyền cảnh võ giả độ kiếp đệ nhất dựa vào là nguyên linh trình độ chắc chắn đệ nhị chính là thần thông cái k h á c cũng không dùng tới giữa sân nguyên một đám thanh niên trong mắt đều tản mát ra nóng bỏng q u a n mang đặc biệt là một chút cừng giả đối với thần thông phù v ă n nhất định phải được lần này Các người được điểm tích lũy khi tiến vào thiên cổ thánh viện về sau cũng có thể hối đoái thành điểm công hiến một phần đổi một cái điểm công hiến một cái điểm công hiến tương đương với một trăm vạn nguyên thạch trần vũ cảnh cường giả lại ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký tất cả mọi người trấn kinh một cái điểm tích lũy tương đương với một cái điểm công hiến thế mà tương đương với một trăm vạn nguyên thạch đây cũng quá khủng bố đường phong ánh mắt lóe lên ước chừng minh bạch thiên cổ thánh viện dự định dù sao lần này đến là một cái thế lực một cái thế lực đến lúc đó khẳng định sẽ có một cái thế lực liên hợp lại cùng nhau vì là người nào đó thu hoạch được điểm tích lũy bởi như vậy đối một chút thế đơn lực bạc người mà nói cũng có chút không công bằng nhưng cứ như vậy ai còn sẽ nghĩ đến đem mình điểm tích lũy cho người khác như vậy thì nhường một chút thế lực lực ngưng tụ hạ xuống rất nhiều rất nhiều tốt hiện tại các ngươi đi vào đi cái kia chân vũ cảnh cường giả vung tay lên đi vừa mới nói xong thì có một số đông người hướng về phía trước thâm uyên ma địa đi thâm uyên ma địa rộng lớn vô cùng tung h à n h tối thiểu một trăm vạn bên trong hơn một vạn người đi vào giống như là một hạt cát tử tan mất trong biển rộng cho nên nguyên một đám thế lực đều kéo dài khoảng cách đi vào đều kiềng kỵ đối phương tứ thập bát châu thanh niên cũng hướng về một cái phương hướng đi cái phương hướng này người tương đối ít ta xem chúng ta hay là tách ra a sắp đến lúc đó trong đó một người mở miệng nói lại là lý lưu tinh thôi ta cũng đồng ý tách ra hành động mặt khác cũng có người gật đầu phàm là thực lực mạnh đều muốn tách ra hành động bằng không thì cùng yếu cùng một chỗ nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn săn giết ma tộc mà thực lực yếu một chút cũng không muốn cùng mạnh cùng một chỗ dạng này đều bị thực lực mạnh săn giết còn có bọn hắn cái gì phần lập tức tứ thập bát châu ba mươi năm cái thanh niên t ố t năm top ba phân tán ra những cái kia thực lực yếu đồng dạng mấy người liên hợp lại cùng nhau bởi vì thực lực chênh l ệ n h không nhiều săn giết được có thể chia đ ề u mà thực lực mạnh như thể chất đặc thù cường giả đại đa số một người hành động đường phong vậy ta cũng cáo tử ta cũng là long đ ằ n g kiếm vô song ngân n g u y ệ t công chúa n h a u n h a u cáo tử chủ nếu là đường phong thực lực quá mạnh không người nào nguyện ý đi theo đường phong bằng không thì ăn canh đều không phần lập tức chỉ còn lại hình nhi cùng đường phong hai người đường phong cười một tiếng cái này chính hợp ý hắn hắn đang nghĩ thử một lần vệ kiếm nguyên linh uy lực đ ầ u hình nhi chúng ta đi thôi đường phong cười nói hình nhi gật gật đầu hai người biến mất ở hắc vụ bên trong